Chuyện được phát miễn phí tại nghe Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Trình Lâm Trọng Sinh. Đời trước hắn có năng lực lại không văn hóa bỏ lỡ đương học viên công nông minh. Chỉ có thể nhìn không bằng người của hắn đi trong thành thượng đại học. Hắn lại bị thiết kế, cuối cùng chết ở bùng nổ lũ bất ngờ chung. Đời này hắn nhất định phải nỗ lực học tập. Sớm ngày bỏ đi thất học mũ vào đại học. Sở hữu sự tình cũng chưa biến, hết thể đều ở nắm giữ. Duy đọc cái kia đời trước thực mau liền phản thành nữ thanh niên trí thức như thế nào không đi. Nhìn con như vậy. Quái. Trình lâm hí hiếp, hiếp mắt, việc này không tầm thường. Tư văn là cái trừ bỏ sẽ học tập ái đọc sách cái gì đều sẽ không nữ học bá Không biết có phải hay không buổi tối thức đêm đọc sách quá mệt mỏi chết đột ngột. Tóm lại vừa mở mắt về tới lao động nhất quang vinh thập niên 70. nay nhưng khó đã chết trừ bỏ sách vợ liền không lấy quá nặng vật tư văn. Làm ăn cơm không nhọc động chính là sẽ bị chọc cuộc sống con có cái nam nhân như thế nào tổng dùng âm trầm ánh mắt đánh giá chính mình bộ chính mình nói. Liên ở tư văn cho rằng nàng khả năng lộ tẩy thời điểm. Này nam nhân lại mang đến hảo cơm hảo đồ ăn. Ăn nhiều một chút, ăn no dậy ta cái này tự niệm gì. Tư văn. Nhìn rất tinh, nguyên lai like kia có chút vấn đề. Sau lại, cái này nhìn có vấn đề nam nhân đem tư văn sủng lên trời. Bùn văn là học bá giúp thất học gỡ xuống mũ thất học giúp học bá ăn thượng cơm chuyện xưa. Nữ chủ sách giảng đốc nhưng xác thật là trừ bỏ học tập cái gì đều sẽ không. Nam chủ trọng sinh giỏi về kinh doanh, bên vực người mình tân nhẫn. Trương một trọng sinh cùng sơ tới, con tay nải Trình Lâm mới từ Tây Sơn trên dưới tới, khẩn thật hữu lực hai chân mại vững vàng, Thái Dương đem hắn làn ra phơi ngăm đen, lại vẫn che không được cái này xoáy tiểu hỏa phong thái. Hắn muốn chạy nhanh hồi trong thôn, liền mau thu hoạch vụ thu. Hắn cái này tiểu đội đội trưởng nhưng cần thiết ở đây. Lần này tới trong núi tuy rằng gặp chút tội, nhưng đơn giản không đến không. Nên bắt được đồ vật đều bắt được Trình Lâm một tay xoa trên lưng bối tay mải Ngạnh bang bang xúc cảm làm hắn không cấm xả lên khỏe miệng Lộ ra một hàm răng trắng tới Có cái này Hắn tâm mới chân chính bông Này thế sinh hoạt mới xem như có một cái tân bắt đầu Trình Lâm A Mấy ngày không gặp là lại đi đại đội thượng Cái kia gì tới Cửa thôn Mấy cái ở hà Bảo tử giặt quần áo phụ nữ nhìn đến Trình Lâm trở về Dừng chính dịu dít nhàn thoại Ngày thường yêu nhất lại nhảy mã lan hoa trước chào hỏi Lại như thế nào cũng nghĩ không ra cái kia liền ở bên miệng thời thượng từ tới. Công tác. Bên cạnh nhị phúc tẩu tử nhắc nhở, là thượng đại đội làm công tác đâu? Đúng vậy, đối, là công tác. Mã Lan Hoa bị vừa nhắc nhở rốt cuộc nghĩ tới, cười lại hỏi một lần, là đi đại đội thượng làm công tác không? Trong chèo sâu thảm nước sông vui sướng xuống phía dưới du lưu động, mang theo phụ nữ nhóm tiếng cười, hiện ra đồng bộ sinh mệnh lượt tới. Trình Lâm cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là hô, thím nhóm giặt quần áo đâu. Ta về trước thôn, cùng bí thư chi bộ thương lượng một chút thu hoạch vụ thu kế hoạch. Ai nha, rốt cuộc là ở đại đội công tác người, nói ra nói cùng chúng ta đều không giống nhau. Trình lâm à, chờ thím cho ngươi làm cái môi, cũng làm ngươi chạy nhanh thành ra cưới cái tức phụ. Nữ nhân đôi phát ra ha ha tiếng cười tới, trình lâm không nói chuyện, phất phất tay hướng trong thôn đi đến. Nếu là từ trước nói không chuẩn hắn sẽ đồng ý, rốt cuộc hắn cũng hai mươi, hắn lớn như vậy ở trong thôn đều kết hôn. Nhưng ừ. hiện tại sao? Trình Lâm kéo kéo khoẹt miệng, đời trước sự hắn còn không quên đâu. Ngoài miệng cười lạnh, sống lưng lại càng thêm thẳng thắn. Thuộc về tiểu tử đỉnh bản dáng người chọc một trúng thím tẩu tử không rời được mắt. Ai nói liền đàn ông ái xem tiếu cô nương, các nữ nhân cũng ái nhìn tuấn hậu sinh đâu. Trở lại vọng không đến kia xí hôi hổi sức sống, sông nhỏ biên mới lại khôi phục vừa mới náo nhiệt tới. Hoa Lan, ngươi thật muốn cho hắn làm mai mối a? Đao quần áo triệu tam tức phụ hướng Trình Lâm biến mất địa phương nhìn liếc mắt một cái hỏi. Kia còn có giả. Mã Lan Hoa đem quần áo đấm len ken rung động, thô tráng thân thể bởi vì sử sức lực có quy luật đông đưa, liên quan có chút rũ xuống gương mặt thịt cũng đi theo rung động lên. Này trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, trình lâm đều bao lớn rồi, sao liền không nên cưới vợ. Nhà ai khuê nữ nguyện ý gả đến tốt đều. Triệu Tam tức phụ vừa nói, vài người đều là một tính. Lớn lên tuấn có gì dùng, lại không lo ăn lại không lo uống. Tiểu đội trưởng có gì dùng, cùng tráng lao động là một cái công điểm. Công xã tiên tiến phần tử lại có gì dùng sao, liền chiếm cái tên tuổi, gì lợi ích thực tế cũng không đổi được. Này không cha không mẹ nó, không ai lo liệu, không ai giúp đỡ, cùng cái tuyệt hậu dường như, nhưng phạm là đau lòng điểm khuê nữ nhân gia đều không thể đem khuê nữ gả cho hắn. Xem ngươi nói mã lan hoa mắt vừa lật, hảo khuê nữ không muốn gả, kia có điểm tật xấu còn không muốn gả. Cách vách thôn trương có tài bà nương liền thác ta nói tốt cho người, nhân gia không cần lễ tiền, còn có thể giúp trình lâm đem kia phá phòng ở đắp lên người liền nhìn chúng cái này hảo hậu sinh, nhị phúc tẩu tử sướng sút, người nói kia trương có tài ra khuê nữ không phải tay nàng trên dưới phật phồng khoa tay múa chân, mang theo một ít bọt nước tới, cao thấp chân nhi, giống như đến trụ quay đi, người trình lâm hảo tiểu tử có thể vui, hắn còn chọn gì chọn, thật đúng là tưởng cả đời đánh quan côn a, mã lan hoa mắt trợn trắng, trương có tài bà nương chính là dẫn nàng tạ môi đại lễ, vài thước bố đầu, nàng này dáng người cũng đủ làm kiện tân y lì phủ. Đi như vậy có năm chắc nhân gia liền tính làm tới cửa con rể, đối trình lâm này tiểu tử nghèo tới nói cũng là hảo nhân duyên đâu. Về đến nhà, trình lâm đem kia có chút rách nát đại môn cột lên, trước mắt thổ phòng ở một trạm vào tường đều đi xuống xúc xúc rất cha. Không có biện pháp, nhiều ít năm lão phòng, nhà người khác đều hàng năm tu sửa hoặc là đẩy ngã trung kiến, hắn từ trước tuổi còn nhỏ, có thể hôn thượng cơm ăn đều không tồi, nào còn quản được phòng ở được không. Chờ đến hắn có thể bắt đầu làm việc tránh công điểm sau. Này Phong ở cũng đã tu cũng vô pháp tu, chỉ có thể lấy cỏ tranh cái cái nóc nhà, chấp và không lọt gió cũng liền thôi. Cửa phòng đóng lại, Trình Lâm đem tay nải cởi xuống tới đặt ở phá trên bàn, thật cẩn thận mở ra, một cái tiểu nhi cánh tay thô bạch béo mang cần tham hoa lộ ra tới. Trình Lâm vui sướng đem tham thượng thổ lại phất phất, năm nay mùa thu hắn làm công xã tiên tiến phần tử có một cơ hội đi tỉnh thành mở họng, đảo thời điểm đi dược liệu cùng tiêu xã đem này tham bán, hắn liền có tiền. Nay chi tham ở đời trước chính là khiến cho hiên nhân đại, sóng, không biết là địa phương nào tới chức nghiệp đào tham người ở bọn họ thôn Tây Sơn Thượng lén lút, bị thu hoạch vụ thu hắn bắt được vừa vạn, đưa đến đại đội nhất thẩm tra, nguyên lai là ở bọn họ thôn Tây Sơn Thượng đào cái đại tham hoa hoa. Chính lâm là tự mình đi theo thẩm tra, đào tham người ta nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Tây Sơn Thượng địa phương nào, cụ thể vị trí ở đâu, như thế nào thao tác, rõ ràng. Nay tham cuối cùng làm đại đội bán, nghe nói bán một trăm nhiều khối trực tiếp xung đại đội năm đó thu hoạch. Dựa vào cái này, đại đội năm đó bình thượng xung phong đại đội, hắn cái này bắt người người cùng với thạch hà thôn, nửa điểm chỗ tốt không có. Trình lâm ôm tham hoa, hưng phấn ở trên giường đất lăn một cái, đây mới là tân bắt đầu. Ánh mặt trời từ lều tranh đỉnh sơ hở khe hở trung lộ ra tới, ở hắn trên mặt lạc thượng như lưới đao sáng ngời ấn ký, lại ngăn không được càng hắn phát thâm trầm sắc mặt. Đời này ta đảo phải hảo hảo quá, nhìn xem này mệnh có thể hay không biến Trình Lâm là Thạch Hà Thôn người, làm việc nỗ lực, tư tưởng giác ngộ cũng cao, tuổi còn trẻ liền lên làm Thạch Hà Thôn một tiểu đội đội trưởng. Người trẻ tuổi có mạnh mẽ, ở chống lại nạn châu chấu thời điểm mang theo một đội gia đại lực, liền đại đội sản xuất đều đã biết Thạch Hà Thôn có cái kháng châu chấu năng thủ. Đương thời mỗi cái công xã đều ở trào điển hình, tranh tiến tiến, tạo chính mình công xã ưu tú tấm gương. đại đội sản xuất liền đem Trình Lâm báo danh công xã. Đương Trình Lâm tư liệu đưa tới công xã khi... Đã xem đủ rồi thôn bí thư chi bộ đem lương thực nhường cho thôn dân, chính mình đói ra bệnh thí dụ lãnh đạo nhóm mắt sáng rực lên. Cha mẹ song vong, ăn bách gia cơm lớn lên, khổ suất thân hoa tử không quên báo đáp các hương thân. Thân là tiểu đội trưởng chẳng những nỗ lực lao động, còn dẫn dắt đại gia chống lại nạn châu chấu, bảo vệ lương thực. Tốt như vậy ví dụ, năm nay công xã tiên tiến phần tử chính là hắn. Ban thượng giấy khen, mang lên đỏ thấm hoa từng cái đại đội làm xong báo cáo lúc sau. Chính Lâm mang theo công xã phê chỉ thị về trước thắng lợi đại đội. Thắng lợi đại đội bí thư chi bộ gì vệ dân nhìn trước mắt chắc nịch tiểu tử, nhìn nhìn lại trong tay phê chỉ thị, trong lòng khó khăn. Công xã ý tứ là đây là cái đầy hứa hẹn thanh niên, muốn thích hợp để bạt vì đại gia làm công hiến. Chính là đại đội hiện tại không có nhàn thiếu, thôn đội sản xuất càng là một cái củ cải một cái hố, hắn đã là cái tiểu đội trưởng, rốt cuộc muốn như thế nào an bài cái này công xã tiên tiến phần từ đâu. Suy tư thật lâu sau. Dì bí thư chi bộ đem ánh mắt đặt ở bồi dưỡng hai chữ thượng, một phách chán, tiên tiến phần tử chính là muốn chậm rãi bồi dưỡng sao. Công xã là muốn bồi dưỡng các ngươi này đó tiên tiến phần tử, nhưng ngươi còn trẻ sao, muốn học đồ vật còn có rất nhiều, như vậy đi, sau này ngươi liền thường xuyên tới trong đội cho ta trợ thủ, nhiều nghe nhiều xem. Dì bí thư chi bộ trầm ngâm, nhưng lao động quan hệ ngươi vẫn là muốn tính ở các ngươi thôn đội sản xuất thượng, mỗi ngày nhớ tối cao công điểm, trong đội trong thôn hai đầu chạy, hai đầu đều không chậm trễ sao? Một câu liền đem Trình Lâm này không minh bạch thân phận định ra tới, ngươi nói hắn là cái cán bộ đi, không có danh hiệu. Ngươi muốn nói hắn không phải cán bộ đi, nhân ra mỗi ngày đi theo đại đội lớn nhất cán bộ công tác, đây chính là nối thẳng thiên tính việc. Trình Lâm kiếp này khi trở về, đã gánh vác cái này bí thư sống, đời trước trải qua chút sự Trình Lâm cười, cũng hảo, này việc nhưng thật ra cái việc không ai quản lý tự do việc, muốn làm điểm gì sự cũng phương tiện. Tư Văn đôi mắt gian nan mở, đầu như thế nào như vậy đau, cả người cũng không sức lực thực vừa mở mắt nhìn đến chính là sám xịt tường đất nàng không thể tin tưởng nhìn về phía bốn phía nại như là niên đại kịch tường đất phá phẳng nàng rõ ràng ở chính mình kể chuyện trước bàn đọc sách như thế nào đến nơi đây chính nghi hoặc đâu nghe được môn chi ách một thanh em vang lên một cái phụ nữ trung niên đi đến nàng ăn mặc tẩy có chút phạm bạch vải thô áo một cái không quá hợp thể vải thô quần thượng đánh cái một vá quần áo tuy cũ chút người đến là nhìn sạch sẽ nhã nhẹ nàng nhìn đến đã chống nửa ngồi dậy tư văn lập tức đi mau lại đây. Vông xuống trong tay rổ, trong miệng nếp mãi. Tư văn A, mau nằm xuống. Đại phu nói ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi, không cần bối rối làm việc, tả hữu trong thôn liền ngươi một cái thanh niên trí thức, nhà ta kia khẩu tử nói, ta thôn dưỡng khởi ngươi. Nói xong kiên quyết đem tư văn ấn hồi đệm tràn, còn cấp cười nhạo cười nhạo gấp tràn. Tư văn cả người là ngốc vòng trạng thái, hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào cùng vị này. Đồng chí giao lưu, chỉ có thể từ tay nàng kính nhi nằm trở về nằ thiêu giống như lui chút phụ nữ nửa ngồi ở trên giường đất thượng thủ sờ sờ Tư Văn chán cẩn thận đánh giá mắt thất thần Tư Văn trong lòng hơi hơi thở dài nhầm là ai gặp việc này đều chịu không nổi hiện tại trở về thành nhiều khó a nha đầu a đừng trách thím lắm miệng cùng là thanh niên trí thức đỏ tươi trở về thành ngươi khả năng trong lòng không thoải mái nhưng sớm hay muộn ngươi cũng có thể trở về nhưng ngàn vạn đừng bởi vì cái này bị thương thân mình Tư Văn sửng sốt hợp lại nàng là cái thanh niên trí thức còn có đồng bạn tiêu đỏ tươi Nhân ra trở về thành nàng không trở về, xem ra còn rất thương tâm. Ân, Tư văn hàm hồ đáp ứng, cái kia, Thiểm, ta thôn, có báo chí hoặc là thư sao. Ta muốn học tập học tập. Nàng học phụ nữ nói chuyện phương thức nói. Việc cấp bách nàng muốn chỉnh minh bạch hiện tại thời gian, nếu là vãn chút thời điểm còn hảo, nếu là là thời trước. Ai. Tống thẩm vừa nghe cao hứng lên, nhà nàng kia khẩu tử nói, chỉ cần là đề yêu cầu liền hảo, đề yêu cầu đã nói lên người có buôn đầu. Bất quá nói trở về, này trong thành thanh niên trí chí thức chính là không giống nhau, người khác nghĩ muốn chút công điểm hoặc là đồ ăn, nàng tưởng chính là muốn báo chí, thật đúng là người làm công tác văn hóa đâu. Thành, quay đầu lại ta làm người giúp ngươi tìm xem, ngươi nói ta này nếu muốn tìm khác còn dễ dàng điểm nhi, sách này a buồn a thật đúng là khó trụ ta. Phần 2. Nói đem vác tới rổ đặt ở tư văn bên cạnh, ngươi trước đem cơm ăn, người có sức lực ta đem Tiêu tự nhi tìm tới ngươi mới có thể xem không phải. Vừa rồi tình cảnh này Tư văn nào cố thượng chính mình dạ dày, hiện tại hơi chút trong lòng có đế, thật đúng là đói bụng. Tống thẩm xem người này cũng có tinh thần đầu, chính mình cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, ma lưu nhấc chân liền đi. Ngoài miệng nói muốn đi tìm thư, trong lòng nhắc mãi ta đi đâu cho ngươi tìm đi, mãn thạch hà thôn cũng tìm không thấy mấy cái biết chữ người a. Tư văn cũng không biết tống thẩm sâu đầu đại, nàng dây rùa ngồi dậy đem rổ thượng bố vạch trần hướng trong xem, một cái bánh nô, một chén khoai lang đỏ cháo, nhiệt. Bàn tay lớn nhỏ hoàng mặt bánh nô có chút lạnh, này bánh nô nàng ở trong sách nghe qua, thật đúng là không ăn qua. Há môi ước lượng một chút, rốt cuộc vẫn là không hạ đi khẩu. Tay nàng lại tiểu lại thế, trắng nón ra thịt thượng không có gì thô kén dấu vết, thoạt nhìn giống không như thế nào trải qua sống, điểm này nhưng thật ra cùng nàng nguyên lai like giống nhau. Tư Văn dùng tay đem bánh nô bẻ thành tiểu khối, phóng tới trong miệng chậm rãi ngai. Thô ráp bột ngô ở trong miệng có chút phát tra, cũng không đợi sau tinh xảo mặt điểm như vậy xóa tung hơi ngọt còn mang theo chút chua sót dư vị, ngồi ở trên giường đất, nắm chặt bánh bột bắp, cảm giác này kỳ thật rất kỳ diệu. nàng như vậy một cái tứ chi không cần một sách, thế nhưng bị đánh vào tả thực tác ra dưới ngoài bút quê cha đất tổ nhân sinh thể nghiệm sinh hoạt. hãy còn nhớ rõ lão sư cùng các sư huynh sư tỷ đối nàng trêu chọc, tư văn không cần sống ở nhân gian pháo hoa, cho nàng một phòng thư là đủ rồi, không ăn không uống cũng đúng, ha ha. khoe miệng xả ra một cái thủy khuất ba ba độ cùng. Tư văn dùng sức nuốt xuống tạm ở trong cổ họng bánh nô, hiện tại thư là không có, ăn uống nhưng thật ra có. Nhưng nàng mới phát hiện chính mình là cái đỉnh đỉnh tục tục nhân, tới ngày đầu tiên, nàng tưởng cơm hộ. Chương 2 ta muốn nhìn báo. Tống chi thư ra, tống thẩm đang nói nàng đi xem thanh niên trí thức chuyện này đâu. Cái kêu kêu tư văn thanh niên trí thức nhìn so mấy ngày trước đây cường, còn có thể ngồi dậy, người cũng tinh thần không ít, nói muốn yếu điểm báo chí gì xem, người rốt cuộc là trong thành loa, cùng ta nông thôn loa thích đồ vật đều không giống nhau Không quan tâm là nào, tới ta này đều giống nhau. Nếu không sao như vậy nhiều thanh niên trí thức liều mạng tưởng trở về thành. Ngồi ở giường đất duyên Tống có tài khái khái tẩu thuốc, tắp đi điếu thuốc nói. Tống thẩm nhìn mắt lao nhân, hướng ngoài phòng xem xét nhỏ giọng nói, nàng thật là bị đỉnh xuống dưới. Cái kia đỏ tươi. Câm miệng đi, này cũng không phải là ta có thể quản chuyện này. Tống có tài quát lớn, suy nghĩ suy nghĩ lại nói. Không quan tâm ai đi rồi, dù sao ta thôn đến có cái thanh niên trí thức. Khiến cho nàng trước dưỡng thân mình đi Gì đều đừng làm Ngươi ngẫm lại, tổng cộng tới hai Một cái đi rồi, một cái khác nếu là bệnh chết ta trong thôn Ta như thế nào hướng đại đội công đạo Tống thẩm vừa nghe cũng nóng nảy Là đâu, ta ngày đó nghe Trình Lâm nói Này các trong thôn thanh niên trí thức tình huống cũng là bình tiên tiến đội sản xuất Gì tới Liên ở bên miệng, tống thẩm lại như thế nào cũng không nghĩ ra được Chỉ tiêu Sang sảng thanh âm từ mở ra ngoài cửa truyền đến Trình Lâm cười đi đến Thím này đại môn sao cũng không liên quan, ta liền trực tiếp vào được. Đúng vậy, chính là chỉ tiêu. Tống thẩm nghĩ tới, trục chân cười nói. Trình lâm a, ngươi sao tới? Ta tới tìm bí thư chi bộ thương lượng một chút thu hoạch vụ thu chuyện này. Trình lâm đi lên cấp tống chi thư tục thượng thuốc lá sợi, một chút cũng không thấy ngoại ngồi ở giường đất duyên. Tống chi thư nhìn đến hắn bộ dáng này trong lòng ớt rán, trình lâm đi đại đội làm việc chuyện đó nhi nói thật hắn trong lòng có ngực đáp, một cái tiểu hoa nhi lướt qua hắn đi chịu trọng dụng. Hắn cái này lao bí thư chi bộ sao có thể thoải mái. Bất quá hiện tại xem hắn này phó văn bối bộ dáng, hắn cũng liền tưởng khai, hắn trình lâm lại không ba không mẹ còn có thể dựa ai, quan hệ hảo giống như là chính mình hòa tiền đồ giống nhau. Nghĩ vậy tống chi thư xem như thư thái, đối với trình lâm nói, ngươi tới vừa lúc, ngươi kia có hay không báo chí gì, ngươi thím nói ta thôn cái kia thanh niên trí thức muốn xem liền. Trình lâm suy nghĩ chính mình nguyên lai like từ đại đội lấy về tới báo chí, giống như còn ở cái bàn hạ phóng. Có nhưng thật ra có, bất quá là rất lâu trước kia, là cái kia Phùng Diễm Hồng muốn xem. Gì Phùng Diễm Hồng? Là cái kia tư văn. Phùng Diễm Hồng trở về thành. Ai? Ai trở về thành? Trình lâm kinh sợ, hắn sống lại một hồi sau, cái gì đều cùng từ trước giống nhau, hắn còn cảm thấy đều ở nắm giữ, như thế nào tại đây ra đường rẽ. Tới bọn họ thôn tổng cộng hai cái thanh niên trí thức, không bao lâu liền trở về thành một cái, lưu lại kêu Phùng Diễm Hồng. Qua hai năm gả cho bí thư chi bộ gia tiểu nhi tử tống cường quốc, nhân hắn cùng bí thư chi bộ gia đi gần, hắn không có khả năng nhớ lầm. Phùng Diễm Hồng. Ai nha, người đứa nhỏ này ngày thường cùng nhân tinh dường như, như thế nào hôm nay lô thai còn không hảo sự. Tống thẩm đoán trách dường như nói giỡn. Trình lâm giấu đi trong lòng sóng to gió lớn, cười gượng nói, ta này không phải cùng thanh niên trí thức không quá thuộc sao, cái kia, nàng muốn xem báo chí làm gì. Ta cũng không biết ta, nàng không phải bị bệnh sao. Hôm nay ta đi xem nàng, nàng tỉnh liền nói muốn xem báo chí, không chuẩn trong thành hoa đều ái học tập. Trình Lâm trong lòng vừa động, cười cười nói, lần đó đầu ta đi cho nàng đưa điểm đi, nhà ta có báo chí, ta đi hỏi một chút nàng có thể sử dụng tượng không? Thành! Ta đang lo thượng nào cho nàng tìm này hiếm lạ ngoạn ý như đâu, vậy ngươi liền thuận tiện ngày mai cho nàng đưa điểm nhị cơm. Hào liệt! Đêm nay Trình Lâm lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn không biết chỉ có chuyện này thay đổi vẫn là rất nhiều sự đều thay đổi. Nếu liền cái này thanh niên trí thức sự nổi lên biến hóa còn hảo, dù sao cũng cùng hắn xả không thượng quan hệ, nhưng nếu là rất nhiều sự đều cùng đời trước không giống nhau. Trình Lâm mất ngủ. Thật vất vả ai đến gà gái, Trình Lâm một bánh xe đứng lên, nghĩ một hồi còn muốn đi đưa cơm, dứt khoát liền làm dậy sớm cơm tới. Nhiều năm như vậy chính hắn sống qua, nấu cơm trình độ không kém, chỉ là từ trước nghèo, tưởng đem tiền dùng ở lưỡi giao thượng, cũng đều không chú ý cái gì. Từ lúc hắn trở về, hắn liền không nghĩ lại quá như vậy khổ. Đem trong tay tiền đặt mua lương thực cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, đây là hắn nguyên lai lưu chữ tưởng cưới vợ. Hiện tại sao, dù sao hắn không nghĩ cưới vợ, tương lai lại khẳng định không thiếu tiền, trước đem chính mình cố hảo lại nói. Thăng lên hỏa, trình lâm lấy hai cái trứng gà hạ đến nồi to, nghĩ nghĩ hắn lại thả hai cái, múc nước lạnh nấu. Bếp hạ bếp lò thượng chi khởi tiểu nồi, đem dập nát thành tiểu viên bắp hạ nồi ngao cháo, bọn họ cái này kêu tiểu cha tử, thêm chút mặt kiểm lại hương lại chủ. Từ dưa muối cái bình lấy ra một khối rau cải ngật đáp, dơ tay chém xuống xoát xoát xoát, lưu loát cắt thành rau cải tì, lại từ chén ra tận cùng bên trong lấy ra lần trước đi trong chấn cung tiêu xã đánh rổ mè, tích thượng vài dọn, lấy chiếc đũa một cái. Cuối cùng dải lên xanh miết thoái, lại hương lại ăn với cơm. Liên dưa muối, trình lâm uống lên một chén lươn cháo, hai cái trứng gà, chính mình ăn lưu no. Lại trưng mấy cái bánh nô, trang thượng cháo, dùng chén nhỏ trang điểm dưa muối, phóng tới trong rổ. nghĩ nghĩ. Trình Lâm đem hai cái trứng gà suy đến túi quần, dùng bố đem rổ cái hảo, cầm tìm tốt báo chí, xem xét ngày, hướng thanh niên trí thức điểm nhi đi. Thanh niên trí thức điểm nhi tên tuổi đại, nhưng bởi vì phân đến bọn họ thôn tổng cộng liền hai cái nữ thanh niên trí thức, cho nên thu thập một chỗ không ai trụ phòng ở, đem hai cái nữ thanh niên trí thức an trí đi vào. Giống loại này không ai trụ phòng ở đều là ở thôn bên cạnh hẻo lánh chỗ ngồi, người khác ngại xa đều không yêu thu thập đi trụ, nhưng cùng Trình Lâm ra lại là gần. Đi qua điều ruột dê đường nhỏ, Trình Lâm đi vào cổng lớn, nghĩ chính mình cũng không thể như vậy xông vào, còn không biết nhân ra khởi không khởi, liền ở cổng lớn hô hai tiếng. Thư văn thanh niên trí thức ở sao? Ta là Trình Lâm, tông thẩm làm ta cho ngươi tới đưa báo chí. Liền hô hai tiếng, trong phòng mới có động tĩnh, là tinh tế nhẹ nhàng, thực văn nhã thanh âm, chờ, phiền thoái đợi chút. Còn ở trong ngộng tư văn mơ thấy có người kêu nàng, giọng đại đem nàng đều đánh thức. Nàng mê mang mở mắt ra. Nguyên lai like thực sự có người ở bên ngoài tiêu nàng, nàng dùng vài giây thời gian mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại ở đâu, vội vàng ra tiếng đáp ứng. Này nhưng quá xấu hổ. Bóng loang tư văn cấp khắp nơi tìm quần áo, nàng có ngủ nhận quần áo thói quen, từ trước đều là xuyên trong nhà tế miên áo ngủ ngủ, tối hôm qua ăn mặc xa lạ quần áo như thế nào cũng ngủ không được, thoát sạch sẽ mới mơ hồ ngủ, sớm biết rằng chính là cả đêm không ngủ cũng không cởi quần áo. Thân thể này vốn dĩ liền suy yếu, tư văn thật vất vả trong lên quần. Lại đem một kiện hệ khấu trưởng tụt chồng lên, tay đều hư có chút run lên. Run run đem nút thắt thật vất vả hệ thượng, lại vội vàng đem trên mặt hắn lau sạch, gom lại tóc, tư văn mới hướng bên ngoài kề, cái kia. Đồng chí, ngươi có thể vào được. Ngoài cửa trình lâm muốn dĩ chờ có chút bực bội, nhưng ở nghe được lời này sau sừng sốt, sau đó phụt một chút bật cười. Đồng chí, trong thôn nói cái này từ thật đúng là mới mẻ. Sửa sang lại quần áo, trình lâm đi vào sân, còn không quên giữ cửa quần lên. Tới rồi cửa phong khẩu, lại gõ gõ môn, ta vào được. Tư văn lên tiếng, trong lòng suy nghĩ này đồng chí còn rất có lễ phép. May nàng chăm thư không kỵ, đối lúc này còn tính có chút hiểu biết, đều đồng chí chuẩn không sai. Trình lâm vào nhà chính, nên diện nhìn đến chính là trên giường đất chính nửa chống thân mình cô nương, cũng không biết là cấp vẫn là như thế nào, nàng mặt tái nhợt trung lộ ra hồng, tóc có chút tán loạn. Chống muốn ngồi dậy tư thế hơn nữa trên quần áo không hề tốt nút thắt, làm hắn ở cái này góc độ nhìn đến trăng bóng một mảnh. Trình lâm giọng nói căng thẳng, vội vàng rời đi mắt, nhìn đỉnh đầu đầu gỗ sông núi nói, mau đừng đi lên, tống thẩm nói ngươi bệnh còn chưa hết, vẫn là hảo hảo dưỡng. Tư văn vừa thấy bộ dáng của hắn, đốn giác không đúng, túi đầu nhìn mắt chính mình, mặt soát đỏ bừng, vội vàng dùng chăn đem chính mình che khuất. Thân thể này cùng nàng từ trước sân bay nhưng không giống nhau, có liêu thực. Trong phòng tinh chỉ có thể nghe thấy tất tất tốt tốt, là tư văn ở trong chăn một lần nữa khâu nút thắt thanh âm. Này thân thể vẫn là hư thực. Không quá lâu ngày đã một thân hãn. Chờ đến bình tĩnh trở lại, Trình Lâm mới ngự khí nhẹ nhàng nói, nghe Tống Thẩm nói ngươi muốn nhìn báo chí, ta liền cho ngươi cầm chút, chẳng qua là mấy tháng trước, cũng không biết có thể hay không hành. Hành. Tư văn lập tức đáp, sau một lúc lâu lại nói, cảm ơn. Tế Nguyễn Thanh Âm truyền tới Trình Lâm trong tai, mà hẳn ngỡ, nhịn không được tưởng dối tay cào cào, hai cái tay lại đều cầm đồ vẩn, chỉ có thể từ bỏ. Ta đây cho ngươi để chỗ nào nhi? Trình Lâm hỏi. Phương tiện nói phiền toái giúp ta lấy lại đây hảo sao. Ta hiện tại đi xuống có chút tốn công. Tư văn cân nhắc hạ chính mình thể lực, đến, vẫn là làm người đưa đến trước mặt đi. Hảo. Trình lâm lúc này mới quay đầu, nhìn đến áo sơ mi khẩu tử hệ đến trên cùng, tập cổ cô nương, mặc danh liền có chút buồn cười. Còn có cái này, ta cho ngươi mang cơm. Trình lâm đem báo chí bông, chỉ chỉ trong tay rổ nói. Tư văn nhìn đến rổ ánh mắt sáng lên, nhưng rốt cuộc vẫn là cái cô nương ra. Chuyện vừa rồi có chút mất mặt mặt mũi, suy nghĩ chờ đem người này đuổi rồi lại chính mình ăn. Cảm ơn, một hồi ở ăn đi, ta còn không đói bụng đâu. Lời còn chưa dứt, lại nghe đến lộc cục một tiếng, ở hiên tĩnh trong phòng như vậy văng rội, mang theo chút đối đồ ăn khát cầu. Là từ tư văn trong bụng phát ra. Ta thiên, quá xấu hổ. Tư văn vô ngữ, thấp hèn đầu không bao giờ tưởng ngẩng lên. Trương ba quen thuộc hương vị. Nam nhân trong cổ họng dùng sức nghẹn cười phát ra lẩm bẩm thanh, tư văn mặt có điểm hồng nhưng nghĩ vậy sáng sớm thượng mất mặt cũng không phải một hồi đơn giản liền hoàn toàn bung ra dương mặt đi đánh giá trước mặt người này thượng chọn khoẹt miệng bị kiệt lực gắp xuống phát hỏa ra đẹp môi tuyến thon gầy đường cong miêu tả ra cả người lại không có vẻ đơn bạc ngược lại thoạt nhìn lại hữu lực lại tinh thần Cung nang tới thời đại những cái đó xoáy khí nam hải tử hoàn toàn không giống nhau loại hình lại một chút đều không thua phong thái ngược lại nhiều vài phần ngạnh lãng cùng dũng cảm nay ở hiện đại hẳn là cũng có thể đủ thượng xuất đạo tiêu chuẩn đi Ngoài vòng không truy tinh, chỉ ngẫu nhiên y y. Học ba nữ hải nhi tư văn ở trong lòng loát dâu gật đầu tấm tắt nói. Chính lâm thấy cô nương này dương khuôn mặt nhỏ một chút không kiêng rẻ đánh giá chính mình, vì lăng lúc sau chính là cảm thấy thú vị, trong thôn cô nương giống như cực nhỏ có như vậy gan lớn, ít nhất hắn chưa thấy qua như vậy chói lọi nhìn chằm chằm nam nhân xem. Hắn từ trước cùng cái này kêu tư văn thanh niên trí thức cũng không tiếp xúc quá, bởi vậy cũng không biết đây là nàng vốn dĩ cá tính vẫn là trong đó ra cái gì sai lầm. Vô pháp lập tức hạ phán đoán, cũng bất động thanh sắc đi đánh giá nàng. Cùng trong thôn đại đa số cô nương không giống nhau, nàng mặt trắng non thực, có thể là thân mình hư nguyên nhân. Này gần như trong sáng bạch trung lại mang theo vài phần mất tự nhiên ửng hồng, hai điều đại bím tóc có chút hấp tấp du ở ngực, theo gấp gáp lược trọng tiếng hít thở, ở trước ngực đặng á đặng. Phần 3. Trình Lâm cuống quýt rời đi mắt, mất tự nhiên nhanh đưa giường đất bàn nâng đến trên giường đất, đem trong rổ đồ vật nhất nhất đặt tới trên bàn. Ta làm, đừng ghét bỏ. Đã ma sáng bóng bàn gỗ thượng bãi đồ vật cũng không phong phú, mặc dù là đối tư văn loại này có cả lâm là có thể tống cổ người tới nói cũng quá mức đơn giản chút, nhưng đã không một bữa cơm tư văn sớm đã bụng đói kêu vang, thúng chi cùng ngày hôm qua giữa trưa cơm so, hôm nay thoạt nhìn muốn mỹ vị rất nhiều. Ánh vàng rực rỡ bắp cháo có thể nhìn đến nhỏ vụn trong suốt bắp viên, nồng hậu đã kết một tầng mễ du mảng, so với ngày hôm qua kia một chén cháo nửa chén nước nhạt nhẽo, lập tức làm người muốn ăn tăng nhiều. Bánh nô cũng cùng ngày hôm qua không quá giống nhau, tựa hồ là mặt muốn phấn càng tế chút, nhìn qua liền tình xảo không ít. Cấp này nhạt mẽo cơm thực tăng hương chính là một mâm thoạt nhìn bình thường dương mối, nàng là phân không ra cái gì dầu mẹ mùi vị, chỉ cảm thấy này hương vị có chút quen thuộc, giống như từ trước thường xuyên ngửi được giống nhau. Con người rắn giỏi cũng khổ sở đói bụng quan, chưa từng đói quá tư văn đã sớm đã quên rụt rè hai chữ viết như thế nào, chỉ biết đưa đến trong tầm tay bắt cơm, không hợp chính là ngốc tử. Nội tâm vội vàng tư thái lại ung dung uống lên khẩu cháo, thơm nước đặc sệt, có thể nếm đến bắp độc đáo mùi hương nhi. Bánh ngô quả thực muốn tinh tế chút, ít nhất ở vị thượng liền càng vừa miệng, không đến mức như vậy thô ráp Gắp khẩu thoạt nhìn thường thường vô kỳ dưa muối ti, tư văn lập tức mở to mắt. Tối hôm qua miên man suy nghĩ rằng, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không đi thế giới khác, cái loại này dị thế cô tịch cảm quả thực muốn đem nàng nuốt hết. So với trở lại vài thập niên trước. Nàng càng sợ chính là tới một cái hoàn toàn cùng qua đi không giao thoa thế giới, như vậy nàng ngay cả đối tương lai sinh hoạt cũng chưa chờ mong, rốt cuộc chỉ cần còn đứng ở trên mảnh đất này, bất luận sớm muộn gì, đây đều là nàng ra a. Thời thế đổi thay, sở hữu hết thảy đều là xa lạ, mà hương vị ký ức lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi, này dưa mối tựa như nàng trước kia mỗi ngày buổi sáng ăn giống nhau, thanh thúy ngon miệng, dù hương lại không nhạt nhẽo. Giống như nàng hiện tại nhắm mắt lại, là có thể trở lại dưới lầu cái kia bữa sáng cửa hàng. Hai cái bánh bao một chén cháo, một đĩa quẩy tốt tiểu thái, nóng hầm hập ăn xong liền lại có thể trở lại trên lầu đại thư phòng đi đọc sách. Không thể ăn. Trình Lâm có chút cẩn thận hỏi, hắn đôi chính mình tay nghề vẫn là có tin tưởng thực, chính là cô nương này thoạt nhìn giống muốn khóc dường như, làm hắn thật sự lấy không chuẩn rốt cuộc có phải hay không chính mình khẩu vị tương đối độc đáo. Không, không có. Tư văn hít hít cái mũi, dơ lên mặt hướng buồn bực Trình Lâm cười, ăn ngon thực, đặc biệt ăn ngon. Giống sợ hắn không tin dường như. Lại cái miệng nhỏ uống lên mấy chén cháo, đỏ bừng cánh môi dán thô sứ chén lớn, tú khí chung lại mang theo chút nói không rõ rụ hoặc. Trình lâm trong lòng khắc thường, chạy nhanh làm chút khác rời đi lực chú ý, đem lấy tới báo chí đặt ở bàn an bên, cơm nước xong ngươi nhìn xem cái này được chưa, không được nói ta lại cho ngươi đi tìm. Tư văn vừa thấy này báo chí chưa chi đúc đôi mắt đều sáng, trong miệng hàm chứa cháo ngô nói nhiều hai tiếng, mấy khẩu chạy nhanh đem trong chén cháo lột cái sạch sẽ, cực có nghi thức cảm xoa xoa tay Mãn hàm chờ mong nhìn chằm chằm Trình Lâm, ý bảo Trình Lâm chính mình ăn xong rồi. Bộ dáng này nhưng quá ngoan, quả thực giống hắn khi còn nhỏ dưỡng kia chỉ thỏ con dường như. Trình Lâm ức chế trụ chính mình giống sờ thỏ đầu như vậy tưởng hồ loát nàng đầu dưa xúc động, khỏe miệng liệt ra một cái chính mình cũng chưa phát hiện cười tới. Nhạ, chính là này đó. Một tay liền nắm một sắp báo chí đưa qua. Như vậy hậu một chồng báo chí, tư văn dùng hai tay mới có thể phụng trụ. Giòn cạnh trang giấy mang theo giày đặt mực dầu mùi vị nhảy vào xoăn mũi lại là Tư Văn Thích nhất nghe hương vị gấp không chờ nổi mở ra báo chí việc đầu tiên chính là tìm trang chân ngày, đương kia mấy cái con số ánh vào mi mắt khi một hơi không thể nói là Tùng Hạ vẫn là để ra đi lên chỉ cần hai năm rất nhiều chuyện liền sẽ biến không giống nhau nàng liền có cơ hội quang minh chính đại rời đi nơi này chính là còn muốn hai năm đâu nàng nhưng như thế nào lại này sinh hoạt đi xuống a Trình Lâm đem này hết thảy phản ứng thu hết đấy mắt. Cô nương này có chút không thích hợp. Hắn gặp qua rất nhiều thanh niên trí thức, đặc biệt là đi đại đội công tác lúc sau, cùng đến từ các nơi thanh niên trí thức nhiều ít đều có tiếp xúc, nhưng nàng cùng bọn họ trên người cảm giác đều không giống nhau. Trình lâm không biểu hiện ra ngoài, nếu là không đủ nói. Đủ rồi, không cần tối lại. Tư văn thanh âm có chút dầu dĩ, nàng biết nàng đến đánh lên tinh thần tới quy hoạch tương lai nhật tử, chỉ là nàng hiện tại thật sự không cách nào có hứng thú. Đỏ tươi đi sự hẳn là cùng ngươi nói đi. Rốt cuộc này thanh niên trí thức điểm liền các ngươi hai người. Trình lâm vừa nói vừa đánh giá tư văn, không nghĩ bỏ lỡ trên mặt nàng một kia biểu tình. Ai? Tư văn còn đắm chìm ở chính mình bi thương tiểu thế giới chung đâu, nghe thấy cái này có chút quen thai lại thật sự không ấn tượng tên, theo bản năng chính là hỏi lại. Chờ ngẩng đầu nhìn đến trước mắt nam nhân, lười nhác thần kinh lập tức trở nên để phòng lên. Trên mặt hắn dụng tâm cùng tìm tòi nghiên cứu cứ việc tăng ở, nhưng cũng không tránh được tư văn giỏi về quan sát tự hỏi đôi mắt. Tâm tư không tinh tế không mẫn cả người làm không được học vấn, trên thực tế lại có cái nào học bá là hôn hôn độn độn ngốc từ đâu. Nói đến người nam nhân này xem như mới vừa gặp qua một mặt người xa lạ, nếu không phải đủ loại làm người hỏng mất hiện thực tình huống, nàng thật sự không nên ở trước mặt hắn như vậy thả lỏng. Nga tư văn làm ra thoải mái bộ dáng, nói qua, nguyên lai là ta xem không hay hiện tại nhớ tới mọi người có mọi người lộ, ta xác thật không nên như vậy luẩn quẩn trong lòng. Dứt lời còn quay đầu nhẹ lau hạ khỏe mắt, Lại dường như không có việc gì xoay người tiếp tục xem trong tay báo chí, thoạt nhìn rất có vài phần cố tình kiên cường. Chê cười, nàng là nhưng đọc quá các quốc gia nguyên bộ hí kịch nghiên cứu cùng thực tiễn tới làm đối lập, không nghĩ tới muốn tự mình kết cục, nhưng gia lông luôn là biết đến. Nàng này kỹ thuật diễn lấy không được thưởng, nhưng lừa gạt hạ thuần phát ở nông thôn đại ca hẳn là vẫn là không thành vấn đề đi, tư văn trong lòng tính toán. Lấy nàng chỉ biết đến điểm này tin tức làm phân tích, hẳn là ở chung một phòng bạn cùng phòng trở về thành. Nguyên chủ lòng dạ tích tụ trí bệnh, vì phòng ngừa tương lai nàng hành vi cùng nguyên chủ có xuất nhập, phương pháp tốt nhất là làm ra tiêu tan tưởng một lần nữa bắt đầu bộ dáng. Như vậy người khác nếu là nghi hoặc nàng cùng từ trước như thế nào không giống nhau, nàng liền có thể nói, tỷ tưởng khai, muốn một lần nữa làm người. Tư văn quả thực tưởng tán một tiếng chính mình nhanh trí, nguyên lai các sư huynh sư tỷ tổng nói chính mình là cái con mọt sách, nếu là nhìn đến nàng như vậy tiền đồ nhất định kinh cầm đều phải rất đi. Mỹ tư tư cảm thấy chính mình tiềm lực rốt cuộc bị kích phát ra tới tư văn không hề có chú ý tới nam nhân trên mặt dây lát xẹt qua khác thường, phiên báo chí hiểu biết lập tức giọng chính, biên tính toán về sau nhật tử. Trình lâm hoàn toàn thả lỏng lại, hắn xả ra tiếng này nhà ở cái thứ nhất chân thành tha thiết lời, không quan tâm cô nương này rốt cuộc cái gì địa vị, với hắn mà nói hẳn là không cần lo lắng. Nàng hơn phân nửa cùng chính mình giống nhau có bất đồng tầm thường trải qua, nhưng lại bất đồng. Nàng giống như đối nguyên lai like sự tình hoàn toàn không biết gì cả liền nàng cùng đỏ tươi về phản thành nhân đoán cũng không biết. thả nàng tỉnh lúc sau chuyện thứ nhất chính là tìm báo chí. thật đúng là cái người thông minh cách làm. liền cùng chính mình vừa trở về khi vội vã xác nhận là nào một năm giống nhau. tóm lại mặc kệ nàng là ai, cùng nguyên lai Tư Văn có hay không quan hệ, chỉ cần nàng sẽ không đối chính mình sinh ra ảnh hưởng liền không cần để ý tới. chỉ lâm âm thầm ở trong lòng làm ra quyết định. không có gì sự nói ta liền đi trước. bánh ngô cho ngươi phóng trong nồi nhiệt, quay đầu lại ngươi giữa chưa đói bụng ăn. Vừa thấy thư liền mê mẩn tư văn đã sớm đã quên trong phòng còn có người, nghe hắn nói phải đi vội không ngừng đáp ứng. Người này nhìn quỷ tinh thực, trong lòng không chừng nghẹn cái gì chú ý đâu, chính mình vẫn là cùng hắn thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng. Nhưng nghe đến hắn nói bánh ngô giữa trưa ăn này mấy cái từ ngữ mâu chốt, lập tức nhớ tới còn có một kiện rất chuyện quan trọng nhất định phải hỏi thăm, vì thế châm trước mở miệng nói. Vị này kêu đồng chí quá sinh phân, hẳn là cùng quần chúng hòa mình. Đại ca, tư văn thay đổi sưng hô. Trên mặt cũng bài trừ cái muốn nở hoa giường như cười, ngài yên tâm, ta đói bụng liền lấy bánh ngô ăn. Muốn nói à, mỗi nhà ăn cơm thói quen đều không giống nhau, đói bụng thời gian cũng đều không giống nhau, ta đâu, giống nhau là đói bụng liền ăn, cũng mặc kệ khi nào, ngài ra giống nhau đều khi nào ăn cơm a Nói xong mở to tròn xoe đôi mắt, giống thảo thực tiểu động vật dường như chờ mong xem Trình Lâm. Trình Lâm nhìn đến nàng cười rộ lên khi trong đầu huyền liền banh lên, tựa như cái đánh tính kế chủ ý khoe mẽ tiểu hồ ly giống nhau Ai biết nàng lung tung dối loạn xả một đốn, đem hắn đều nói tròn váng, cuối cùng chỉ là hỏi hắn lúc nào buổi ăn cơm. Trình lâm mãn đầu góc hồ nhạo, cũng không suy nghĩ cẩn thận nàng có ý tứ gì, chỉ có thể chiếu nàng vấn đề trả lời. Không ngày mùa khi nhà ta giống nhau buổi sáng 6-7 điểm ăn cơm sáng, buổi chiều 2-3 điểm lại ăn một đốn. Tư văn thân lỗ thai cẩn thận nghe, nhưng rốt cuộc chỉ nghe được giữa trưa liền không có, trong mắt nhi là tảng đều tảng không được thất vọng, nguyên lai like nơi này thật liền hai bữa cơm a. Tuy nói này cơm không tốt lắm ăn, nhưng nàng hai mươi mấy năm dưỡng thành tốt đẹp quy luật dạ dày sớm đã thành thói quen, đến giờ nhi liền kích ngáo, lại không ăn liền bắt đầu huyên thuyền kêu to. Ngày hôm qua nàng đợi cả đêm, cũng không ai cho nàng được cơm, đêm nay thượng thật là ruột gan cổn cào ngủ không được. Nguyên lai like nơi này đều như vậy a. Tư văn trên mặt thất vọng che đều che không được, trăm triệu không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ ở ấm no tuyến thượng dây rủa, thật là muốn huyết mệnh. Trình lâm nhìn chầm chầm vào nàng đâu Thấy nàng ở chính mình nói xong ăn hai bữa cơm sau mất mát biểu tình, vốn là thông minh đầu to lại một lần khai linh quang. Người ăn không đủ no. ân Tư văn theo bản năng buộc miệng tốt ra, phản ứng lại đây che miệng chạy nhanh miêu bổ. Ta cũng không biết có phải hay không thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn nguyên nhân, luôn là cảm thấy đói dường như, nguyên lai like ta ăn hai bữa cơm cũng là đủ. Tư văn bảo đảm dường như nói, sợ hắn không tin lại tàn nhẫn kính gật đầu nói, thật sự, ta thật sự cái quỷ. Ta từ nhỏ liền tam bữa cơm đốn đốn không rơi, đói còn so người khác mau. Ta mẹ nói ta là đọc sách dùng não mới tiêu hao đại, một bữa cơm cũng không làm ta kém quá. Thật là ăn nhiều mễ sớm muộn gì đều phải còn trở về a. Tư văn ảo não. Trình lâm chính là nói dối tổ tông, tư văn này sức sẻo lừa gạt ở trước mặt hắn tựa như tiểu thái điều giống nhau. Liền nàng sợ chính mình không tin dường như ngạnh điểm kia vài cái đầu liền lòi. Ta đây ngày mai nhiều cho ngươi mang điểm cơm không biết vì sao, không quá não nói buột miệng tốt ra. Trình Lâm nói xong thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Hiện tại nhà ai lương thực đều là chỉ đủ nhà mình ăn. Hắn này thần tài giống nhau tán tài thật không hiểu là nào đến bệnh. Tư Văn vui vẻ, nay thật đúng là khó khăn niên đại đưa lương chi tình a. Ngưỡng mặt chân thành hướng về phía Trình Lâm, đại ca, thật là cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chờ ta có lương thực, nhiều trả lại ngươi điểm nhi. Mắt to chớp ha chớp, giống như đang nói, ngươi nhìn đến ta chân thành ánh mắt sao? Trình Lâm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên tâm lập tức lôi cùng muốn đấm người chết giống nhau một cái xinh đẹp cô nương thẳng lăng lăng nhìn người đi lên liền nói về sau muốn báo đáp người đây là cái nam nhân cũng chịu không nổi a trong khoảng thời gian ngắn chẳng những miệng không nghe đầu vóc sai sử liên thủ cũng không nghe đầu vóc sai sử liền như vậy mà xuôi quỷ khiến đem tay vói vào túi quần nha hôm nay buổi tối ngươi ăn đi ra cửa trình lâm nghe phía sau thanh thúy ngọt ngào đại ca ngày mai thấy ngoài miệng dầu dĩ ứng tay trái lại hướng tay phải thượng hung hăng đánh hai hạ Ai làm ngươi đào đâu? Sao như vậy nhịn không được dụ hoặc đâu? Tư văn ở trong phòng phủng bào chi cùng hai cái trứng gà, từ tâm cảm khái nói, vẫn là lúc này nhân dân thuần phát ca. Nay đại ca thoạt nhìn là thâm trầm chút, nhưng người vẫn là man tốt nga. Trưng bốn giới thiệu đối tượng. Một chén du hoàng trưng trứng gà tương, mấy thứ xanh trắng lục giao nhau quá thủy đồ ăn, mấy khối bắp bánh, hơn nữa một chén trù hậu bí đỏ cháo, chính là trình lâm hôm nay cấp tư văn chuẩn bị đồ ăn. Đem đồ ăn từng cái phóng tới trong rổ. Trình lâm mạc danh thở dài. Rốt cuộc sao biến thành hắn mỗi ngày cấp cái kia lai lịch có vấn đề thanh niên trí thức đưa cơm. Hình như là hắn đi bí thư chi bộ ra nói đưa song báo trí sự. Tống thẩm nhắc mãi câu lập tức mau thu hoạch vụ thu. Mọi nhà đều vội, cũng không biết hai nguyện ý mỗi ngày cấp cái này bệnh ưởng ưởng thanh niên trí thức đưa cơm. Nếu không, ta đưa. Nhà ta ly thanh niên trí thức điểm rất gần. Lời nói lại không quá nào ra khẩu, khí ra cửa sau hắn hung hăng phiến chính mình một miệng. Sao này tay á miệng á đều không nghe sai xử đâu. Phần 4 Tống thẩm cao hứng thẳng khen hắn, liền bí thư chi bộ cũng liên tục gật đầu, nói không lô hắn, mỗi ngày tư văn lương thực đều chia hắn. Nhìn chính mình làm tốt cơm, trình lâm tâm nói nàng về điểm này đồ ăn nhưng không đủ ta cho nàng nấu cơm dùng, kia chính là cái thèm ăn, thật cho nàng ăn người trong thôn ra ăn đồ ăn, kia miệng nhỏ còn không trừng dầu rất cao đâu. Nghĩ vậy, trình lâm lại từ phong bếp góc tường cái bình lấy ra cái hột vịt mua tới. Này chứng mối là hắn trở về lúc sau yêm, vốn định cho chính mình cải thiện thức ăn, không nghĩ tới lại tiện nghi kia nhà đầu. Chi vận chi vận gó cửa tiếng vang lên, là trình lâm nhà cũ phá cửa độc đáo tiếng vang. Trình lâm mới vừa đem rổ trang hảo, liền nghe ngoài cửa truyền đến lớn giọng kêu cửa thanh. Trình lâm ở nhà sao? Ta là người hoa lan thím. Không chờ hắn đáp lời, đã truyền đến đẩy cửa thanh âm. Trình lâm đem rổ thu hảo tẩu đến trong viện liền nhìn đến một con bàn tay to đã xuyên thấu qua phá cửa khe hở vói vào tới đủ môn bộ tử. đương thời các nông hộ nhân gia đều là ở bên trong cánh cửa hành một khối tấm ván gỗ đường thượng, liền tính làm khóa cửa cũng không có nhiều dán chắc, chỉ ở ngoài cửa đẩy không khai làm bộ dáng cũng liền thôi. lúc này ít có trộm đồ vật người, hương lân chi gian cũng không có xông vào ra môn, lại không nghĩ này mã lan hoa thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. trinh lâm mắt lại nhìn cũng không ra tiếng ngăn lại. Hàn trọng sinh lúc sau có thể là từ đấy lòng vẫn là không tin, luôn muốn làm điểm cái gì tới chứng minh lập tức là thật sự dường như, một cổ kính hoa hai ngày thời gian đêm này trong trí nhớ vẫn luôn rách nát sân hảo hảo hợp quy tắc hạ. đem sơ tán hư thối một trượng tử kẹp chặt chẽ, cuốn lên thứ đằng, lão môn môn buộc cũng hoa tâm tư thiết kế, cũng không phải là dễ dàng có thể đứng khai. Hiện tại cái này phá nhà tranh, nhìn vẫn là rách tung tué, trên thực tế lại so với người bình thường ra an toàn nhiều. u Uống, còn rất khẩn. Mã Lan Hoa sử lực cùng môn buộc tử phân cao thấp, thật không thể đem toàn bộ cánh tay đều vói vào tới, lạc đại cánh tay sinh đau cũng không bẻ ra then cửa. Đại mắt tiến đến khe hở chỗ nghiêng mắt hướng trong xem, ngoài miệng nhất mãi phá ra bại hộ, cậu đều không muốn tiến chỗ ngồi, môn buộc nhưng thật ra khẩn, cũng không biết là phòng ai đâu. Lời này nói xong lại như là bị ai tàn nhẫn nhìn thẳng giống nhau, làm nàng ở đại trời nóng mạc danh cảm thấy trên người lạnh vẻ vẻ. Kia cảm giác giống như là tìm sơn khi đụng tới kia ăn người động vật dường như. Tuy rằng liền ảnh cũng chưa thấy, nhưng nàng chính là liền động cũng không dám động. Nhưng này trong thôn ban ngày ban mặt, nơi nào có thể có cái gì động vật ta. Mã Lan Hoa mắt nhỏ nhìn về phía trong viện kia đứng nghiêm bóng ma, cẩn thận phân biệt sau liền yên lòng, kia rõ ràng là cá nhân sao. Chỉ cần là người, liền không có nàng Mã Lan Hoa sợ. Đĩnh Đạc ngẩng đầu nhìn đi, nghĩ nói vài câu lời nói dí dỏm hôn qua đi, trong nháy mắt lại là da đầu tê dại, đã lưu đến bên miệng nói liền như vậy nghẹn đi xuống. Chỉ nửa dương miệng ngơ ngẩn nhìn trước mắt người. Thằng đến trình lâm lôi kéo khoe miệng, lộ ra ẩn ẩn một cái cười hô tới. Thím, ngài đây là làm gì đâu. Trong sáng tiếng cười đáp lời tiểu tử một hàm răng trắng, thấy thế nào như thế nào thân hòa. Ta mã lan hoa cứng lại, quả thực hoài nghi chính mình vừa mới nhìn đến kia diêm vương sống giống nhau âm ngoan ánh mắt là ảo giác, nàng hoa mắt. Ta tới tìm ngươi nói chút sự, mau tới cho ta mở cửa. Mã lan hoa dùng mu bàn tay xoa xoa mắt, có thể là thái dương quá độc ngây người đi Bỏ xuống trong lòng quái gì, Mã Lan Hoa quơ quơ đầu hỏi, không phải nói ngươi hôm nay đi cấp ta một tiểu đội khai thu hoạch vụ thu động viên sẽ sao, như thế nào hiện tại còn chưa đi. Sớm biết rằng hắn ở nhà nàng liền không cậy môn, vốn định trước trộm tiến vào xem hắn ra rốt cuộc lùi bại thành cái dạng gì, làm ai khi mới hảo bắt chạy hắn, việc này chỉnh. Trình lâm không đáp lời, chậm chậm hướng đi đại môn, giữ cửa xoan ám khấu rỡ xuống tới, cười như không cười nói, thì biết khai thu hoạch vụ thu động viên sẽ còn chạy ta nơi này. Chẳng lẽ ta này cậu đều không muốn tiến châu ngồi có thể đem người động viên lên? Ý có điều chỉ nói nghẹn mã lan hoa vừa rồi kia cổ vênh mặt hất hàm sai khiến kính nhi đều tan một nửa nhi, nhất thời cũng không rảnh lo trình lâm mắng nàng liền cậu đều không bằng, chỉ trột dạ chính mình vừa rồi lời nói bị nghe xong cái sạch sẽ. Đại môn mở ra, trình lâm xoay người hướng trong viện đi, ở trong viện tâm đứng yên thẳng tắp nhìn mã lan hoa. Mã lan hoa không tưởng người này liền phòng cũng không cho chính mình tiến, một lòng một dạ tưởng vào nhà chọn tật xấu chủ ý thất bại Chỉ có thể trừng mắt mắt nhỏ loạn đánh giá sân, trong miệng tấm tắc ghét bỏ, viện này cũng qua keo kiệt mấy chữ đều tích cổ học lại lăng là không nhảy ra tới. Viện này cũng quá nhanh nhẹn. Mặc cho mã lan hoa như thế nào hạ quyết tâm muốn ghét bỏ trình lâm ra keo kiệt, lúc này cũng nói không nên lời nửa cái không tự. Nay tiểu viện tử thu thập, so trong thôn nhất giàu có nhân gia còn hợp quy tắc. Dọc theo chân tường loại hành tỏi tiểu thái xanh mượt lớn lên tươi tốt, trùng loại nhiều thực. Ổ gà cũng là thu thập nhanh nhẹn không giống người khác già mãn viện tử chạy loạn làm cho đầy đất lông gà phân gà. Tuy rằng vô dụng gì phiến đá xanh phô nói, nhưng mặt đất sạch sẽ, còn có thể nhìn đến cây trổi đảo qua dấu vết. Tuổi lửa lều, chan đây tuổi lửa vẫn luôn đống tới rồi lều đỉnh, chỉnh chỉnh tề tề như là nói tường giống nhau. Mã lan hoa giống răng đau dường như hút lưu khí, đã sớm chuẩn bị tốt đầy mình nói đều đảo không ra. Đều nói một cái ra thế nào, trong phòng xem tức phụ, trong viện xem đàn ông, từ viện này dọn dẹp liền biết này, Trình Lâm là cái nhanh nhẹn người. Thím, ngươi muốn không có gì sự ta còn có việc đâu. Trình Lâm nhìn Mã Lan Hoa giống xem quang cảnh giường như ở hắn trong viện đánh giá, rốt cuộc không kiên nhẫn bồi nàng tại đây tốn thời gian, kia đầu còn có cái hào hào miệng nhi chờ ăn cơm nha đầu đâu. Có việc, ta có việc. Mã Lan Hoa cấp dậm chân, Trình Lâm từng ngày vội không thấy bóng người, nàng này thật vất vả có thể đơn độc cùng hắn nói thượng lời nói, bỏ lỡ cơ hội này còn không chừng phải chờ tới khi nào. Nàng có thể chờ. Chưng có tài bà nương chính là chờ không được, mấy ngày nay tổng chạy nhà nàng tới hỏi. Lần trước đã không lộ sắc mặt tốt, nói nếu là sự tình làm không được liền đem điểm có tiền còn trở về, nàng lại tìm người khác. Sợ tới mức mã lan hoa chạy nhanh sửa miệng nói đã có mặt mày, kia nguyên liệu nàng đều tài thành y thề phục nào còn còn trở về a Nghĩ vậy mã lan hoa càng là tồn cần thiết muốn nói thành việc hôn nhân này quyết tâm, đầu tiên là gục xuống mí mắt trên dưới đánh giá trình lâm vài lần, lại bắt bẻ xem xét một vòng trong viện ngoài viện. Tâm khẩu bất nhất há mồm nói. Trình lâm à, ngươi năm nay cũng 22 đi, trong thôn giống ngươi lớn như vậy hoa đều sinh vài cái, nhà ngươi như vậy cái tình huống, lại không nắm chặt chính là muốn đánh quang con lâu. Trình lâm khơi mào khoẻ miệng, hẹp dài đôi mắt hiện lên một màn không dễ phát hiện kinh thường, một màn này nhưng thật ra cùng đời trước giống nhau như lúc. Hắn không làm cảm xúc lộ ra ngoài, mà là trước huynh thân mình, cùng mã lan hoa cặp kia lăn long lóc chuyển mắt nhỏ đối diện, làm rất có hứng thú bộ dáng. Như thế nào? Thím tưởng cho ta làm mai mối. Xoái tiểu hỏa trong sáng cười mang theo chút thuộc về nam nhân hoặc nhân mị lực, làm mã lan hoa tâm lửa dối một chút, trong lòng nói thầm. Như vậy tuấn đàn ông cũng cười cũng quá nhận người, nhưng thật ra tiện nghi trường có tải kia quẻ chân cô nương. Cũng may mã lan hoa hơn 40, tự xưng là so với kia chút thanh nộn các tiểu cô nương sức chống cự hiếu thắng nhiều, nghe được trình lâm lại là như vậy thuận lợi tiếp lời lập tức tươi cười dạng dỡ. Cũng không phải là sao, muốn nói nhớ trước đây ta và người nương cũng là thực muốn tốt. Ta người này nhớ tình cũ, có này hảo cô nương tổng nhớ thương ngươi, mong ngươi chạy nhanh cưới thượng tức phụ ngàn vạn đừng đánh quang côn mới hảo." Mã Lan Hoa lại nhảy lấy lòng, chút nào không chú ý tới Trình Lâm sắc mặt sớm tại nàng nhắc tới hắn nương khi liền biến âm trầm lên, liền hắn nói chuyện ngữ khí thay đổi cũng chưa nghe ra tới. Thím nói chính là nhà ai cô nương? Ngươi khả năng không quen biết, là Thanh Sơn thôn Trương có tài gia. Ai u ngươi là không biết ta, kia gia cô nương tốt ú, bộ dáng thủ công mọi thứ tinh thông, mới 18 Trong nhà liền như vậy một cái lao khuê nữ, đương trong mắt dường như, lễ hỏi gì gì đều không chú ý, còn có thể giúp ngươi đem nhà ngươi này phá phòng ở trọng cái lâu, thật là lại không tốt như vậy cô nương. Mã lan hoa nước miếng bay tứ tung, như là khen nhà mình cải trắng có bao nhiêu hảo, có thể làm ngươi này đầu heo cùng quả thực là nhà ngươi tổ tiên tích heo đức. Tốt như vậy cô nương vẫn là nói cho ngài ra nhị cây có đi, cũng đừng làm cho người cô nương cùng ta chịu khổ. Trình lâm nhàn nhạt nói. Nhà ta nhị cây cột sao có thể cưới cái quẻ mã lan hoa đôi mắt trừng, một phen trong lòng lời nói liền phải xuất khẩu. Chẳng lẽ nhị cây cột còn trướng mắt ngài trong miệng trăm dặm mới tìm được một cô nương? Trình lâm cười như không cười nói, nhìn chầm chầm mã lan hoa thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Nói bừa. sao có thể trướng mắt đâu? Nhị cây cột là lì lợm là liếm phi làm ta cấp nói cô nương này, ta nghĩ hắn so ngươi tiểu không đội, có như vậy hảo cô nương định trước làm người cưới thượng tức phụ. Quay đầu lại chờ ngươi thành ra thím lại cho hắn thu xếp. Tình ý chân thành giống thật là như vậy hồi sự dường như, Trình Lâm nói trước thật đúng là cảm kích nàng tới, ngây ngốc bị mang đi không xa không gần cùng cô nương thấy một mặt, bộ dáng không nhớ được, chỉ nhớ rõ kia cô nương ngồi đoan chính cực kỳ, còn nói bên ngoài quá phơi liền không ra đi xoay. Như vậy nhớ tới, hắn Trình Lâm cũng là từng có hoàn toàn trí thành, lòng tràn đầy thuần lương thời điểm, nếu bọn họ không liên hợp lại lừa hắn, không chuẩn hắn sẽ có cái hành động không như vậy phương tiện, nhưng thuần phát thiện lương thế tử Sinh mấy cái hoạt bát hài tử, quá bình thường lại bình tĩnh sinh hoạt. Trình lâm tự dễ cười, không muốn hồi ức cái kia ngây ngô lại sơ ra chính mình, ngắn gọn lại rứt khoát đánh gậy vẫn lại nhảy mã lan hoa. Ta nghe minh bạch, ngài về trước đi, ta nảy một hồi còn có cái sẽ đâu nói mấy câu nói liền đem mã lan hoa đẩy đi ra ngoài. Không phải, ngươi rốt cuộc ý gì a? Đồng ý không đồng ý a? Bị quan đến ngoài cửa mã lan hoa hướng về phía trong một kê Ngươi không nói ta coi như ngươi đồng ý ha? Tức muốn hụt máu mã lan hoa hướng về phía sân hô một câu, chờ nửa ngày không đáp lại. Không biết tốt xấu tiểu tệ tử, vào cửa phúc khí ra bên ngoài đuổi, nếu không phải lớn lên còn ra dáng ra hình, thế nào cũng phải đánh cả đời quan côn. Mã lan hoa vừa đi vừa lẩm bẩm, nghĩ đến trình lâm hỏi như thế nào không đem cô nương nói cho nhà nàng nhị cây cột, lại nhịn không được phỉ nổ, kia người quẹ sao có thể xứng với nhà nàng nhị cây cột. Thanh niên trí thức điểm, tư văn ị ở trên giường đất, trong tầm tay phóng một chồng xem xong báo chí không úng úng bụng kháng nghị, không kiên nhẫn lầm nhầm. Tư văn từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn mắt, hôm nay giống như tới chậm điểm nhi. Chính suy nghĩ đâu, liền nghe được quen thuộc mở cửa thanh, sau đó là bước đi nhất trí tiếng bước chân. Tư văn nghe xong một lát, nhìn không được thân đầu ra bên ngoài vọng, nàng như thế nào cảm thấy hôm nay chăn nuôi viên bước chân có chút chầm đầu. Tuy nói này cùng nàng thật sự không gì quan hệ, nhưng nàng nhưng xem qua vườn bách thú chăn nuôi viên tâm tình không hảo dẫn tới động vật chịu đói tin tức Nàng không quan tâm hắn vì sao tâm tình không tốt, nàng quan tâm chính là nàng có thể hay không có này đốn không hạ đốn. Quan trọng nhất chính là, nàng nhưng không nghĩ đổi chăn nuôi viên, người khác cũng tới đầu đi quá nàng, kia đãi ngộ quả thực là chịu áp bách giải hòa thả khác biệt. Thịch thịch thịch ba tiếng cửa phòng vang, là mỗi ngày tất đi trình tự. Trình lâm nghĩ rốt cuộc bên trong ở cái nữ thanh niên trí thức, tổng sợ cô nương có không có phương tiện địa phương, cứ việc mấy ngày này tư văn đều là đã sớm thu thập hào ở trong phòng chờ, hắn cũng vẫn là ở cửa ý bảo một chút. Thư văn mày nhảy dựng, nhìn một cái, nàng nói cái gì tới? Chăn môi viên quả thực tâm tình không tốt, gõ ván cửa tử đều lung lay. Nghĩ vậy nhịn không được đáp ứng ngữ khí liền nóng nảy chút, mau tiến vào đi, đã sớm thu thập hảo. Trình Lâm sửng sốt, nguyên bản căng chặt mặt mày cơ bắp liền như vậy lỏng xuống dưới, nhiễm hàn khí dường như mặt cũng như băng tuyết sơ tế, nhấp thẳng tắp miệng nhịn không được nhếch lên hơi hơi lộ cung, vỗ nhẹ hạ trên quần áo căn bản là không tồn tại cho đủ, thả lòng bước chân đi vào trong phòng. Chương năm có sẵn lão sư Tư Văn nhìn chằm chằm từ trong rổ ra bên ngoài lấy đồ vật Chinh Lâm, giống như cũng không có gì không giống nhau a. Chinh Lâm Dư Quang nhìn đến cô nương này giống muốn ở chính mình trên mặt tìm hoa dường như, bưng thức ăn tay đều run lên hai run. Như thế nào? Không rửa sạch sẽ? Hắn sở xa chính mình mặt kỳ quái hỏi. Thường lui tới đồ ăn một mặt đi lên liền hướng cơm đi cô nương. Hôm nay rõ ràng đối hắn mặt càng cảm thấy hứng thú, liền chiếc đũa cũng chưa đậu. Buổi chiều ngươi còn tới sao? Tới a. Chính lâm có chút buồn bực nhìn vẫn luôn đánh giá nàng cô nương, kia cơ Linh tròng mắt quay tròn chuyển, cũng không biết đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Nga, vậy không có việc gì. Thư văn vừa nghe lời này, lập tức tá rớt trong lòng tảng đá lớn. Đã biết nàng có ăn cơm chiều thói quen sau, chính lâm buổi chiều đều sẽ lại đến cho nàng đưa điểm ăn, liền hướng điểm này, quả thực liền không có càng đủ tư cách chăn nuôi viên. Phần 5. Chỉ cần không chậm trễ nàng ăn cơm là được. Liền miệng nhanh nhẹn cầm lấy chiếc búa. Tư Văn gắp khẩu du hoàng trứng gà tương. "Thật hương." Tư Văn thỏa mãn híp híp mắt, này trứng gà tương vừa thấy liền không thiếu phóng du, ở hiện tại cái này nấu ăn không bỏ được phóng du thời điểm quả thực tính xa xỉ. Trứng gà hẳn là cũng là đánh vài cái, nông gia trứng gà mùi hương nhi dấu đều dấu không được. Nói là trứng gà tương, nhưng một chút đều không hàm. Trình Lâm còn không có suy nghĩ cẩn thận Tư Văn này phiên đánh giá hắn là chuyện như thế nào, thấy nàng lại giống thường lui tới giường như an tâm nước, nhịn không được lắc đầu. Đây là cái mãn đầu bóc ăn, còn có thể có gì ý tưởng, nghiên cứu nàng tưởng cái gì đều là dư thừa còn không bằng nhanh mở họp quan trọng. Tư văn chính ăn thơ ngọt, nhìn thấy trình lâm chuẩn bị phải đi, vội vàng nắm chặt thời gian nói với hắn lời nói. Ngươi phải đi. Ấn, một hồi trong thôn còn có cái động viên sẽ, ta phải đi xem. Cái kia, trừ bỏ này báo chí ngươi kia còn có cái gì thư sao? Tư văn chạy nhanh hỏi, nghĩ đến cái gì lại chạy nhanh thêm câu, cái gì đều được, ta không chọn. Trình Lâm Nhìn hạ trên giường đất kia mấy chồng thật dày báo chí, mấy ngày này hắn đứt quãng đem trong nhà báo chí đều lấy tới, dù sao hắn lại không có gì dùng. Này đó, ngươi đều xem xong rồi. Ngày hôm qua liền xem xong rồi, hôm nay lại phiên một lần tư văn nhăn cái mũi nói. Nàng con trước nay không thiếu quá thư xem đâu, này vẫn là biết điều kiện gian khổ tình xem, như vậy điểm đồ vật nguyên lai like nàng một ngày liền xem xong nhớ kỹ. Trình lâm kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng không có việc gì xem báo chí người đều là rất có văn hóa. Bọn họ thôn nhưng không người như vậy, đại đội đảo có, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. Trong nhà này đó báo chí là hắn vì ở bí thư chi bộ kia xây dựng hiếu học thanh niên hình tượng, mới lần lượt không chê trầm dọn về tới. Bộ dáng làm được vị, bí thư chi bộ quả thực khen hắn hiếu học tiến tới, không có bị gian nan hoàn cảnh đả đảo, đại hắn nhưng thật ra càng thân cận vài phần. Nhưng Trình Lâm nào có đọc sách xem báo bản lĩnh A, trong thôn biết chữ người đều không nhiều lắm, chính mình vẫn là khi còn nhỏ đi thôn khác thượng 2 năm học. Cha mẹ qua đời lúc sau liền lại không nhận qua, cùng có mắt như mù cũng không nhiều lắm khác nhau, bất quá là bởi vì đầu góc hảo mới có hiện tại tiền đồ. Hắn nhất hâm mộ những cái đó thượng quá học người, đối người làm công tác văn hóa là thực tôn kính, đặc biệt là trải qua tiền sinh kia một chuyến, hắn so người khác càng biết văn hóa với hắn mà nói ý nghĩa cái gì. Đã sớm suy nghĩ muốn đi đâu tìm cái lao sư mang theo hắn về lò nấu lại, hắn không thể nhìn thấy cái trong túi cắm bút liền kêu lao sư, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Lão sư thế, nhưng trống rông xuất hiện. Trình Lâm đánh ra trước mắt cái này ăn miệng nhỏ sáng bóng cô nương, vẫn luôn đối chuyện gì đều thực chắc chắn hắn lúc này cũng là tâm thẳng thình thỉnh, thịnh. này lão sư là có thể dẫn hắn về lò nấu lại vẫn là đem hắn nấu lại trọng xào a? Này phía trên đều nói gì a? Trình Lâm thử thăm dò hỏi. Ta nhìn đến gần nhất báo chí nói chính là muốn triệu khai học đại trại hội nghị, đây chính là cùng nông thôn cùng một nhịp thở, chỉ tiếc không tìm được lại gần mấy ngày nay kỳ, không biết cụ thể hội nghị tinh thần là cái gì. Nhưng ta phỏng chừng là yêu cầu thực sự cầu thị, không thể làm lời nói giống tuyết. Thư văn phiên báo chí, lo chính mình thì thầm. Cùng với nói nàng là trả lời trình lâm vấn đề, chi bằng nói nàng ở tổng kết trong khoảng thời gian này xem báo chí thể hội. Chủ lưu truyền thông dư luận hướng phát triển là có thể phản ánh ra rất nhiều vấn đề, có đôi khi không cần từng câu từng chữ khắc bản ra tới, người thông minh liền có thể phát hiện đại hướng đi. Trình lâm kinh ngạc, hắn khẽ nguyết miệng nhìn chầm chầm nàng nói không nên lời lời nói những việc này không có cụ thể văn kiện xuống dưới thôn bí thư chi bộ cũng không biết cái gì hắn là bởi vì tổng âm mình ở đại đội tin tức tự nhiên muốn linh thông chút nàng không thấy được sắp tới báo chí không thấy được văn kiện nói thế nhưng tam chín không rời mười này rốt cuộc là cái người nào rõ ràng một bữa cơm phía trước ở trong lòng hắn vẫn là cái chỉ biết ăn gì đều sẽ không thèm bao hiện tại lại thấy thế nào như thế nào tản ra quan huy quả thực liền kém chán viết thượng đại cứu tinh mấy chữ hơn nửa ngày trinh lâm mới hồi phục tinh thần lại ho nhẹ một tiếng tìm về chính mình thanh âm. "Ngươi." Văn hóa rất cao. Vẫn như cũ là hỏi chuyện, nhưng lời nói đã mang theo vài phần tôn kính. Kia đương tư văn thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, đột nhiên nhớ tới nàng còn không biết hiện tại tư văn là cái gì văn hóa trình độ đâu, lập tức thu đầy mặt tự hào, cẩn thận nói, "Còn hành đi." Trình Lâm nơi nào nhìn không ra tư văn tính toán, nghĩ thầm chỉ cần ngươi có văn hóa, ta quản ngươi rốt cuộc là ai đâu, ngươi phải làm tư văn, ta liền giúp ngươi đem cái này tư văn lập tức đi. Đương nhiên là có tiền đề. Tư văn thanh niên trí thức Trình Lâm sửa sang lại cảm xúc, lại là cái kia gợn sóng bất kinh Trình Lâm. Thật không dám dấu dếm, ta có một số việc tưởng cầu ngươi. Thu hoạch vụ thu động viên đại hội thượng, Trình Lâm đứng ở chỗ cao đỉnh đạc mà nói, giảng chính sách, giảng tiên cảnh, vì các thôn dân cố lên cổ vũ, kia khí phách hăng hái hình dáng miễn bản có bao nhiêu thấy được. Đen nhìn nghị thôn dân, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ cô nương đỏ bừng mặt không dám nhìn lại nhịn không được trộm đi xem cái kia tướng Mạo Anh Tuấn lại có làm tiểu tử, hắn là trong thôn nhất Tuấn Hậu Sinh. Có kia quá mức rõ ràng, bị cha mẹ huynh đệ phát hiện, tổng không tránh được đến một câu chửi nhỏ hoặc là bị tàn nhẫn túm một chút, các cô nương càng là tao túi đầu xoa biệt chân, cũng không dám nữa ngẩng đầu lên. Loại này tình hình cũng không hiếm thấy, tích tài người nhiều sẽ than một tiếng, hài tử đang tiếp. Chính là làm cho bọn họ đem nhà mình cô nương gả qua đi là trăm triệu không thể, đừng nói hiện tại trong thành tam vang vừa chuyển. Chính là cái có thể che mưa chắn gió phòng đầu hắn cũng không coi a Sẽ tất, Trình Lâm cùng bí thư chi bộ chào hỏi qua liền phải hướng đại đội đi, lại bị một bên Tống Thẩm ngăn cản, mặt sau theo cái lạ mặt phụ nữ. Bốn năm chục tuổi tuổi, mặt trường ngôi mỏng, mịt mờ chọn mặt mày vẫn luôn đánh giá Trình Lâm. May Trình Lâm kinh trụ, đổi cái da mặt mỏng tiểu hậu sinh, thế nào cũng phải làm nàng nhìn mau không thể. Thím tìm ta có việc. Trình Lâm quen thuộc cùng Tống Thẩm chào hỏi. Trình Lâm à? Thì tới là tưởng cùng ngươi nói điểm sự tống thẩm đem phía sau trường cô tài tức phụ đi phía trước ôm hạ, thân hòa đối trình lâm nói. Nàng không phải ái lo chuyện bao đồng người, chủ yếu là nghe nói có người nhìn chúng chính lâm, tưởng đem cô nương gả lại đây, lúc này mới nhịn không được trộn lẫn tiến bảo. chính lâm này tiểu tử cũng coi như nàng nhìn lớn lên, mắt thấy hài tử càng ngày càng tiên đồ, trung thân đại sự lại chậm chạp không có tin tức, nàng là đánh tâm nhãn xuất ruột. chính lâm trên mặt treo nhàn nhạt cười, an tĩnh nghe tống thẩm nói xong Lễ phép Hướng Trương có tài tức phụ gật gật đầu, ngược lại đối Tống Thẩm nói: "Thím, việc này Mã Lan Hoa đi tìm ta, ta tuy chưa thấy qua người, nhưng cũng nghe nói kia cô nương là cực hảo." Trương có tài tức phụ nghe được Trình Lâm nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, ngược lại lập tức cảm thấy chính mình kia miếng vải liêu đáng giá, xem ra Mã Lan Hoa cũng không phải quang thu đổ vật không làm sự người. Vốn dĩ tưởng một hồi đi đem nguyên liệu phải về tới, như vậy xem nhưng thật ra không bạch cho nàng. Nghĩ vậy, nàng cầm giơ lên trong lòng đại định liền hướng các nàng mọi nhà đế hậu này hắn nhất cũng có thể lấy trụ cái này trình lâm kia còn có cái gì không tự tin lập tức cùng vừa rồi thật cẩn thận khác nhau như hai người đó là a nhà ta ngọc thúy kia sợi tự đắc từ đôi lông mày nhiễm đến quai mắt theo miệng nói ra lại bị trình lâm tiếp tục nói đánh gãy nhưng ta cùng nhị tây cột rốt cuộc từ nhỏ liền nhận thức hắn nhìn chúng cô nương ta không hảo gặp nhau đây là mã lan hoa thím chính miệng nói ngài nhị vị hảo hảo cùng nàng lao lao Ta một ngoại nhân liền không tham dự. Trình Lâm một bộ người ngoài có chút lời nói không có phương tiện nói khó xử bộ dáng, khi nói chuyện một ánh mắt cũng chưa cấp trường co tài tức phụ, đối tống thẩm nhưng thật ra tôn kính thực. Hắn nói thảm nhiên, cũng không có gì tâm lý gánh nặng, hắn chỉ là đem ngựa hoa lan nói đổi cái phương thức nói hạ mà thôi. Hắn chính là như vậy lý giải, dư lại làm các nàng chính mình đi bái xà đi. Đừng nói dương miệng rộng nốc lang trương có tài tức phụ, liền nói nguyên bản vẫn luôn vui mừng tống thẩm cũng lập tức hoàng thần, đây là ý gì? Mã Lan Hoa da nhị cây cột, nàng ngươi vốn là khôn khéo, trong đầu xoay vài cái liền minh bạch. Nơi này có chuyện xưa, a quay đầu nhìn về phía trường co tài tức phụ, trong mắt mang theo nỉ mai cùng bất mãn. Nếu không phải đau lòng trình lâm, ta sẽ quản ngươi cái ngoại thôn nhân giả sự. Kết quả ngươi chẳng những lấy ta, còn lấy miệng rộng Mã Lan Hoa này còn chưa tính, còn cùng nhà nàng nhị cây cột nhấc lên con vòng, ngươi là lấy ta đương đánh dám không có người rảnh rỗi lưu đâu. Này nói như thế nào đâu, lão tỷ tỷ, ta thật sự không biết ta. Trương có tài tức phụ liên tục xua tay, đối với tống thẩm cười làm lành mặt, bí thư chi bộ tức phụ nàng nhưng đắc tội không dậy nổi, lần này vẫn là lấy người tìm được nàng, nếu là đem người đắc tội, kia thật đúng là ăn không hết gói đem đi. Tống thẩm tự nhiên không tin, cũng lười lại trộn lẫn như vậy không có yên lòng sự, thúc Dục trình lâm đi vội hắn, chính mình sụ mặt xoay người liền đi, mặc cho Trương có tài tức phụ ở phía sau như thế nào lôi kéo cẩn thận lấy lòng, cũng lại không phản ứng. Trống rông thôn trên quảng trường chỉ chưa trương có tài tức phụ một người hận thẳng dầm chân mã lan hoa ngươi hỗ trợ làm chuyện tốt trương 6 sở sở ngươi đế thạch hà thôn đã xảy ra kiện mọi người nghị luận đại sự nghe nói thu hoạch vụ thu động viên đại hội ngày đó mã lan hoa ra tới cái người sống không bao lâu hai người liền ở trong sân lôi kéo lên còn cùng với cho nhau chửi bậy ngươi cái đen tâm địa tham ta đồ vật còn không làm sự đảo đánh tan ta khuê nữ hảo nhân duyên còn cùng ngươi nhi tử liên lụy đến một khối đã là như vậy nhà ngươi phải cấp cái cách nói Ta phi. Ngươi muốn cho ta nhi tử cưới nhà ngươi người quẻ. Ta đã biết, Trình Lâm chính là người Trang, ngươi là sớm xem trọng nhà ta nhị cây cột. Ngươi như thế nào cũng không hỏi thăm hỏi thăm, xem ta mã lan hoa có phải hay không nhậm ngươi kỵ trên đầu ị phân người. Ngươi nhi tử. Cái kia tên ngốc to con tử. Ngươi cũng không la lối khóc lóc nước tiểu chiếu chiếu, ta khuê nữ chính là quê quán cũng chướng mắt ngươi nhi tử. Hai người đều không phải thiện cha tử, lại có mã lan hoa cái này lớn dọc ở. Không bao lâu liền đưa tới hảo những người này, nhưng thật ra cũng nghe cái thất thất bát bát. Mã Lan Hoa vốn dĩ chính là trong thôn nổi danh đanh đá hộ nhân duyên giống nhau, lại nghe được nội dung cụ thể càng không ai tưởng đi lên quảng, đều chỉ chỉ trò trò thấp giọng nghị luận. Nay Mã Lan Hoa cũng quá tổn hại, tham điểm đồ vật liền cùng người ngoài cùng khởi hỏa lửa gạt ta chính lâm, chính lâm tiểu tử đãi ta không tồi. Chính là nói đâu, chính lâm đều đủ đáng thương, không ba không mẹ nó, không nói cấp giới thiệu cái hảo đối tượng đi, cũng đừng lửa gạt nhân lừa a này nhà gái cũng đúng vậy, người ăn ngay nói thật không chuẩn còn có thể thành cái nhân duyên, này đánh chủ ý tới lừa gạt người, thật là thiếu đại đức. cũng không có người khuyên giá, hai nữ nhân ngươi tới ta đi mấy cái hiệp liền động khởi tay tới, tay chân cùng sử dụng, chào thịt cào mặt, nắm tóc xả bím tóc, không trong chốc lát hai người đều treo màu. mã lan hoa ủy vào chính mình to con, ở bị cào mặt mèo lúc sau đem trường co tài tức phụ đè ở trên mặt đất không thể động đậy, các gương thân lúc này mới giống như tới muốn can ngăn dường như ngoài miệng hòa giải đem nàng tú lên, làm trương có tài tức phụ hoan khẩu khí, bị rất nhiều người lôi kéo, mã lan hoa lại muốn thừa thắng được tay cũng là không thể, thiếu chút nữa đem nàng khí cái ngưỡng đảo. các ngươi rốt cuộc là cùng ai một đám? sao nhìn không giống như là hướng về ta đâu? trương có tài tức phụ cũng không nốc, thừa dịp này thời điểm chạy ly nàng thật xa, hướng trên mặt đất phun ra khẩu huyết bọn, dậm chân hướng về phía mã lan hoa. ngươi cũng không cần ỉ vào người nhiều khi dễ ta, ngươi cho ta chờ, việc này hai ta không để yên. Nói xong liền lưu, nửa điểm chưa cho Mã Lan Hoa cãi lại cơ hội. Mã Lan Hoa chỉ vào trương có tài tức phụ bóng dáng, hơn nữa bên người còn có rất nhiều quan tâm lôi kéo nàng người, khí run run rẩy rẩy một hơi thiếu chút nữa không đi lên, nàng như thế nào như vậy xui xẻo. Trong thôn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sớm đã có người đến bí thư chi bộ ra đi đánh báo cáo. Ta xem cách vách thôn người nọ đi thời điểm lược hạ tàn nhẫn lời nói, sợ không phải còn muốn tới tìm Mã Lan Hoa phiền toái đi. Nghị Phúc tẩu tử nhỏ giọng cùng Tống Thẩm nói thầm. Lấy mắt hơi đánh giá Tống Chi Thư biểu tình. Nàng lần này tới cũng là bị triền không có biện pháp, nàng luôn luôn mềm lòng, ở trong thôn cùng Mã Lan Hoa cũng coi như đi gần. Mã Lan Hoa bắt lấy nàng một phen nước mũi một phen nước mắt tố khổ, còn sai khiến làm nàng đi bí thư chi bộ ra thăm khẩu phòng, nàng là thật sự không có cách. Tống Chi Thư trầm mặc hút thuốc lá sợi, đi đắt đi đắt không nói chuyện. Tống thẩm nhưng thật ra tỏ thái độ mau, đem trong tay biên tiểu cái kỳ ném tới một bên, ngoài miệng liên châu pháo dường như nói. mặc kệ nàng Một bên thu ngoại thôn người đồ vật, một bên lửa ta chính mình thôn người, nói ra đi đều không đủ mất mặt. Hiện tại nhân gia đã tìm tới cửa, nàng muốn cho người trong thôn cho nàng xuất đầu, nàng thu người đồ vật thời điểm sao bất hòa người trong thôn nói đi. ta phi, nhị phúc tẩu tử không dự đoán được luôn luôn đối ai đều thân hòa tống thẩm sẽ phát lớn như vậy hỏa, lập tức cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ nhạ nhạ mà phụ hợp lại. Mắt nhìn bí thư chi bộ nửa ngày cũng chưa tỏ thái độ, chỉ có thể ngượng ngùng đứng dậy phải đi. Chân còn không có bước qua ngạch cửa, liền nghe thấy phía sau thấp khủ thanh. Phần 6 Không đơn thuần chỉ là nàng mã lan hoa, trình lâm cũng là ta thạch hà thôn người. Nhị phúc tẩu tử cứng lại, nhẹ nhàng ứng thanh rời đi bí thư chi bộ ra. Trong lòng yên lặng nhắc mãi, về sau mã lan hoa sự vẫn là đường động cho thỏa đáng. Không bao lâu, trương có tài tức phụ mang theo nhà mình anh em huynh đệ tới cửa đi thảo cách nói, nhà nàng người nhiều, mã lan hoa đánh đá, bại khởi trận trượng tới nhưng thật ra lực lượng ngang nhau. Mã Lan Hoa đem Trương có tài tức phụ tính toán lửa gạt trình Lâm chiêu số chấn động rất xuống cái sạch sẽ. Trương có tài tức phụ cũng sinh động như thật miêu tả Mã Lan Hoa như thế nào bảy miêu tinh kế, quả thực so thuyết thư còn xuất sắc. Vây xem người nghe xong bên này nghe bên kia, cho nhau đôi mắt nhì nhạo báng, hai chỉ hồ ly, một con so một con mùi vị đại, liền ai cũng đừng ngại ai tao. Trong thôn như vậy náo nhiệt, tư văn lại một chút cũng không biết, nàng chính đắm chìm ở tân sự nghiệp đâu. Trình lâm vào nhà khi nhìn đến chính là Tư Văn trôn ở một giường đất bản giấy bộ dáng, nàng chuyên chú ngưng thần, lấy bút bộ dáng thông dong lại đẹp, ngòi bút cùng giấy bản cọ sát phát ra rất nhỏ sản sạt thanh, hợp lại nàng tế bạch tay trên giấy có vận luật di động tới, như là tĩnh chung kéo một bức họa, làm người liền đại khí cũng không dám ra một chút, khủng kinh ngạc nàng. hắn không biết nên như thế nào biểu đạt, luôn luôn tự sưng là còn tính miệng lưỡi linh lợi hắn moi hết cõi lòng cũng tìm không ra một cái từ có thể hình dung nàng hiện tại bộ dáng. Chỉ vào đầu bức thai phí lao đại kính nghĩ ra một cái từ tới, đẹp, là thật là đẹp mắt. Hắn luôn luôn đối cô nương không thế nào để bụng, có thể nghĩ đến đẹp nhất cô nương chính là trong trí nhớ mẫu thân ở bên thai hắn nhắc mãi tiên nữ hạ phàm Nhưng hắn trước nay nghĩ không ra tiên nữ bộ dạng, chỉ biết các nàng là so nam nhân còn muốn thông minh lợi hại tồn tại. Hiện giờ trước mặt này viết viết vẽ vẽ cô nương nhưng thật ra cùng kia thấy không rõ diện mạo tiên nữ trùng hợp đi lên, như vậy cô nương, có thể đọc sách sẽ viết chữ. Sợ sẽ là hạ phàm tiên nữ đi. Nhà chính cửa sổ mở ra thông gió, mang theo nắng gắt cuối thu dư uy gió nóng thổi tư văn tế nhu sợi tóc rán sát ở trên mặt, nàng lại tựa vô sở giác giống nhau, trong mắt trong lòng tựa hồ đều chỉ có kia một phương giấy không gian, lại chẳng không dưới mặt khác. Qua đã lâu, nàng thở nhẹ một hơi, bang một chút đem bút đặt ở trên bàn, hai tay tương hợp hoạt động hạ mệt mỏi ngón tay, lại thuận tiện bắt tay cử qua đỉnh đầu, duỗi cái đại đại lười eo, phát ra thoải mái một tiếng than thở. Cô cửa truyền đến thanh giọng nói nhắc nhở Thanh, Tư Văn sửng sốt, nhanh chóng quay đầu đi, nhìn đến đôi mắt đường đến nơi khác Trình Lâm, kinh ngạc hỏi, ngươi trưởng nào thì tới, như thế nào cũng không có động tĩnh. Trình Lâm, ta có động tĩnh ngươi cũng có thể nghe được tính a. Một chén từ giếng nước chấn hồi lâu viên quả táo, mang theo chút lạnh leo hơi nước, phóng tới Tư Văn trước mặt tiểu giường đất trên bàn. Đây là núi rừng kết quả dại tử, che mềm ăn ngọt cực kỳ, là trong thôn Hải Tử yêu nhất trái cây. Trình Lâm không yêu đứa nhỏ này ăn đồ vật. Nhưng nhìn đến cầm một đằng viên quả táo từ sau núi hương phấn chạy xuống tới bọn nhỏ, không tự chủ được ngăn lại bọn họ, dùng hai khối cao lương di thay đổi xuống dưới. Tư văn méo này so chỉ bụng đại một vòng xanh biết trái cây, tò mò lăn qua lộn lại xem, nàng chưa từng thấy quá loại này trái cây. Vừa vào khẩu cắn mỏng ra, càng là kinh trừng lớn mắt, này, rõ ràng chính là thu nhỏ lại bản trái kiwi sao. Hương vị giống nhau như lúc, thậm chí còn muốn càng ngọt chút, mấu chốt là nó không có kia tầng chán ghét ra lông một ngụm một cái ăn lên lại tiện lợi lại thỏa mãn đã lâu không ăn đến trái cây Tư Văn hiện tại giống như là thiếu thủy hoa nhi giống nhau được đến tẩm bổ quả thực là giống như chết đói một ngụm một cái ăn vui vẻ cực kỳ đã sớm đã quên bên người còn một người Trình Lâm nhìn đến hai căn tế bạch đầu ngón tay néo néo đi theo miệng nhỏ nhất khai nhất hợp chén lớn trái cây liền như vậy đi hơn phân nửa kinh ngạc cảm thán đồng thời thế nhưng cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng có ăn ngon như vậy sao chờ đến Tư Văn thỏa mãn mới chậm lại tốc độ Chú ý tới Trình Lâm ánh mắt, có chút xấu hổ đem còn dư lại cái đế chén hướng bên kia đẩy đẩy. "Cái kia, ngươi ăn chút đi." "Ta ăn cái gì ăn a?" Trình Lâm quét mắt kia ba năm cái quả nhi, nhìn nhìn lại nàng kia rõ ràng không bỏ được hình dáng, có nghị thầm làm bộ ăn mấy cái trêu đùa hạ nàng, tay chậm rãi hướng chén voi qua. "Ngươi thật đúng là ăn a?" Tư Văn không biết chính mình khi nào trở nên như vậy hộ thực, tức khắc để ra khẩu khí, mắt to không hề chớp mắt đi theo cặp kia bàn tay to đi, mắt thấy đều đủ đến chén biên nhi. Ngươi ăn đi, thích ăn lần tới lại cho ngươi lộng. Thô Ách mang cười thanh êm dầu dĩ phát ra tới, đụng tới chén biên bàn tay to nhẹ nhàng đi phía trước đẩy, cầm chén lại đẩy trở về. Không tiền đồ thư khẩu khí, tư văn có điểm ngượng ngùng cười gượng một chút, nhưng tay nhỏ vẫn là hợp lại hạ hôi sứ chén lớn. Sinh lý nhu cầu quả nhiên là người tầng thứ nhất thứ nhu cầu A, một người khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, còn có cái gì tâm tình bận tâm mặt khác, lúc này nhân sinh toàn bộ ý nghĩa chính là ăn. Nàng hiện tại chính là ở ấm no tuyến thượng dây rửa tầng thứ nhất nhu cầu cũng chưa thỏa mãn người, mặt mũi A lý tưởng A là gì. Nàng không biết. Mặt lộ mã đại gia thành không khinh nàng cũng. Trình lâm nhưng không quen biết gì mã đại gia, hắn buồn cười nhìn nàng kia hộ thực hình dáng, thật là cái tham ăn tiểu môi nhi. Cái kia, nói chính sự ha tư văn phân chấn hạ tinh thần, nỗ lực làm chính mình tìm về điểm nhi từ trước khi thế tới, ta làm mấy quyển giáo tài, trước sở sở ngươi đế nhi, lại cho ngươi chế định cái học tập kế hoạch. Đây cũng là nàng như vậy không khách khí ăn uống thả cửa tự tin nơi phát ra, nàng chính là trả giá lao động, liền ấn một trọi một tư nhân ra giáo tới nói, nàng cái này cấp bậc, không cần tiền công, liền một ngày tam bữa cơm không quá phần đi. Trình lâm nghe xong lời này thu ý cười, nghiêm túc đôi tay tiếp nhận kia mấy quyển giáo tài, từng trang lật xem lên. Tư văn mang nhìn chính mình cái thứ nhất học sinh, có chút tiểu tự hào. Đây chính là chính mình một mình biên soạn giáo tài, bởi vì không biết trình lâm trình độ ấn khó dễ trình độ từ sơ trung vẫn luôn làm được cao trung nàng dám nói đây là hiện tại nhất khoa học nhất toàn diện giáo tải hắn nói muốn học văn hóa thời điểm nàng sắc thật kinh ngạc hạ nhưng nghĩ vậy người như vậy quỷ tinh không chuẩn chính là cái có tiên tri tính đâu lại nói tiếp hắn thật đúng là đụng phải đại vận gặp gỡ nàng coi như là còn hắn đầu uy chi tình đi tư văn tưởng mặc kệ hắn cái gì trình độ nàng có tin tưởng có thể ở thi đại học trước cho hắn dạy ra tới trình lâm nhìn trước mắt này một chồng quỷ vẫy bừa. Vẫn luôn đều tự tin trên mặt dần dần trướng thành màu đỏ, đối với liền thượng quá không đến hai năm nông thôn tiểu học hắn tới nói, trình thiên thoạt nhìn chính là quỷ vẽ bừa sao. Ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn đến tư văn chờ mong ánh mắt, trình lâm cắn chặt răng ta không quá sẻ. Không có việc gì, sẽ nhiều ít đều được, ngươi thử đọc đọc. Tư văn cổ vũ. Nếu như vậy, trình lâm thanh thanh giọng nói, ngồi dậy bản. Anh hắn nỗ lực trên giấy siêu tầm, thượng, hạ, vô, đem. Sau đó ngẩng đầu. Dấu mới vừa hoàn thành mệnh lệnh tiểu cẩu cẩu giống nhau ngoan ngoãn lại có chút chờ mong ngồi xong. Tư văn trợn mắt há hốc mồm Người chơi ta đâu? Trương Bảy tiến tỉnh thành. Ngàn tính vạn tính cũng không tính đến hiện thực tình huống như thế tàn khốc tư văn lấy tay trụ ngạch, dầu dĩ nhìn nằm ở giường đất trên bàn nghiêm túc miêu miêu tả viết đại nam nhân. Liên hắn này tuổi, này kiến thức, này cách nói năng, như thế nào cũng cùng một đại khái thất học giả không thượng quan hệ a Sơ qua trình lâm đế Tư Văn đã dưới đáy lòng đem giá hỏa này cùng thất học hóa thượng ước ngang bằng, nhận về điểm này tự cùng không biết chữ cũng không gì đại khác nhau. Cũng may người này còn tính thông minh, Tư Văn viết chút thường dùng tự dạy cho hắn, hắn mấy lần liền biết. Học tập thái độ cũng rất tốt, làm làm gì làm gì, quả thực là nhất bất lo học sinh. Nghĩ đến còn muốn ra một bản tiểu học thấp niên cấp giáo tài, Tư Văn nhịn không được thở dài, này không phải đại tài tiểu dụng sao. Đánh giá thời gian có 4-5 chục phút, Tư văn tiêu V nghỉ ngơi một chút đi, thả lỏng thả lỏng đôi mắt, học tập cũng không phải một lần là xong sự. Vừa rồi còn tin tưởng tràn đầy mà nói bồi dưỡng cái sinh viên cũng không làm khó được nàng. Hiện tại xem ra vẫn là Phật hệ điểm đi. Một gì? Trình Lâm hỏi. Cô nương này nào đều hảo, chính là người làm công tác văn hóa lao ái tún từ hắn nghe không hiểu. Một giấm. Một lát liền xong việc Nhi. Tư Văn Dung thông tục nói một lần, còn không có học được đi đâu, nàng cũng đừng lại dạy hắn chạy, từ từ tới đi. Chính Lâm biết đây là cho chính mình giải thích đâu, tuy rằng trong lòng có trên lệnh, nhưng một chút đều không nản lòng. Hắn nuôi chính mình nhận thức rất rõ ràng, cũng biết chính mình muốn trở thành cái dạng gì người, bởi vậy hắn sẽ không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, này đó đều là hắn nỗ lực động lực. Đúng rồi, mấy ngày nay ta chỉ sợ không thể tới đi học, ngày mai ta muốn đi tranh tình thành, quá mấy ngày có thể trở về, ta cho ngươi mang theo chút trứng gà, ngươi nói bụng buổi tối nấu ăn. Chính Lâm bớt thời giờ công đạo hạ, hắn mong hôm nay đã lâu. Đi làm hội báo là một phương diện, đem tham bán mới nhất mấu chốt. Tư Văn vừa nghe tỉnh thành ánh mắt sáng lên, không biết hiện tại tỉnh thành là cái dạng gì, tóm lại so trong thôn cường gấp trăm lần đi. Trình Lâm cười, lại nghiêm khắc Lão sư ở thời điểm này cũng đều biến trở về tiểu cô nương, hiện tại tỉnh thành chính là khó được có thể đi một chuyến, nếu không có như vậy một cơ hội, hắn này đời trước khả năng đều đi không được tỉnh thành. Tỉnh thành cung tiêu xã đổ vật toàn, mua đồ vật nhưng thật ra phương tiện, ngươi thiếu cái gì ta cho ngươi mang về tới. Trình lâm xem nàng cảm thấy hứng thú, trong lòng cũng khát khao lên. Tư văn vội vàng từ trong ngăn tủ nhảy ra một cái tay lại tới, đây là nàng tìm được nguyên lai tư văn đồ vật, bên trong trừ bỏ chút tắm rửa quần áo, còn có chút phiếu gạo cùng tiền. Xem ra cô nương này ra không thể nói giàu có, nhưng cũng xem như trung đẳng. Rốt cuộc ở hiện tại cái này mỗi người đều đánh mụn vá thời điểm, nàng quần áo tuy rằng đều tẩy trắng, lại một kiện đánh mụn vá cũng không có. Ngươi có thể giúp ta mang cái bột đánh răng trở về sao? Xa phòng cũng không nhiều lắm, Nga, còn có lau mặt. Tư văn toàn bộ lại nói tiếp. Mấy ngày này nàng là bột đánh răng cũng mau không có, kia một lọ lau mặt cao cũng thấy đấy, gần nhất đều là một chút tình dùng. Đem tiền đều đưa cho Trình Lâm, Tư văn có chút ngượng ngùng, ngươi xem giúp ta mua, cũng không biết tiền có đủ hay không, không đủ trở về ta lại nghĩ cách cho ngươi. Nàng hẳn là có công điểm đi. Trình Lâm nhìn lướt qua, tiền là đủ rồi, chính là không khoán. Nàng hẳn là không biết có chút đồ vật phải dùng quán, quay đầu lại hắn nghĩ cách giúp nàng đào lộng điểm cũng là được. Tận đủ rồi, dư lại trở về cho ngươi. Thật tốt quá tư văn trừ khẩu khí, nàng vẫn là lần đầu rất sẽ tới vật tư bẩn cùng không dễ, cái gì đều phải tình dùng. Từ trước như vậy đến siêu thị tùy tiện càn quét nhật tử quả thực giống trong ngộng giống nhau, nàng cũng không biết có phải hay không chân thật. Trình lâm nhịn không được khỏe miệng dơ lên, xem ra cô nương này từ trước là quá quán ngày lành, hiện giờ như vậy cũng là không dễ dàng. Sáng sớm hôm sau, trình lâm bối thượng bao vải trùm ra ra môn, hiện giờ giao thông không tiện, đi đâu đều phải sớm lên đường, nếu không đến địa phương đã sớm thiên đại đen. Mau đến ra thôn đại lộ khi, hắn lại đột nhiên quải cái cong, hướng về ống khói đã bước khói một hộ nhà đi đến. Thím! Bí thư chi bộ ở nhà sao? Trình lâm đứng ở bí thư chi bộ cửa nhà, hướng về phía trong phòng tê ự. Ở đâu? Vào đi! Trình lâm cười ha hả vào sân, tống chi thư một tay lấy cửa, một chân giẫm lên đầu gỗ đang ở biết nha biết nha cưa củi lửa, Trình Lâm tự nhiên tiếp nhận Tống Chi thư trên tay cưa, có tiết tấu cưa lên. người trẻ tuổi sức lực đại, Trình Lâm làm việc lại là cái xảo, cưa kéo bay nhanh, một chút cũng không đừng cưa, không bao lâu liền đem một nguyên cây đầu gỗ cưa xong rồi. Hôm nay ngươi không phải đi tỉnh thành sao? tới ta này làm gì? một cây đầu gỗ cưa xong, Tống Chi thư mới phản ứng Trình Lâm, rút ra tẩu thuốc tới tính toán hút một nồi khoan khoái khoan khoái. Trình Lâm thượng thủ cấp điểm thượng hỏa, cười hì hì nói. Ta đi phía trước như thế nào cũng đến tới cùng ngài tiếp đón Thanh A, lần này ta đi tỉnh thành hội báo, còn tính toán đem ta thôn ở Kháng Châu Chấu thời điểm ngài anh Minh lãnh đạo cùng đi hội báo hội báo đâu, tới xin chỉ thị hạ ngài lao ý kiến. Tống chi thư trừng mắt nhìn Trình Lâm liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi, chính là Hầu Tinh. Chạy nhanh đi thôi, quay đầu lại không đuổi kịp đi tỉnh thành ô tô. Ai, quay đầu lại ta trở về cho ngài nhị lao hơi điểm tỉnh thành mới mẹ ngoạn ý nhi. Trình Lâm biên cùng trong phòng tống thẩm phất tay biên hô. Tống thẩm trên tay mang theo mặt ra tới, đi phía trước tặng hai bước đem Trình Lâm đưa ra đi, mới quay đầu lại đi đến Tống Chi Thư bên cạnh. Thật tốt tiểu tử, không cha không mẹ nó, cùng ta còn thân tướng, về sau nhưng đến nhiều chiếu cố điểm, không chuẩn ngày nào đó người Trình Lâm thăng lên đi đối ta cũng là cái trợ lực không phải. Phần 7. Tống Chi Thư hút điếu thuốc túi không nói chuyện, Trình Lâm tới này một chuyến hắn trong lòng là thoải mái không ít, xem ra tiểu tử này là đem chính mình phóng nhãn. Lão bà tử nói cũng đúng. Hán đời này cũng liền bí thư chi bộ đến cùng, không chuẩn tiểu tử này có tạo hóa, tương lai cũng là cái trợ lực đâu. Trình Lâm đi nhanh ra thôn, đón càng ngày càng hồng ánh bình minh, không tự giác lộ ra cười tới. Đời này lại nói tiếp hảo chút sự cũng chưa biến, nhưng tự hồ lại mọi chuyện đều ở phát sinh biến hóa, thật là càng ngày càng có ý tứ đâu. Thạch Hà Thôn khai thu hoạch vụ thu bố trí sẽ, chế định các tiểu đội thu hoạch vụ thu chương trình. Một tiểu đội đội trưởng Trình Lâm không ở, liền từ triệu hồ đi đâu. Trình Lâm đi lên đã cùng Triệu Hổ chào hỏi qua, thả trong khoảng thời gian này Trình Lâm đi đại đội đi làm khi đều là Triệu Hổ giúp đỡ chăm sóc, đã sớm ngửa quen đường cũ. Triệu Hổ cọc lốc trở về Bí Thư Chi Bộ nói, Trình Lâm đi lên đem trong đội sự đều công đạo hảo, tiêm liền chiếu hắn trương trình tới, chuẩn không sai. Bí Thư Chi Bộ gật đầu, Trình Lâm làm việc hắn vẫn là yên tâm, Triệu Hổ sao, cũng đủ nghe lời, cho nên hắn cũng yên tâm. Hút điếu thuốc túi, Bí Thư Chi Bộ bàn tay vung lên, tuyên bố tan họp. Trong thôn các khối người phụ trách lục tục kết nhóm rời đi, nhị tiểu đội đội trưởng Lý Căn Tử chạy chậm đuổi qua hướng ra đi tống chi thư. Sao mà? Tìm ta có việc? Không, nào có gì sự Lý Căn Tử mắt nhỏ xoay chuyển, tiếp tục đi theo nói, ta nghe nói trình lâm đi tỉnh thành trở về phải chịu trọng dụng, cũng không biết có thể đương cái gì quan. Thấy bí thư chi bộ không gì phản ứng, hắn lại thở dài, vốn dĩ này nên là bí thư chi bộ ngươi đi, chúng ta tiểu bối đi đâu có thể ngăn chặn nếu là ta a Nhất định từ làm ngài đi. Tống Chi Thư ngừng lại, lê giày bởi vì quán tính chạy ra một nửa cái chân, lại bị hắn câu trở về. Bằng gì ngươi ta đi? Là ngươi có hảo biện pháp kháng châu chấu vẫn là ta có biện pháp. Lý Căn Tử bị hỏi một ngạnh, vừa muốn nói chuyện lại bị Tống Chi Thư một câu đè ép trở về. Ngươi nghe nói Trình Lâm muốn thăng. Ngươi tin tức rất linh thông à. Tà sao không nghe nói? Ngươi có như vậy quan hệ cũng để bạt để bạt ta bái. Tống Chi Thư đôi mắt trừng lão đại, tuy rằng số tuổi lớn Nhưng tuổi trẻ khi dân binh đội trưởng U Phong còn ở, lông mày một trọn, dọa lý căn tử nửa câu lời nói cũng đã không có. Quét mắt lý căn tử kia túng dạng, tổng tri thư chắp tay sau lưng hướng nhà mình lắc lư đi. "Ngoại danh, nghẹn hư châm ngồi ta đâu, nghĩ ra tức cũng đừng dẫm lên ngươi già già ta hướng lên trên bò. Lý căn tử bị dỗi nửa ngày không hoàn hồn, lão đông tây nguyên lai khá tốt bụng, sao còn đổi tính. Trình Lâm mang theo đỏ thắm hoa làm xong báo cáo, bị an bài trụ vào nhà khách. Tiếp đãi nhân viên nói: Đại gia hỏa đường xa tới không dễ dàng, quản ăn quản được chơi hai ngày, lại từng người về nhà. Trình lâm không cùng những người khác cùng đi dạo, chính mình cũng bao tìm được rồi dược liệu cung tiêu xã. Hoặc, cái này thật đúng là khai mắt. Một trường lưu cao gầy lều hôi ngói đại phòng, so mười mấy công xã làm công trô thêm lên đều đại. Toàn bộ cung tiêu xã bị chia làm hai cái khu vực, một bên là bán dược liệu, một bên là thu dược liệu. Mua dược liệu người nọ tế người, nhất náo nhiệt. Bán ra đều là chút bảo chế tốt dược trình mặt tường ngăn kéo dược quầy, có chuyên gia cầm tiểu sưng ở kia sưng. Thu dược liệu này liền tương đối quặng cué một ít, người tới lấy chủ yếu là chút đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thường thấy dược thảo, loại đồ vật này ở bọn họ kia đều là huy gia súc, không nghĩ tới nơi này cũng thu, một bao tải một bao tải, chất đầy đất trống. Trình Lâm không theo chân bọn họ thế, chính mình nhìn chung quanh tình huống. Có quầy vội thực, có người ở kháng đại quả cân sưng thảo dược, đại đa số người đều ở kia xếp hàng. Còn có quầy ít người. Thả chút tinh xảo chai lọ vại bình, kia phía trên còn có chữ viết, đáng tiếc trình lâm nhận không được đầy đủ, không quá làm rõ ràng chủ yếu thu chính là cái gì. Hắn thẳng đi đến người ít nhất quay chỗ, một người đeo kính kính ăn mặc áo bờ lật trắng lao nhân ở hiếp mắt đọc sách. Xin hỏi nơi này thu quý báu dược liệu sao? Kia đến xem có bao nhiêu quý báu lão đầu nhi đầu cũng chưa nâng, giống như thư thượng tự nhiều có ma lực dường như. Nhân sâm lão đầu nhi nghe xong rốt cuộc ngầm đầu, làm sao? Ta nhìn xem. Chính Lâm không vội mà lấy đồ vật, giống như vô tình đánh giá trên quầy hàng chai lọ vại bình, là ngài này thu sao? Lão Đầu Nhi thấy trước mắt này tiểu tử trầm trụ khí, vừa rồi kia một chút coi khinh cũng buông xuống. Tự nhiên là ta này thu, ta là cung tiêu xã chuyên quản thu mua thảo dược liệu này nơi, tiểu tử có cái gì thứ tốt cứ việc lấy ra tới. Muốn nói hiện tại thu dược liệu đều là người cầu cung tiêu xã, đem dược liệu lấy tới bán cũng đến buổi cẩn thận, sợ cung tiêu xã ngại dược liệu chất lượng không hảo không thu. Nhưng này xa hoa dược liệu này thật đúng là trái ngược, chân chính hảo dược liệu khi nào đều là khó gặp, thực sự có cầm thứ tốt tới người kia cần thiết muốn lưu lại lâu. Chính lâm lúc này mới từ con túi xách lấy ra một cái thô giáp đầu gỗ cháp, đưa cho đã sớm trông ngọn con mắt lao đầu nhi. Lao đầu nhi vừa thấy này cháp giật mình, hiện tại tham phần lớn là nông dân ở trên núi thải, không có chuyên nghiệp đảo tham bản lĩnh cùng phơi khô ý thức, mang đến tham không phải thiếu cánh tay thiếu chân nhi chính là lên múc trường đốn này tiểu tử mang đến tham không quan tâm thế nào ít nhất từ trên mặt xem rất giống dạng. Hồi gỗ bị tiểu tâm đẩy ra, một cây toàn cần toàn ảnh thô trắng dã sơn tham hiện ra ở sư phụ già trước mắt. Vì cố định sơn tham, chống không địa phương còn dùng chút toái cỏ khô điền thượng, một chút cũng chưa phá hư căn cẩn. Sư phụ già ánh mắt sáng lên, đem mắt kính hướng lên trên đầy đầy, cực trình trọng đem sơn tham lấy ra tới nhìn cái cẩn thận, bảo tồn hoàn chỉnh, sạch sẽ, phơi hảo, lại là một chút ốu tổn hại đều không có. Trương Tám xuống đất, này tham ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lão đầu nhi yêu thích không buông tay đoan trang, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ngài này có thể ra bao nhiêu tiền? Trình lâm nhưng thật ra không chút hoang mang. Là cái thứ tốt, 100. Lão đầu nhi so cái thủ thế, lại cầm cái kính lút đoan trang tham thượng vần tay. Đây chính là cái thượng năm đầu thứ tốt. Kiêu ngài liền trước nhìn xem, ta trước không vội vàng bán. Trình lâm nhàn nhã nói, cũng không làm giả đi đầu còn tham, lo chính mình đánh giá khởi trên quầy hàng bên đổ vật tới. Gì? 100 người đều không bán. Lão đầu nhi rốt cuộc đem ánh mắt từ tham thượng dịch 2, phải biết rằng hiện tại 100 khối quả thực chính là con số thiên văn A, có người cả đời khả năng cũng không một chút gặp qua nhiều như vậy tiền. La, ta không bội đâu, ta nghe nói này tham càng phóng càng đăng giá, người trong nhà nói, giá cả thích hợp liền bán, không thích hợp liền trước lưu trữ, chuyển cho hậu nhân cũng hảo. Trình lâm thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tựa như hắn nói một chút đều không bội bộ dáng. Lão đầu nhi xem hắn như vậy ngược lại nóng nảy. Hắn xuống dưới thời gian dài như vậy cũng không thu đến cái gì giống dạng đồ vật, thật vất vả nhìn đến thứ tốt người còn không bán. Lại cho ngươi thêm 20, không thể lại nhiều, như vậy quý đồ vật ta cũng là muốn đánh báo cáo. Lão nhân nắm chặt hộp kêu kêu một cái khẩn a, muốn cho hắn buông này thứ tốt, hắn không phải đến không lần này sao. Trình lâm giật mình, cái này giới không sai biệt lắm chính là những cái đó đào tham người bán ra giới, nhưng hắn cảm thấy còn có thể bàn lại hắn nói chuyện. Lại thêm 20 liền cho ngươi. Nếu không ta còn là lấy về đi chờ một chút đi. Làm bộ liền phải từ lão nhân trong tay xả quá chát. Đừng, đừng. Lão nhân nóng nảy, một phen ôm trong lòng ngực. Hắn mỗi năm đều phải hạ đến sản quý báo dược liệu tỉnh tới thu đồ vật. Đây cũng là hắn công tác chỉ tiêu chí nhất. Hiện giờ dược liệu không thiếu, thứ tốt lại là càng ngày càng ít. Nghĩ đến năm nay hắn còn không hề thu hoạch, lão nhân cắn răng một cái. Liền ngươi nói số. Ai u, cần phải ta mạng già. Lão nhân mặt run rẩy ai u thẳng kêu to nhưng này ở trước mắt thứ tốt hắn cần thiết bắt lấy. Tuy nói đại ngạch thu mua kim ngạch muốn đánh báo cáo, nhưng đều biết tiền tài có giới dược vô giá, gặp được thứ tốt hắn vẫn là có quyền quyết định, chỉ là lưu trình tiền toái điểm. Trình lâm tim đập băng băng, 140A. Hắn thấy cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Chờ đến đi hảo trình tự, thật đem này năng người một sốc tiền trang trong túi khi, trình lâm kia một viên không chiêu xuống dốc tâm mới tính rơi xuống đất, kiên định, ra dược liệu cung tiêu xa môn. Trình Lâm cũng không vội mà hướng nhà khách đi, hắn còn có một ngày nửa thời gian, cũng đủ đem tỉnh thành hảo hảo dạo một dạo. Đều nói trong thành hảo, người thành phố trong mắt đều lớn lên ở trên đầu, Trình Lâm cũng là vào tỉnh thành mới chân chính cảm nhận được. Hắn hiện tại cũng là thường xuyên đi chấn trên, nhưng cùng này đại tỉnh thành so sánh với, liền bọn họ chấn đều cùng nông thôn không gì khác nhau. Nơi này cung tiêu xã cái kia đại A, đồ vật lại nhiều lại toàn, có chút còn không cân khoán. Chứ bỏ cửa hàng bán lẻ bộ còn có bách hóa đại lâu, chuyên bán xa hoa đồ vật, hảo chút đều là nghe cũng chưa nghe qua. Người bán hàng cũng là so chấn trên con mặt lạnh, đôi mắt nghiêng thẳng ổn ảo. Không mua đừng hạt chạm vào ha. Trình lâm bình thường xem y gì, trang điểm không riêng tiền, nhưng người mang theo cổ tự tin, thả lại lớn lên đỉnh bạc, nhưng thật ra so người bình thường đã chịu mắt lạnh thiếu chút. Tiểu tử cấp tức phụ mua kem bảo vệ ra nha. Trình lâm nghe được tức phụ hai chữ có chút không được tự nhiên Nhưng vẫn là chỉ vào trên quầy hàng cái kia bạch bình lục cái đại bụng bình sư nói, muốn cái cái này. Người bán hàng thu tiền cùng quán dùng ma giấy đem kem bảo vệ ra bao thượng, thấy trình lâm mặt bản gắt gao nhịn không được chế nhạo. Đây là thượng hải tân gia phương phương son môi, trong thành cô nương tức phụ thích đến không được, tiểu tử không cho tức phụ mang một cái. Nói lấy ra một cái màu đen viên quảng tới, ở trong tay chuyển A chuyển. Trình lâm trên mặt tức khắc lửa nóng năng, may mắn rơi hắc, phỏng trừng nhìn không ra tới có nghĩ thầm nói không phải cấp tức phụ mua nhưng lại tưởng hà tất cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi nhìn cái kia tiểu hắc quản nhi hắn lại đột nhiên nghĩ đến tư văn dẩu miệng thuyết thư không đủ xem bộ dáng cầm kem bảo vệ ra thấp giọng nhanh chóng mà nói câu muốn một cái đi phiền toái mau chút trang ta đổi thời gian dẫn tới người bán hàng cười khanh khách ra tiếng lại mua chút sinh hoạt cần thiết phẩm còn có chút cực quý chấn trên mua đều mua không được đồ vật trình lâm lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt phá bao tải toàn bộ đem đồ vật trang đi vào. Dẫn tới bán ra điện người bán hàng thẳng chật lưỡi trước nay chưa thấy qua dùng bao tải trang ra đi ô, thật là nông thôn tới đổ nhà quê. Trình lâm con cái đại phá bao tải, căn bản là không ai chú ý lúc này bối bao tải vào thành dân quê nhiều đi, ngăn nắp lượng lệ ngược lại càng nhận người chú mục. Hắn mua mấy thứ này cũng không tốn thượng 100 đồng tiền, dùng công nghiệp khoán đều là hắn ở chợ đen đào làm cho, trở trở lại trấn trên lại đến chợ đen thượng một bán, có thể phiên gấp đôi không ngừng. Này nếu là gác lên đời hắn cũng không dám như vậy làm. Lại là tiểu đội trưởng thân phận, lớn nhỏ cũng đến làm cái gương tốt không phải. Nhưng hiện tại hắn biết không mấy năm quốc gia liền vông ra này khối, có thể tìm được phương pháp tránh này phân tiền kêu kêu có bản lĩnh, lại nói sống lại một hồi hắn còn để ý cái gì, chính mình được đến lợi ích thực tế so gì đều cường. Trở lại nhà khách, Trình Lâm cũng là đem bao tải tùy tiện hướng mép giường một phóng, cùng phòng bạn cùng phòng nhìn thấy tình cảnh này cười nói, bên người người không thiếu làm người hơi đổ vật ra. Trình Lâm nhìn đến trong phòng trên mặt đất phóng một cái khác đại tay nải cục lốc lở, khó khăn tới tỉnh thành một hồi, người trong thôn đều làm ta trở về hơi đổ vật đâu. Giống nhau giống nhau trung niên nhân đỡ đỡ mắt kính, cười khổ nói, trong nhà lao lao tiểu tiểu, hàng xóm đồng sự, biết ta muốn tới tỉnh thành đều làm mang đồ vật, nếu không phải ta nói bối bất động, còn không có đầu đâu. Trình Lâm vừa thấy người này da mặt trắng nõn, thân mình đơn bạc, liền không giống như là làm việc nhà nông xuất thân. Này tiểu thân thể khăng, cái lớn như vậy tay mải trở về cũng là thật khó xử hắn. Nghĩ đến hai người bọn họ bị phân đến một cái nhà ở, phòng trưng là một cái khu vực người, có thể tới tham gia khen ngợi đại hội đều không phải người bình thường, kết cái thiện duyên cũng là tốt, liền đáp lại nói. Đại thúc là nào? Ta là Thạch Hà Thôn, nếu là trở về tiện đường nói có thể giúp ngươi phụ một chút. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên, ta là Dương Tuyền huyện, nói đến hai ta vẫn là một châu đâu. Ngươi chính là công xã tuyển ra tới cái kia kháng châu chấu tiểu tử. T. Để... Trình Lâm. Đúng vậy, Trình Lâm. Ta nghe qua sự tích của ngươi, ngươi báo đi lên tài liệu vẫn là ta viết đâu. Trung niên nhân cao hứng, có thể ở tỉnh thành gặp được đồng hương không dễ dàng, vẫn là cái nhiệt tâm tiểu tử, thật may mắn. Trình Lâm đời trước tới tham gia quá một lần khen ngợi đại hội, tự nhiên biết là ấn khu vực phân phòng, này trung niên nhân lại là không biết. Nhưng đời trước cùng ai một cái phòng Trình Lâm nhưng không nhớ được. Đời trước hắn khờ thực, đi ra ngoài đi bộ một ngày trở về liền sớm ngủ, nào còn cùng ai đáp nói chuyện. Đa tạ ngài cho ta tài liệu viết hảo, nếu không ta còn không chừng có thể tuyển đi lên đâu. Trình Lâm nhìn khiêm tốn lại thẹn thùng, 10 phần 10 là cái thuần phát kháng châu chấu tiên tiến phần tử bộ dáng, còn không biết như thế nào xưng hông ngài. Phần 8. Trung niên nhân biết rõ Trình Lâm có thể bị tuyển thượng là bởi vì điển hình trào hảo, nhưng bị như vậy khen tặng vẫn là cao hứng khẩn. Ta kêu thiệu hội mình, ở huyện giáo dục cục công tác. Thiệu thúc. Trình lâm chạy nhanh kêu lên, lấy ra ban ngày ở tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao cùng thịt tẩm bột chiên giòn, này vốn là hắn muốn làm cơm chiều cải thiện thức ăn, phóng tới trên bàn muốn cùng thiệu hội minh cùng nhau ăn. Thiệu hội minh vừa thấy thịt tẩm bột chiên giòn đôi mắt đều sáng, lúc này chính là cán bộ cũng không phải tổng có thể ăn đến thịt, thần bí hề hề từ chính mình trong bao móc ra một lọ rượu sái cùng một bao đậu phộng. Sẽ uống không? Bồi thúc uống điểm nhi. Ta lượng thiện, xin lỗi không hầu được ngài điểm nhi. Hai người ngươi một ly ta một ngụm, liền như vậy uống lên lên, một cái có thể khẳng, một cái thiện khách tặng, một đốn uống rượu tận hứng cực kỳ. Chờ đến uống lớn Thiệu Hội Minh nằm trên giường hô hô ngủ nhiều sau, cách vách trên giường Trình Lâm mới mở to mắt, đáy mắt là một mảnh thanh minh. Hắn đem mép giường phá bao tải hơi chút hướng chính mình bên cạnh túm túm, mới khép lại mắt. Chắp vá một đêm, ngày mai nên về nhà. Về quê đường xa, Trình Lâm đem Thiệu Hội Minh đưa đến trong nhà liền cáo từ phải đi. Thiệu hội Minh này một đường bởi vì Trình Lâm không tao tội gì, một hai phải lưu Trình Lâm ăn cơm. Không được, thúc, ta còn muốn hướng trong thôn đi đâu. Lại nói ta hiện tại ở công xã cũng có sống, tổng lại đây, lần sau lại đến trong nhà bái phỏng Thiệu hội Minh vừa nghe Trình Lâm nói như vậy, liền khen Trình Lâm vận khí tốt, làm hắn nhất định nắm lấy cơ hội vân vân, nói không chừng có thể nương cơ hội điều đến trong huyện đâu. Trình Lâm cục lốc mà nói, ta cũng không gì văn hóa, cũng không suy xét những cái đó đem phía trên công đạo công tác làm tốt là được. Thiệu hội minh tưởng tượng đến tối hôm qua bọn họ cho tới Trình Lâm tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, trong lòng cũng là thở dài, như vậy thông minh người trẻ tuổi, cứ như vậy bị chậm trễ. Lại kêu Trình Lâm có rảnh nhất định phải đi tìm hắn, mới phóng Trình Lâm đi. Trình Lâm ra thiệu gia, cũng không vội đi ngồi xe, đi trước một cái ẩn nấp ngõi nhỏ một hộ nhà, trở ra khi, chàn đầy phá bao tải liền thừa nhợt nhạt một tầng đế, hắn đem bao tải đánh kết, ném đến trên đầu vai. Xùy thật dày một sắp tiền ngồi trên hồi thôn xe. phồn hoa náo nhiệt tỉnh thành cùng an tĩnh trong thôn quả thực là hai cái thế giới, đúng là buổi chiều thời điểm, lại đuổi kịp thu hoạch vụ thu, tất cả mọi người xuống ruộng làm việc đi, có thể không an tĩnh sao. hắn này vừa đi hảo chút thiên, thu hoạch vụ thu hẳn là cũng mau kết thúc, tuy rằng có triệu hồ ở, trình lâm vẫn là buông xuống đồ vật liền hướng trong đất đi. Lúc đi vẫn là ánh vàng rực rỡ ruộng lúa mạch, hiện tại đã bị cắt hảo một bó bó đứng ở trong đất. Trình Lâm nhìn thu hoạch đại bộ đội đã không sai biệt lắm mau cắt đến điền đầu, trong lòng yên tâm không ít, đang muốn đuổi tới một đường đi, liền nhìn đến một bóng người cái sọ, cong eo ở phía sau đi theo. Kia tiểu thân thể nhìn yếu đuối mong manh bộ dáng, bước chân có chút phù phiếm, có mấy đá dâm không xong lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Trình Lâm mày nhăn lại, nàng như thế nào xuống đất? Trường 9 khai trai. Tư văn là ở Trình Lâm đi rồi không mấy ngày xuống đất, Trình Lâm đi rồi tống thẩm lại tiếp nhận cho nàng đưa cơm sống xem nàng này thân thể từng ngày hảo do dự vài lần vẫn là cùng nàng nói Tư Văn A có chuyện này thím tưởng cùng ngươi lao lao ngài nói Tư Văn đem khoai lang đỏ cháo bông dù sao này đồ ăn nàng cũng không có gì ăn uống chờ nói thời điểm ăn còn có thể hảo hạ khẩu một ít trước mắt đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm thím xem ngươi này thân mình cũng thấy cường ngươi nếu là vẫn luôn không lộ mặt về sau sợ cũng ở trong thôn không hảo dừng chân nhà yêm ngươi thúc nhưng thật ra nói là ngươi dưỡng nhưng hắn một đại nam nhân tâm thô Ta nương hai nói nói chi tâm lời nói, ngươi này nhất thời nửa khắc còn muốn ở trong thôn quá không phải, những cái đó sau lưng khua môi múa mép một người một ngụm nước bọt là có thể đem người chết đuối. Tư văn biết nàng nói có đạo lý, nàng cũng không thể vẫn luôn ở trong phòng đợi, tổng muốn đi ra ngoài cùng người giao lưu. Trước mắt không ra đi, chờ thu hoạch vụ thu qua mới đi ra ngoài, ai còn có thể không điểm ý tưởng đâu. Thím ngài nói rất đúng, ta rốt cuộc tuổi trẻ có một số việc suy xét không chú đáo. Ta đây từ ngày mai cái khởi cũng cùng đại gia cùng nhau lao động đi. Tư Văn vội vàng đáp ứng, trong lòng lại khó khăn, nàng là thật không trải qua sống, này đi nhưng sao chỉnh a? Tông Thẩm vừa thấy Tư Văn cũng là cái hiểu chuyện nghe khuyên, cùng người như vậy nàng cũng nguyện ý nhiều trợ giúp chút, vì thế vô vô Tư Văn tay nói, thì biết ngươi tuy rằng hảo chút, nhưng là thân thể còn hư, đúng là như vậy mới hảo. Quay đầu lại ta cùng ngươi thúc nói nói, cho ngươi an bài cái thoải mái sống, đã đổ bọn họ miệng, lại có thể bắt cái hảo thanh danh. Vì thế tư văn tân công tác liền như vậy chứng thực, ở mạch địa nhặt rơi xuống mạch tuệ. Nghe nói đây là hai tử đều sẽ làm sống, cấp tư văn thật đúng là chiếu cố nàng. Tư văn thanh niên trí thức, ngươi nếu mệt liền qua bên kia cây tối âm ú hạ nghỉ ngơi một chút, ta xem ngươi đều mau đổ dường như, cũng không thể ngạnh căng A. Tìm nước uống thím tẩu tử nhóm nhìn đến cái này run run rẩy rẩy tiểu thân thể, đều nhịn không được lại đầy khuyên. Tư văn cười cười không giả vờ, cũng theo đại lưu đi dâm mát chỗ nghỉ chân Mọi người xem đến cái này bệnh không hảo liền tới làm việc, không nhiều lắm luôn không nhiều lắm ngự thanh niên trí thức đều nổi lên hảo cảm, có thể giúp địa phương đều giúp, có thể chiếu cố địa phương cũng đều chiếu cố, ngắn ngủn mấy ngày, nhưng thật ra làm tư văn cùng đại gia thuộc lặt lên. Này số người không nội làm, chờ bọn nhỏ hạ học từ cách vách thôn đã trở lại, nhất định đều đến trong đất tới nhạt mạch tuệ, thân mình là chính mình, mệt muốn chết rồi nhưng không ai đau lòng. Tư văn gật đầu, lau mồ hôi, nàng kỳ thật thân thể có thể ăn tiêu. Chỉ là khả năng ở trong phòng đãi thời gian dài, mới ra tới có chút không thích ứng, hơn nữa nàng vốn dĩ lượng vận động liền ít đi, kỳ thật mấy ngày nay ra tới đi một chút ngược lại cảm thấy khá hơn nhiều. Không nhiều một hồi, có người chỉ vào nơi xa nói, bí thư chi bộ tới. Tư văn đi theo hướng nơi xa xem, hai bóng người một trước một sau hướng bên này đi, đằng trước cái kia tuổi nhìn lại, hơi hơi có chút lưng cỏng, nàng chưa thấy qua. Phía sau cái kia nhưng thật ra làm nàng ánh mắt sáng lên. Này không phải nàng rời nhà nhiều ngày học sinh kiêm chăn nuôi viên sao, mấy ngày không thấy thật đúng là muốn chết hắn, cơm. Đều biết bí thư chi bộ xuống đất tới là làm ăn ủi đại gia cũng biểu quyết tâm, nói mấy câu xuống dưới không khí liền lửa nóng lên. Tư văn đứng ở bên cạnh, xem xét vài lần nàng đại đệ tử, nhưng xem như đã trở lại, lại không trở về ta đều nói gầy. Ai ngờ nhân gia căn bản liền cái ánh mắt cũng chưa cho chính mình, chuyên chú nghe bí thư chi bộ nói chuyện, khí tư văn dương lên đầu, đương hạnh quay đầu lại đừng hỏi ta hối hận hai chữ sao viết. Trình lâm nhìn bí thư chi bộ, dư quang lại là ở đánh giá tư văn, lúc này mới mấy ngày à, sao mắt thấy liền gầy đâu. Bí thư chi bộ cổ vũ vài câu, rốt cuộc đem ánh mắt dịch đến tư văn trên người, tư văn thanh niên trí thức, ngươi này thân thể thấy cường. Làm ngươi ở nhà dưỡng, ngươi còn một hai phải cùng đại gia cùng nhau lao động, cũng không thể quá miễn cưỡng à. Đa tạ bí thư chi bộ quan tâm, ta hảo chút, nghĩ đến mọi người đều trên mặt đất làm việc. Ta thật là ở nhà đại không được, đừng động làm nhiều làm thiếu, chỉ cần là có thể giúp chút vội ta đều thoải mái. Dễ nghe lời nói ai sẽ không nói a, sống đều làm, tình cũng đến phía lên, tư văn cười nói. Nàng thanh âm nhiều ít còn mang theo chút suy yếu cùng trung khí không đủ, bởi vậy không phải lớn tiếng như vậy. Nhưng đọc từng chữ rõ ràng, ôn ôn nhu nhu, làm người nghe xong liền có hảo cảm. Người bên cạnh nghe xong đều nhịn không được giúp nàng nói chuyện, tư văn thanh niên trí thức cũng thật không tồi, vẫn luôn đi theo chúng ta làm việc. Chính là nói đâu, còn bệnh đâu, cũng không gọi khổ không gọi mệnh. Bí thư chi bộ vừa lòng gật đầu, trình lâm cũng nhịn không được giơ lên khỏe miệng, rất lợi hại à, mười mấy ngày, là có thể làm mọi người đều giúp đỡ nói tốt, bạch hại chính mình lo lắng một hồi. Như vậy nghĩ, ánh mắt liền nhịn không được hướng tư văn trên mặt vọng. Cái này đến phiên tư văn trang nhìn không thấy, giữa mặt chịu khen ngợi, một ánh mắt đều không ném qua đi, đều là cùng hắn học. Trình lâm cứng lại, thật là mang thù à. Bí thư chi bộ tới vốn chính là vì tư văn, hiện tại xem nàng hiểu chuyện lại có thể nói, vừa lòng mà nói, thanh niên trí thức có thể có cái này giác ngộ thực hảo, ta nghe nói ngươi cao trung văn hóa có thể viết sẽ tính, cũng đừng làm này sống, đi kế toán kia giúp đỡ cân nặng đếm hết đi. Đại gia nghe xong cũng không cảm thấy không cân bằng, có văn hóa người làm chút viết viết tính tính, bọn họ muốn làm cũng sẽ không a lại nói này thanh niên trí thức nhìn hiền lành, so từ trước những cái đó xem thường người không biết hảo bao nhiêu ai cũng không tưởng cùng nàng không qua được. Mặt trời lặn ánh chiều tà, bận rộn một ngày người tan tầm về nhà. Tông thẩm thấy nhà chính trên bàn đôi một đống ma giấy bao hỏi, đây là ai đưa tới à? Nhiều như vậy đồ vật. Nói từng cái hủy đi xem, có điểm tâm, đường đỏ, sữa mạch nha, đây chính là phân hậu lễ. Tông chi thư xoạch thuốc lá sợi không dương mắt, trình lâm tử tỉnh thành đã trở lại, tới trước nhà ta. Tiểu tử này thật đúng là có tâm, đây là đem nhà ta đường nhà mình. Tông thẩm cười ha ha đem đồ vật hướng trong ngăn tủ thu. Nàng luôn luôn đối trình lâm ấn tượng hảo, hài tử một người không dễ dàng, về sau coi như nhà mình hài tử đối đãi là được. Còn nói phía trên hội nghị tinh thần, nói là muốn phát huy thanh niên trí thức tác dụng, phê bình có chút địa phương đem thanh niên trí thức đương bình thường lao động dùng, bỏ qua thanh niên trí thức năng lực, trở ngại thanh niên trí thức nhóm ở nông thôn sáng lên nóng lên. Gì? Tống thẩm luôn cuống, ta mới an bài trong thôn thanh niên trí thức đi nhặt mạch tuệ, này có tính không trở ngại thanh niên trí thức sáng lên nóng lên a Người thanh niên trí thức vốn dĩ ở nhà đãi hảo hảo, nàng hạt ra chủ ý làm thượng công, quay đầu lại lại làm lão nhân bởi vì cái này được phê bình nhưng như thế nào là hảo. Không có việc gì, ít nhiều Trình Lâm trở về báo tin, buổi chiều ta xuống ruộng, cấp ta thôn cái kia thanh niên trí thức an bài cái thoải mái sống. Viết viết tính tính không mệt người, người khác cũng làm không được, cũng coi như là sáng lên nóng lên. Ít nhiều người làm ta đối Trình Lâm hảo chút, hiện tại xem ra đứa nhỏ này cũng là thật giống ta. Tống Chi thư cảm thán nói. Hai vợ chồng tại đây cảm khái được đến hồi báo, trình lâm kia đầu đã sớm khiêng đồ vật đi thanh niên trí thức điểm nhi. Tư văn như là trong nhà lão tổ giống nhau bưng cái giá ổn ngồi ở trên dương đất. Ú, nhìn xem đây là ai tới a, nguyên lai like là chúng ta thôn đại danh đỉnh đỉnh tiểu đội trưởng. Mấy ngày nay không bạch cùng tẩu tử nhóm quẹ với nhau, tư văn đem chính mình này học sinh chính là tìm hiểu cái danh mạch, đừng nói, cùng nàng tưởng thật đúng là giống nhau, là cái quản sự. Trình lâm nghe xong này rõ ràng chen ép cũng không giận cười ha hả đem bao tải hướng trên mặt đất một phóng, lại lặng lẽ đem mang đến rổ thượng bố vệ trần, phóng tới trên giường đất. một cổ nồng đậm mùi hương nhi liền như vậy tràn ra tới, chuẩn xác tìm được Tư Văn lỗ mũi, thật sâu mà chui đi vào. Tư Văn chảy nước rãi suýt nữa lập tức chảy xuống dưới, là thịt, thịt mùi vị. tường băng điểm này ăn liền đem ta bắt lấy, không khỏi cũng quá coi thường ta. với ai không ăn qua thịt dường như. Tư Văn trong lòng đấu tranh, đôi mắt đã sớm không chế không được nắm đi qua vẫn là thịt kho tàu, đã lâu thịt kho tàu, kia hồng nhuận sáng bóng, mang theo dầu chân ánh sáng, cho nàng mê thượng đầu, hồn đều phải bị này bản thịt câu đi rồi. Trình Lâm thiếu chút nữa cởi ra tiếng tới, vẫn là kịp thời dừng. Cô nương này tính tình rất lớn, hắn nếu là thật cười, nàng chuẩn lại muốn bực. Tư Phong bếp lấy ra chiếc đũa đưa qua, sấn nhiệt tan đi, ta chiếu tỉnh thành tiệm cơm quốc doanh làm, cũng không biết thế nào. Tư Văn nắm lấy chiếc đũa, lập tức liền phải cùng này bản thịt kho tàu cộng chấm luôn. Nhưng đơn giản văn nhân ngạo cốt còn ở chống cuối cùng một tia tín niệm, đôi mắt nhìn thịt kho tàu hỏi câu, cho ngươi tác nghiệp đều làm xong sao? Làm xong, có chút khó tự còn nhiều viết mấy lần. Trình Lâm ngoan Ngoan nói, học tập muốn kiên trì, nỗ lực luôn có thu hoạch, tựa như này bản thịt kho tàu giống nhau giống nhau cái dấm, rõ ràng muốn lôi vài câu như thế nào lại mang lên thịt kho tàu. Được rồi, cơm nước xong lại khảo ngươi, ăn cơm trước đi. Nói một chiếc đua đâm vào đã sớm xem trọng kia khối hoàn mỹ năm hoa ba tầng thượng. Trình Lâm mỉm cười, hảo thái độ đáp ứng lúc sau, chính mình cũng cầm chiếc đũa gắp khối thịt, hắn còn không có nếm đâu, cũng không biết hương vị thế nào, có thể hoàn nguyên vài phần. Lanh mồm lanh miệng thịt đã tiến bụng, Tư Văn nhịn không được nhắm mắt dư vị, thật hương, ăn quá ngon. Có vị có gầy thịt bà chỉ ăn lên lại không phí không nị, mang theo vị ngọt cùng nồng đậm thịt hương vị nhi, mềm lạn vừa miệng, một ngụm đi xuống chẳng những ăn uống, liền tinh thần đều giàu có. An môn thật. Nang nhịn không được cú đánh Lâm Mị mỹ nhãn căn bản đã quên vừa rồi là ai muốn đem lão sư cái giá bảy đủ vậy ăn nhiều một chút trinh lâm đem trong rổ đồ vật lục tục lấy ra tới đưa cho tư văn một khối hai hộp mặt bánh bột nô nay thịt cùng bạch diện đều là hắn đến trong trấn mua biết nàng nguyên lai like hẳn là ăn thực hảo phòng trường không tói quen trong thôn bánh nô mặt cháo cũng cho nàng cải thiện hạ thức ăn ngươi ăn ngươi cũng ăn tư văn lại ăn khối thịt còn không quên chiêu đại khách nhân giống như thứ này là nàng làm dường như trinh lâm cười Cô nương này ngày thường nhìn còn hảo, cái giá cũng đủ, liền ăn cơm thời điểm có chút hổ. Phần 9. Hắn lại gấp khối thịt tinh tế phẩm. Nay thịt hương vị hoàn nguyên nhưng thật ra không tồi, hắn đều là chiếu tiệm cơm quốc doanh cân nhắc. Chỉ là ý nghĩ hắn xem, nay thịt nhưng thật ra hẳn là thiết khối đại chút, như bây giờ tiểu khối khóa không được thịt nước sốt, vị cũng đơn bạc chút. Thịt kho tàu hắn cũng là lần đầu tiên ăn, không dám tự tiện cải tiến, chờ về sau làm hắn hơn nữa ý nghĩ của chính mình, phỏng trường có thể càng tốt hơn. Hắn không biết chính là tiệm cơm quốc doanh sở dĩ đem thịt thiết mỏng, là bởi vì gia số, nếu là đều thành khối thượng, một mâm liền mấy khối cũng khó coi không phải. Đạo không tưởng hắn trời sinh liền có này chu nghệ thiên phú, bằng chính mình cân nhắc cũng có thể phát hiện điểm bí quyết. Cơm nước xong, Tư Văn thỏa mãn mà dựa vào bị đóng thượng, trước nay không cảm thấy thịt tan ngon như vậy quá, thật là thoải mái. Chính mình cũng không phải ăn không trả tiền ngơ no người, ăn người thịt, phải gánh khởi trách nhiệm tới. Nghĩ vậy, Tư Văn rẽ rủa ngồi dậy, Nỗ lực đoan trình nói, trình lâm, đem mấy ngày nay tác nghiệp lấy ra tới ta kiểm tra hạ. Từ nàng lên làm lão sư sau, sẽ không chịu lại kêu trình lâm đại ca. Đều nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ, nàng lại kêu hắn đại ca, không phải kém bối sao. Trình lâm thông minh lấy ra vở, tư văn cũng giống mô giống dạng ai trang kiểm tra, thỉnh thoảng còn lấy bút quyển quyển điểm điểm. Còn hành, tự viết còn tính nghiêm túc, đây là hôm nay tác nghiệp, trở về nhớ rõ làm ha. Nói xong lại lấy ra sáng sớm bố trí tốt sách bài tập tới. Hải, ai khi còn nhỏ không phải như vậy lại đây đâu. Chẳng qua trước mắt người này tuổi lớn điểm, nàng khi đó nhưng đều là tiểu đậu đinh lớn nhỏ khi liền bắt đầu làm bài tập. Trình lâm học tập thái độ hảo, tự biết thời gian cấp bách, không cần tư văn đốc xúc liền chuẩn bị về nhà làm bài tập, đi thời điểm đem phá bao tải đồ vật đều ngã xuống trên giường đất. Này đó là cho ngươi mang đồ vật, còn có chút tiền vô dụng xong. Sau đó từ trong túi móc ra một sắp tiền tới. Tư văn số cũng chưa số liền đem tiền thu hồi tới, nàng lại không hiểu biết hiện tại giá hàng, nhưng xem tiền độ dày tới nói, hẳn là rất tiện nghi. Giống như không tốn bao nhiêu tiền. Mặc kệ là cái dạng gì nữ nhân nhìn thấy tân mua đồ vật đều phải nhiều xem hai mắt, húng chi là đã thật lâu không tốn trả tiền tư văn. Nhìn chăm chăm này đó ma giấy bao không rời mắt được, nàng chiều trình lâm bên kia tùy tiện phất phất tay. Mau trở về đi thôi, đúng rồi, ngày mai thấy ha. Ngày mai cái cũng đừng quên cho ta đưa cơm. Trình lâm dở khóc dở cười, thật đúng là dùng xong người liền ném chủ nhân A. Tư văn từng cái mở ra ma giấy, hoặc, lớn như vậy vại kem bảo vệ ra đâu, so nàng dẫn nguyên bản nhưng đại không ít. Còn có bột đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng thơm, xà phòng, nhưng thật ra giống nhau xuống dốc đều mua đã trở lại. Chứ bỏ này đó còn thành công bao gạo nếp điều, bánh hạch đào như vậy điểm tâm, tư văn ai dạng nếm nếm, tiểu cũ điểm tâm hương vị thật không sai, lại ngọt lại hương. Một khắc bọc nhỏ mở ra thế nhưng là một bao cao lương đường mật nha tư văn biểu môi. Thật lấy ta đường tiểu hải tử A. Nàng tắp sao trong miệng đường khối, ăn ngon thật. Hủy đi đến cuối cùng tư văn nhìn đến cái nhóc con đóng gói, đây là gì? Giống như cũng không lại làm hắn mua quá khắc đi. Đem kia nhỏ nhất ma giấy bao xé mở, lộ ra một cái nho nhỏ màu đen cái ống tới, tinh xảo sắc ngoài phiếm ánh sáng, ở hiện tại xem xem như phi thường xa hoa đóng gói. Tư văn cầm vật nhỏ này ở trong tay lăn qua lộn lại nghiên cứu một phen, này, là son môi. Chính lâm về nhà ở trong sân chi nổi lên ban nhỏ, nương còn không có lạc sơn ánh nắng, trước đêm tiêu ghép vần chữ lạ niệm một lần, càng niệm càng cảm thấy không thích hợp. Hối hận, hối hận, nhận sai, xin lỗi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Muốn nói lưu tác nghiệp không bí mật mang theo thủ riêng tư toán ai cũng không tin đi. Chương 10. Ngày hôm sau bắt đầu làm việc thời gian. Tư Văn liền tới tới rồi phơi mạch chàng, nhìn đến bên sân có người ở trọn mạch cân nặng, còn có cái vóc dáng cao nam nhân cầm cái vợ viết viết nhớ nhớ, phòng trường chính là cái kia Trương kế toán. Tư Văn buôn nam nhân đi qua, lễ phép đáp lời, "Ngài chính là Trương kế toán đi, ta là Tư Văn, bí thư chi bộ làm ta hôm nay lại đây cùng ngài cùng nhau ghi sổ." Trương kế toán giống không nghe được lời nói dường như, tiếp tục ở trên vợ phủ đi, một bên còn rỗi quá mức đi theo cân nặng người tê, "Ta nói, các ngươi xưng muốn cẩn thận chút." Các ngươi xưng sai rồi chính là ảnh hưởng ta tính tổng nợ. Tư văn tựa như cái đứng ở trước mặt hắn không khí, nhân ra liền ánh mắt cũng chưa ngó lại đây một chút. Nhậm lại chi độn người đều có thể cảm giác ra cái này trương kế toán đối nàng có thiên nhiên bài xích, tư văn sao có thể không cảm giác được. Trung hợp nhị phúc tẩu tử phụ trách đem đánh tốt lúa mạch trăng lên, nhìn đến tư văn liền tới chào hỏi, tư văn thanh niên trí thức tới. Hôm qua bí thư chi bộ làm người tới sân đập lúa ta liền nghĩ hai ta lại có thể một chỗ, bên này sống không như vậy trọng Đối với ngươi thân mình hảo chút, tư văn cười thẹn thùng, bí thư chi bộ để cho ta tới cùng trường kế toán học ghi sổ, ta thật sợ học không tốt, quay đầu lại bí thư chi bộ tới nhìn đến ta gì cũng sẽ không lại khó xử trường kế toán, ta đây liền trong lòng băn khoăn. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ truyền tới phía sau người trong hai. Nhị phúc tẩu tử ha ha cười, người cao trung văn hóa lại như vậy thông minh, sao khả năng học không được? Nếu là thật sẽ không đó chính là trường kế toán không hảo hảo giáo. Quay đầu lại làm bí thư chi bộ tìm hắn đi. Vốn là nói giỡn một câu, dưng ở người có tâm trong thai liền không phải vui đùa. Phía sau truyền đến có chút biệt nữ giọng nam. Tư văn thanh niên trí thức đúng không, vừa rồi vội, không chú ý tới ngươi, ngươi trước tiên ở ta phía sau nhìn điểm, học xong một hồi lại khai một tổ làm ngươi đơn nhớ. Tư văn cười ngâm ngâm đi đến hắn bên người đi xem hắn như thế nào ghi sổ, nàng không tức giận, người khác tự tìm không được tự nhiên, nàng tức giận cái gì. Chỉ nhìn vài lần, tư văn liền minh bạch không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhớ cái chủng loại, nhớ cái trọng lượng, cuối cùng một mệnh nhớ là được, mặt sau lại điển thượng trách nhiệm người, phương tiện về sau thẩm tra đối chiếu. Chẳng qua cái này trương kế toán sống làm có chút buồn, cái gì đều từ đầu nhớ một lần, cho nên chỉnh giống rất vội dường như. Xem biết đi, biết liền lại khai một tổ đi, đều có xếp hàng. Trương kế toán khiến cho tư văn nhìn vài lần, liền giáo cũng chưa giáo, khiến cho nàng thật thao. Tư văn cũng không túng, làm liền làm bái. Lại không phải nhiều khó ngoạn ý nhi. Gật gật đầu nói. Khai đi. Trương kế toán xứng suốt, không nghĩ tới nàng lá gan thật như vậy đại, nhanh như vậy liền học được. Hắn đều còn không có giáo đâu. Bất quá tưởng tượng là nàng chính mình đồng ý một mình đấu một tổ, quay đầu lại nhớ lầm cũng không thể lại chính mình, bí thư chi bộ đều tìm không thấy chính mình sai lầm. vẫy tay kêu người lại lấy tới một cây đại xương tới, làm những cái đó xếp hàng người đi tư văn nơi đó cân nặng. Tư văn cầm vợ cùng bút cũng không nóng nảy hướng lên trên viết đồ vật, trước vẽ cái bảng biểu, các hạng số liệu danh đều đánh dấu hảo. Trương kế toán trộm xem nàng, thấy nàng cũng không nhớ số, chỉ chui đầu vào trên giấy viết viết vẽ vẽ, trong lòng cười lạnh. Thật muốn là xem hai mắt liền biết, còn dùng hắn cái này đại hội kế tại đây làm gì? Người trẻ tuổi chính là không ổn trọng, thật rơi xuống thật chỗ liền biết khó khăn, mang theo chê cười tâm tiếp tục làm khởi xuống tới. "Hảo, điểm số đi." Thư Văn đem bảng biểu hoa hảo, hướng về phía cân nặng đại ca nói. Đại xương quá chậm, hai cái đại ca hợp lực mới có thể dơ lên treo mạch túi xương côn, cắn răng báo cái số. Còn tưởng nghỉ khẩu khí chờ Tư Văn viết đâu, Tư Văn liền nói hảo, bắt đầu ghi nhớ hàm nhất. Tốc độ lại mau lại hảo, không một hồi, Tư Văn này tổ xếp hàng người đều thiếu. Trương Kế Toán kia tổ còn bài hàng dài đâu, nhìn đến Tư Văn bên này mau, đội đuôi người đều chạy đến bên này sưng. Sưng xong liền đối kia đầu người tê, tới bên này à, không cần xếp hàng. Tư Văn thanh niên trí thức nhớ nhưng mau đâu trong khoảng thời gian ngắn hô hô lạp lạp người lại đây chương kế toán biên suốt ruột hướng trên giấy viết chữ biên suy nghĩ không có khả năng nàng chính là viết chữ lại mau cũng không có khả năng đạt tới tốc độ này chuẩn là nhớ lầm quay đầu lại vừa lúc là đem nàng đuổi đi lấy cớ tổng tri thư nhớ thương trình lâm nói rất đúng thanh niên trí thức an bài công tác muốn thỏa đáng sự hôm nay cố ý đến xem tư văn cũng coi như là tận lực bồi dưỡng tới liền nhìn đến ngày thường bài hàng dài cân nặng chỗ hôm nay có tự thực hai tổ cân nặng đồng thời tiến hành Cũng không như vậy nhiều xếp hàng người. Tống chi thư trong lòng cao hứng, hắn này sống an bài hảo, giải quyết thanh niên trí thức công tác vấn đề, cũng giải quyết trong thôn thực tế khó khăn. Cao hứng mà đi đến gần chỗ, hỏi trước tư văn. Ghi sổ nhớ còn thuận tay. Hảo hảo làm, phát huy ngươi sở trường đặc biệt sao? Không chờ tư văn trả lời, tại đây tổ cân nặng người liền nói, thư ký thật là an bài hảo, tư văn thanh niên trí thức trướng nhớ hảo lại mau đều miệng chúng ta xếp hàng thời gian đâu Tống trì thư vừa lòng liên tục gật đầu, lại quay đầu đi đối trương kế toán nói, ngươi này đồ đệ mang hảo, nơi này có ngươi đại đại một công. Trương kế toán chờ giờ khắc này lão thời gian dài, nghe xong lời này vội vàng xua tay, cũng không dám nói như vậy, ta không giáo thanh niên trí thức cái gì, nàng một hai phải chính mình gánh một tổ, xem ra là đã sớm biết không cần ta giáo. Ta xem nàng nhớ rất nhanh, ta nhưng không này bản lĩnh, cũng không biết nhớ đối không. Tống trì thư vừa nghe nhăn lại mi, lời này là nói như thế nào. Cái này Tư văn thanh niên trí thức không cần trương kế toán giáo, chính mình đi lên liền ghi sổ. Này không phải hồ nháo sao? Trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt liền mang ra chút bất mãn tới, là muốn hợp lý an bài thanh niên trí thức, nhưng cũng không thể từ thanh niên trí thức làm vậy, thu hoạch vụ thu sự là đại sự, nếu ai ở cái này kết cốt mắt chậm trễ tiến độ, hắn tuyệt đối muốn nghiêm khắc xử phạt. Tống tri thư hướng Tư văn vung tay, căng chặt mặt sớm đã không có vừa rồi hòa khí. Một bên người đều khẩn trương không dám nói lời nào. Nhị phúc tẩu tử còn sốt ruột cùng tư văn đưa mắt ra hiệu. Tư văn nhưng thật ra bình tĩnh thực, đem vợ đưa qua, trên mặt nửa điểm hoảng loạn cũng không có. Liền xem bí thư chi bộ từng trang phiên, lại đối ứng cuối cùng một tổ số liệu tiến lên xem sương, sắc mặt dần dần hòa hoa lên. Ngươi nhìn xem. Bí thư chi bộ đem sổ sách đưa cho một bên vẻ mặt đắc ý, lóp chân chờ bí thư chi bộ tức giận trương kế toán. Trương kế toán lấy quá vỡ, nghĩ thầm không chừng là cái quỷ gì vẽ bừa đâu. Hắn muốn hay không trực tiếp tạm cái kia thanh niên trí thức trên mặt tới chứng minh chính mình có bao nhiêu sinh khí, chờ tâm mắt dịch đến vợ thượng khi, lại đường trường thành hóa. Chỉ thấy vợ bắt đầu làm việc tinh tế chỉnh họa thượng khanh khách tuyến tuyến, danh mục đã liệt hảo, liền hướng lên trên mặt điển số là được. Bảng biểu rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, mặc dù là thường dân đều có thể xem hiểu. Hơn nữa chữ viết quên tú, liền cung in lại đi tự dường như, so với cái này sổ sách, hắn biết cái kia đồ vật quả thực đều lấy không ra tay. Tống chi thư vừa lòng cực kỳ, đối tư văn đại thêm tảng dương, quả nhiên người làm công tác văn hóa có trình độ, vừa tới là có thể nghĩ ra tốt như vậy ghi sổ điểm tử, liền ta đều có thể xem hiểu, về sau có cái gì hảo ý tưởng cứ việc nói ra, chúng ta thôn xây dựng yêu cầu các người này đó có tài hoa thanh niên trí thức gia nhập tiến bảo sao. Lại quay đầu đối tao mặt đỏ bừng trương kế toán nói, công tác cũng không thể lão cấn áo, người trẻ tuổi có ý tưởng liền phải mạnh mẽ duy trì, ta thôn nhưng không nói tính bài ngoại kia một bộ. Một phen nói trương kế toán chỉ có thể túi đầu hẳn là, hắn chính là sợ này có văn hóa thanh niên trí thức tới đỉnh chính mình sống, mới không nghĩ giáo nàng, không nghĩ tới không dạy người ra chính mình cũng sẽ, thật là tức chết cá nhân. Bí thư chi bộ đi rồi, trương kế toán cũng không động tĩnh, nhị phúc tẩu tử lại đây cùng tư văn nhỏ giọng đáp lời, đừng cùng hắn chấp nhận, hắn bụng dạ hẹp hòi đâu. Tư văn cười cười không nói chuyện, nàng đại khái biết trương kế toán vì cái gì như vậy, chỉ có thể nói hắn nhiều lo lắng nàng nhưng không tính toán đảm đương cái nông thôn kế toán, bởi vì công tác hiệu suất nhanh, không bao lâu mạch trong sân lúa mạch liền đều xương xong rồi. Tư Văn ngồi vào cây cối âm ngũ hạ đảng tân mạch vận lại đây, đánh lúa mạch người cũng đều tìm địa phương nghỉ ngơi chờ lúa mạch. Không bao lâu, bóng người dần dần từ nơi xa hiện lộ, là xe bò, xe ngựa, xe cút kít, còn có nhân lực chọn đòn gánh đội ngũ, phàm là có thể gánh lúa mạch đều dùng tới, đem trong đất lúa mạch đồng loạt hướng hơi mạch tràn vận. Tư Văn lần đầu tiên nhìn đến như vậy cảnh tượng cảm thấy đồ sộ, cái loại này lao động nhân dân trên người phát ra sinh cơ làm người động dung. Từ đầu nhìn đến phía sau, đẩy xe cút kít cái kia nhất thấy được, không phải nàng học sinh sao? Nàng có thể liếc mắt một cái nhìn đến hắn thật đúng là không phải bởi vì thân mũi mắt, mà là hắn chung quanh vây quanh rất nhiều cô đường, có giúp đỡ hợp lại lúa mạch, còn có giúp đỡ xe đẩy, muốn nhìn không đến đều không thành. Chờ lúa mạch tới rồi phơi mặt chàng, đại gia hỏa đem lúa mạch tá xuống dưới. Chỉnh lâm không cần người ta nói liền cầm lấy liền trượng, vài cái đem ăn mặc làm việc áo ngắn cởi ra, ném tới một bên sạch sẽ địa phương. Trên đùi vững chắc dọn xong tư thế, cao cao luôn khởi liền trượng, hung hăng quán hướng đã phô khai lúa mạch thượng. Liên trượng múa may mang đến phần phật không khí thành, nam nhân cơ bắp ở vũ động chi gian đồng bộ đột hiện, màu đồng cổ khỏe mạnh mạch sắc làn da thượng treo tinh mịn mồ hôi, dần dần theo cơ bắp hoa văn xuống phía dưới lưu, ẩn vào bên hông lưng quần. Theo động tác mấy khối cơ bụng ẩn ẩn hiện ra, vai eo thon khoan giống chuyên môn luyện qua dường như. Phần 10. Thật là đẹp mắt ta. Tư Văn ở trong lòng tấm tắc khen ngợi, dư quang quét đến nơi xa sau lại các cô nương, hoặc là thẹn thùng hoặc là giụ mắt lại nhịn không được muốn nhìn, đều trộm đánh giá Trình Lâm đâu. Tư Văn quả thực nhịn không được tưởng bạo lập dựng lên, đối với Trình Lâm kia, cố lên á đại huynh đệ, lộ thịt có tiền đồ, ngươi lại nô đem lực, tức phụ liền đến tay lạ. Chương 11. Trống lưng. Tốt xấu Tư Văn cũng là tiếp thu quá hiện đại mãnh, nam, tiểu thị tươi. Các loại loại hình lễ rửa tội an tạp tính động vật, ngày thường chay mặn không kỵ, chẳng những các loại chuyên nghiệp thư tịch gầm động, liên quan điểm nhan sắc tiểu họa báo cũng cũng không cự tuyệt. Bởi vậy hiện tại xem trình lâm liền mang theo trắng trận táo bạo thưởng thức, còn có vài phần chuyên nghiệp lợi bình. ân chín đầu thân, mạng vân Béo gầy thích hợp, mạng vân Cơ bắp lực độ, mạng vân Diện mạo sao, 99i, nhiều một phân sợ người kiêu ngạo. Nàng vẫn là cái rất chú trọng học sinh thể sắc và tinh thần khỏe mạnh đủ tư cách lao sư. Này tiểu tử xoáy không? Là yêm thôn nhất tuấn hậu sinh. Nhị phúc tẩu tử cùng tư văn kề thai nói nhỏ, cũng không kiêng nghề gì đánh giá phơi mạch trong sân lượng lệ phong cảnh. Nàng hai tử đều sắp có lớn như vậy, nàng sợ gì? Này đó tiểu tử mặc kệ trường gì dạng ở trong mắt nàng đều là quang đít mãn nào chạy loạn hầu nhãi con. Con thành. Tư văn táp sao táp sao miệng nhi, gật gật đầu rất có vài phần khách quen cùng tú bà theo hoa cô nương cảm giác ngây thơ các thiếu nữ nhìn đến tư văn cùng nhị phúc tẩu tử đứng ở một chỗ không e dè đánh giá các nàng người trong lòng đều nhịn không được mắng nói phi không biết xấu hổ thản lăng lăng xem đàn ông cũng không e lệ mắng xong lại nhìn mắt phơi mặt chàng phục túi đầu ngượng ngùng thật tuấn cây hai nói nhỏ hai người cũng không biết chính mình bị tạo thành thiếu nữ công địch nhị phúc tẩu tử thưởng thức đủ rồi quay đầu xem cái này hào phóng cô nương tư văn thanh niên trí thức Tẩu tử cũng là người từng trải, vì ngươi hảo cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói nàng đôi mắt điểm hạ chính lâm, lại chuyển qua tới nói, này nam nhân a, đẹp là thứ yếu, càng đẹp nam nhân bên người vây vây rồi bỏ càng nhiều, sinh hoạt mới là chủ yếu, chọn nam nhân chính là đại sự, cũng không thể hồ đồ. Hắn không rất biết sinh sống sao. Đồ ăn làm khá tốt a, làm việc cũng rốc sức, ở hiện tại hẳn là tính đoạt tay a. Hải, này có gì dùng, ở bọn yếm trong thôn, chú ý chính là gia tộc thân nguyên. Chính là kêu nghèo đến không xu dính túi nhân ra, chỉ cần có thân thích ở, cho nhau tiếp tế tiếp tế cũng không đến mức từng có không đi xuống ngày đó. Nhị Phúc Tẩu Tử phổ cập khoa học nói, trình lâm này tiểu tử nào đều hảo, cố tình là cái tuyệt hậu. Ngươi nói này mệnh cũng là đủ ngạnh, trong nhà phá thảo phòng ngươi chưa thấy qua đi, so nhà yêm bắp lâu tử còn không bằng đâu. Phải không? Này đó tư văn chính là không biết, kia hắn thân thế còn rất thê thảm. Nhưng không ra sao. Nhị Phúc Tẩu Tử vừa thấy có đáp lại càng là tích cực. Ngươi không thấy nhiều thế này cô nương xem trong hắn, hắn cũng không cưới thượng tức phụ sao, cái nào dám gả u. Nghe xong nhiều như vậy, tư văn cảm thấy vẫn là cần thiết thế chính mình học sinh nói nói mấy câu, lúc này nàng không bên vực lẽ phải, nàng học sinh này tức phụ không phải càng cưới không thượng sao. Mệnh ngạnh không ngạnh việc này quá phong kiến mê tín, chúng ta hiện tại tân thời đại nhưng không nói này đó, đây là tội phạm quan trọng sai lầm mà. Đến nỗi thân thích tộc nhân vấn đề, ngũ hồ tứ hải toàn thân nhân, ngươi ta hắn nàng đều một nhà sao. Lại nói kia nhà ở sự, ta xem hiện tại trong thôn phòng ở cũng là cái dạng gì đều có. Lãnh đạo nói qua, không lấy suất thân luận anh hùng, hiện tại hắn trụ nhất phá phòng ở, tương lai khó bảo toàn trụ thượng tốt nhất phòng ở, đây đều là nói không chứng sao? Dương Dương nhiều nói chuyện tào lao một đồng lớn, đều là vì cho nàng học sinh chống lưng. Tư Văn nói nước miếng đều mau làm, đột nhiên phát hiện nhị phúc tẩu tử không có động tĩnh, này tình huống như thế nào? Nàng một người bạch diễn kịch một vai a. Tả Hưu nhìn một vòng. Nhị phúc tẩu tử đã sớm không ảnh, lại hướng phơi mạch chàng vừa thấy, nhân ra chính ra sức làm việc đâu, còn dùng kia dị thường linh hoạt đôi mắt cho nàng đưa mắt ra hiệu. Tư văn đôi mắt cũng theo nàng động tác sau này dùng sức ngó một chút, miệng lẩm bẩm, này, là ý gì? Đây là ta ở ngươi mặt sau ý tứ. trầm thấp thanh âm từ đầu mặt sau truyền đến, dọa tư văn ngảy dự. Ai u má ơi tư văn che lại tiểu ngực, ta nói ngươi người này, đi đường không động tĩnh, liền không cần đột nhiên ra tiếng, sẽ hù chết người. Chính lâm nhưng không tưởng đem hắn hù chết, đương nhiên cũng không tưởng làm ra động tĩnh, bằng không hắn có thể nghe thấy này phiên còn rất làm hắn. Cảm động nói sao? Con hành, không bạch hạt hắn dùng nhiều như vậy lương thực cho nàng cải thiện sinh hoạt, không phải ăn liền quên tiểu bạch nhãn lang. Người này cái làm việc còn thuận lợi sao? Chính lâm không tiếp tục đề tài vừa rồi. Thuận lợi à, cho dù có điểm tiểu nhạc đệm bằng ta chỉ số thông minh cũng là nhẹ nhàng thông qua lạc. Tư văn có chút sú thì nói, cùng Trình lâm ở bên nhau lâu rồi. Từ trước những cái đó tiểu tính cách liền dần dần tàng không được, luận chỉ số thông minh nàng chính là từ nhỏ số thí đến đại. Trình Lâm nhướng mày, tiểu Nhạc đệm, ý tứ chính là có không thuận lợi địa phương bái. Thấy nàng cùng buồn không muốn nói ý tứ, Trình Lâm cũng liền không tiếp tục hỏi, hắn nếu muốn biết cũng không khó. Tân một đám sưng mạch người tới, Tư Văn vội vàng qua đi thực hiện công tác chức trách, này công tác vốn là thanh nhàn, lại làm người chờ liền không hảo. Chỉ cần là làm khởi xuống tới, thời gian liền quá bay nhanh. Bất chi bất giác ngày này sống liền kết thúc, trương kế toán đem cuối cùng một bút trướng như xong, xoa xoa lên men cổ tay, chuẩn bị về nhà. Hôm nay qua bối, hỏng rồi ở bí thư chi bộ trong lòng hình tượng không nói, còn làm cái mới tới nha đầu hung hăng đè ép một đầu, nàng họa những cái đó tuyến tuyến là sao họa tới. Hình như là nhanh và tiện lại đơn giản, hắn nếu là cũng sẽ nói liền sẽ không mệt cổ tay đều mau lạc bị bệnh. trương kế toán trình lâm gãi đúng châu ngứa gọi lại phải đi người, buổi sáng ta từ đại đội trở về. Thư ký nói ta thôn năm trước thu hoạch vụ thu đại trưởng làm liền phi thường hảo, năm nay tưởng lấy ta thôn đại trưởng làm điển hình, làm thôn khác đều hảo hảo học tập, để cho ta tới quản ngươi muốn một chút, minh cái mang qua đi. Ngày mai. chương kế toán kinh hô thu hoạch vụ thu tới nay, hắn mỗi ngày vội vàng ghi sổ, cũng sẽ không kia nha đầu như vậy họa tuyến tuyến, đều là nắm chặt phổi đi ở bồn thượng, tưởng chờ đến thu hoạch vụ thu kết thúc về sau lại cùng nhau sửa sang lại. Hiện tại làm hắn lấy ra thành phẩm tới hắn là thật không có a không có phương tiện sao? Trình lâm hảo tâm dò hỏi, lại có chút tiếc nối nói, thật sự không có phương tiện nói ta liền cùng thư ký nói một tiếng đi, chỉ tiếc lần này cơ hội, thư ký chính là điểm danh muốn ngươi trướng. Trương Kế toán bị trình lâm nói tâm ngỡ, hắn như thế nào không biết đây là cái cơ hội tốt nha, hắn một năm có thể nhìn thấy vài lần thư ký. Nhân ra như vậy đại lãnh đạo muốn dùng hắn trướng làm điển hình, quả thực là hắn đi rồi vận. Lại như thế nào khó xử vẫn là hạ quyết tâm khẽ cắn môi nói. phương tiện. Sao có thể không có phương tiện đâu, sáng mai ta đem trướng cho ngươi. Xem ra đêm nay là không thể ngủ, trên cổ tay đau nhức nhắc nhở hắn đây là cái quá gian nan sự, nhưng ngò ngoe rục dịch tâm nói cho hắn, khoát thượng cũng đến làm. Kêu hảo, ngày mai ta đi nhà ngươi lấy. Trình lâm A, cảm ơn, này nếu là không có ngươi nói thư ký có thể nhớ rõ ta là ai. Về sau còn phải nhiều chiếu cố điểm thúc. trương kế toán thân mật vô vô trình lâm bả vai, trong lòng tưởng chính là tiểu tử ngươi so với ta đi trước vận. Không đại biểu ta không thể đi lên, không chuẩn ngày nào đó ta cũng có thể điều đại đội đi đâu. Đều là một cái thôn, đây đều là hẳn là. Trình lâm cười thân hòa, vô hại ý cười giấu đi sở hữu tâm tư, cùng kích động trường kê toán cách ra đi hướng nhà mình cỏ tranh phòng. Như vậy thích ghi sổ liền nhiều nhớ điểm hảo, đến nội bắt được đại đội đi, lãnh đạo bận rộn như vậy làm sao nhớ tới xem cái này, ở hắn bàn làm việc phong đi. Đêm đó tư văn ăn tới rồi mềm xốp thơm ngọt đường bánh. Mang theo kim hoàng sắc ra giòn đường bánh là không tiếp tích du lạc ra tới, bên trong phóng thượng nhiều hơn đường trắng, một cắn ngoại giòn mềm, bên trong lửa nóng đường nước phun trào ra tới, ngọt ngào lập tức đôi đầy khoang miệng, hạnh phúc chính là cái này hương vị đi. Tư văn sấn nhiệt tan tam trường bánh, này xem như nàng tới này sau lần đầu tiên ăn điểm tâm ngọt. Vốt lưu cổ tiểu bụng nhi, nàng nhàm chán hạt cân nhắc, vì cái gì đêm nay thức ăn tốt như vậy đâu. Thật là nghĩ mãi không thông. Nàng nếu là biết đây là nàng hôm nay kia phiên lời nói khen thưởng. Phỏng chừng nhất định chụp đùi, sớm biết rằng chăn nuôi viên ăn này bộ nàng chuẩn khen hắn tìm không ra bắc. Thu hoạch vụ thu kết thúc, các gia các hộ đều phân tới rồi lương thực, có lẽ là đỉnh đầu khoan khoái chút, mọi người đều thu xếp muốn đi chấn trên đi dạo. Tư văn kỳ thật không có gì thiếu, đồ dùng sinh hoạt trình lâm đi tỉnh thành khi cho nàng mang về tới, ăn uống không cần nàng nhọc lòng, đến giờ nàng đệ tử tốt liền đúng hạn đưa tới. Chỉ là nghĩ đến có thể đi ra ngoài nhìn xem, cho dù là thiên thành chấn nhỏ, nàng đều cực có hứng thú. Hỏi thăm hảo trong thôn hướng chấn trên đi xe bò xuất phát thời gian, tư văn sáng sớm liền chờ ở cửa thôn, bởi vì quá sớm nàng cơm sáng cũng chưa ăn. Ngày hôm qua nói cho Trình Lâm không cần chuẩn bị nàng cơm sáng, Trình Lâm ngay lúc đó biểu tình lại kinh ngạc lại quái dị, giống như nàng không ăn một bữa cơm là nghe giận cả người đại sự giống nhau. Ta ngày mai muốn đi theo trong thôn xe bò đi chấn trên, kia không phải có tiệm cơm quốc doanh sao, ta đi kia ăn một bụng đi. Đã sớm nghe qua lúc này tiệm cơm quốc doanh. Tới lâu như vậy cũng chưa đi đến một chút, sấn này cơ hội cũng không thể bùng tha. Chính ngươi đi. Trong thôn hảo chút tẩu tử đều đi, ta cùng các nàng đáp cái bạn, ném không được. Có phiếu gạo sao? Tại đây ăn cơm là phải dùng phiếu gạo, nàng cái này người bên ngoài sẽ không không biết đi. Giống như. Có. Tư văn cũng là kinh trình lâm nhắc nhở mới nghĩ đến hiện tại cũng không phải là nguyên lai like thị trường kinh tế, vội lấy ra lần trước trình lâm còn cho nàng những cái đó tiền. Thành cuốn tiền hào hơn nữa mấy chương mấy đồng tiền, còn có một chương đại đoàn kết chính là nàng toàn bộ gia sản. Xem ra nguyên chủ người nhà cũng là rất đau nữ nhi, này đó tiền ở hiện tại xem như không ít. Cung tiền đặt ở cùng nhau còn có chút nhan sắc bất đồng phiếu định mức, tư văn thư khẩu khí, cao hứng dơ dơ lên trong tay phiếu gạo, có. Trình lâm cũng bị nàng cao hứng cảm nhiễm, nghĩ thẩm cô nương này tới liền vẫn luôn đãi ở trong thôn phòng trừng là nghẹn hồng rồi. Xem trên tay nàng chỉ có phiếu gạo, từ trong trong túi móc ra chút khác phiếu tới. Ta này còn có chút bố phiếu phiếu thịt cũng không dùng được, ngươi cầm quay đầu lại tưởng mua chút cái gì liền dùng, nhớ rõ mua đồ vật phải trả tiền còn phải cho phiếu. Trình Lâm không yên tâm dặn dò, nghĩ đến nàng khả năng chỉ đưa tiền liền đi, quay đầu lại lại làm người đuổi ra ngoài đã có thể hư đồ ăn. Ai nha, biết rồi. Ta còn có thể không cho phiếu liền đi a, ta lại không phải không mua quá đồ vật. Tư Văn chống mặt mũi trả lời, ngầm khẽ lưỡi, may mắn hắn nhắc nhở, nếu không thật thiếu chút nữa làm trò cười. Sảng khoái tiếp nhận phiếu phong trong túi, tư văn cũng không cùng hắn khách khí. Chủ yếu là con giận nhiều không lo cán, từ nàng chậm rãi khôi phục xã giao, không sai biệt lắm hiểu biết hiện tại sinh hoạt tình huống về sau, liền biết chính mình thiếu hắn không phải nhỏ tí tẹo, khác không nói, bây giờ còn có kiêng nghèo không được nhân ra ăn không đủ no đâu. Nàng cũng không phải là tưởng quyệt nợ người, nàng trí nhớ tốt như vậy, này đó sớm muộn gì nàng đều sẽ báo đáp. Hiện tại liền trước đương học sinh đối lao sư hiếu kính hảo, tư văn vì chính mình giải sầu. Nói chuyện công phu, trình lâm lại từ bên ngoài tìm cái giỏ che lấy tiến vào, ngày mai đi bối cái này, đồ vật nhiều nói không đến mức lấy không được, đừng quên dùng bố đắp lên. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm, hắn là sợ nàng tài quá để lộ ra đi. Người thông minh cùng người thông minh nói chuyện không cần nhiều lời, mấy chữ lẫn nhau đều biết là có ý tứ gì, tư văn gật gật đầu, đem sọt phóng tới đường trên bản. ở trong phòng đông Sở Sở tây nhìn xem, nghĩ còn có hay không muốn mua đồ vật, rông cài muốn chơi xuân hương phấn tiểu bằng hữu. Trình lâm càng xem nàng nhạy đắt càng lo lắng, ai hù, cô nương này rõ ràng lại tinh lại linh, hắn như thế nào chính là không yên tâm đâu. Trưng 12 mua mua, xe bò lào đảo lắc lư mà từ trong thôn ra tới, trên xe nhị phúc tẩu tử nhìn thấy tư văn vội vàng với tay, tư văn thanh niên trí thức mò lên đây. Kéo lương thực phá xe bò thượng đã ngồi đầy người, nhìn đến tư văn tới, đại gia bải trừ cái địa phương làm tư văn đi lên. Nhiều người như vậy tế đến cùng nhau là thật không quá thoải mái, cũng may hiện tại là cuối thu. Thiên đã dần dần lạnh lên, nếu là mùa hè phỏng trường đến rất bị tội. Các nữ nhân ghé vào cùng nhau, liêu đơn giản chính là chuyện nhà, mặc quần áo trang điểm, trong thôn hiện tại vật chất sinh hoạt thiếu thốn, không có gì người chú ý mặc, bởi vậy đều lao chút sinh hoạt việc vặt. Nhà ngươi lãnh nhiều ít lương, nhà ta lương thực phụ muốn nhiều, lương thực tinh muốn thiếu gì? Tư Văn cười ha hả nghe, cũng không chen vào nói, nhưng thường thường gật gật đầu, lấy chứng minh chính mình nghe nghiêm túc. Nhị Phúc tẩu tử đặc y giống đại gia triển lãng nàng là như thế nào muốn lương. Đem nhà mình muốn lương bẻ thành 365 phần, hận không thể đem mỗi ngày ăn cái gì đều tính kế một lần, tới biểu hiện nàng như vậy muốn lương anh minh quyết đoán. Quay đầu nhìn đến tư văn giống cái tiểu ngốc tử dương như thẳng gật đầu, mới nhớ tới nàng cũng là lãnh lương. Phần 11. Người là sao muốn lương? Ta. Cùng mọi người đều không sai biệt lắm. Tư văn pha trò. Vừa thấy nàng này ngốc hình dáng phỏng trừng chính là cái không tính toán trước, nhị phúc tẩu tử hơi có chút hận sắt không thành thép điểm điểm tư văn đầu. Muốn nói đại cô nương không thành ra chính là không tính toán trước, lương thực như thế nào lãnh, các lãnh nhiều ít, chính là rất có học vấn. Ngươi liền một người, phỏng trừng cũng lãnh không bao nhiêu lương, muốn nói đi nhà khác cùng người kết nhóm ăn cơm còn thành. Nhắc tới khởi lời này đầu, đại gia đôi mắt đều bóng lưỡng, này thanh niên trí thức nhìn lịch sự văn nhã, phỏng trừng cũng ăn không hết nhiều ít cơm, gác nhà ai kết nhóm cũng là bút có lời mua bán a Mắt thấy chính mình lập tức liền phải thành ổ sói lang lang nhớ thương một khối thịt mỡ, tư văn lập tức tự cứu Ta còn là không cho tẩu tử nhóm thêm phiền thoái, ta người này cái ăn, lương thực đều đổi thành bệnh diện, đi tẩu tử nhóm kia kết nhóm sợ cấp ăn nghèo, cũng may ta một người ăn thiếu, khó khăn điểm ăn phỏng trừng cũng đủ dùng. Đại gia vừa nghe lời này đều nghỉ ngơi tâm tư, ai có thể cung khởi nàng ăn tinh lương a? một người ăn no cả nhà không đói bụng, cô nương này ngươi vẫn là chính mình tìm no nhi đi. Tư văn thấy các nàng lại đi lao nhà khái, mới lau lau thái dương hãn, nàng nào biết nàng lương là như thế nào đổi a? Dù sao nàng cũng không tổ chức bữa ăn tập thể, sáng sớm khiến cho trình lâm lánh ra đi. Xem nàng gần nhất thức ăn, hẳn là đổi thành tinh lương đi, dù sao nàng ăn khá tốt. Trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều, mắt thấy là tới rồi chấn trên. Đem mọi người đặt ở đại đội cửa, ước hảo thời gian lại ở chỗ này tập hợp, đuổi xe bỏ đại ra liền vội chính mình xử đi. Tàu tử nhóm ước đi cung tiêu xã, tư văn nhân cơ hội nói chính mình muốn mua điểm đồ vật trước lưu, nàng đảo không phải không hợp đàn, chỉ là xem trên xe tư thế này giúp tẩu tử nếu là biết nàng đi đi tiệm ăn nói, phòng trừng lại cảm thấy nàng là cái đáng giá khai phá đại mỏ vàng đâu. Chấn nhỏ thương nghiệp khu liền lớn như vậy, tiệm cơm quốc doanh chuyển vài vòng liền tìm tới rồi, tư văn nhìn đến tiệm cơm quốc doanh chiêu bài liền vui vẻ, như vậy tiệm ăn ở hiện đại là muốn hồng thấu video ngắn trang web, chuyên môn có người tới đánh tạp. Hương vị gì đó nhưng thật ra tiếp theo, có chút người chuyên môn liền tưởng thể nghiệm hạ tiệm cơm quốc doanh dối người phục vụ. Tư Văn không phải chịu ngược cùng. Nhưng nàng hiện tại muốn tìm cái năm sao phục vụ chỗ ngồi cũng tìm không thấy. áp vào tiệm cơm, không có gì người. Một cái song bím tóc cô nương ngồi ở cửa sổ trước khái hạt dưa, thấy nàng tiến vào cũng không đứng dậy, nâng hạ mí mắt phun ra khẩu hạt dưa ra. Sao rau không có, sư phó không đi làm đâu, bữa sáng có bánh bao, màn thầu, bánh nướng lớn, muốn cái gì nói chuyện. Đến, chính mình còn tới sớm. Muốn hai cái bánh bao đi, uống có cái gì. Trên bàn có nước lạnh, chính mình đảo. Thư văn. Nay cửa hàng ở hiện đại tuyệt đối hỏa chân trời đi. Bánh bao tám phần một cái, hai cái một bao sáu, lại giao hai lượng phiếu gạo, chỉ chốc lát một cái đại mâm bưng đi lên. Hoặc, rất đại một cái đại bánh bao, không giống hiện đại như vậy bạch, như vậy tuyên, nhưng lộ ra một cổ thật thành kính y. Tư văn đầy có ý lòng chờ mong cầm lấy một cái, há mồm ước lượng một chút, miệng có điểm tiểu. Vì thế ruôi tay đem bánh bao bẻ ra, trận mắt há hốc mồm. Này nhân cũng quá ít đi, rất đại đại bánh bao bên trong mới một ngụ nhân Như vậy còn không bằng mua màn thầu, nàng vừa rồi xem màn thầu giống như mới năm phần. Cắn khẩu bẻ ra bánh bao, một ngụm đi xuống, không cắn được nhân. Đệ nhị khẩu đi xuống, nhân không có, không nếm ra mùi vị. Dựa, này trình độ, này tay nghề, này tài liệu, so với ta học sinh kém xa đi. Tiệm cơm quốc doanh đánh tạm thất bại, tư văn dọc theo phố buôn bán đi phía trước đi. Hảo những người này vây quanh ở một cái đường trước mồm, có thể nghe được bên trong truyền đến loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng chém đồ vật thanh âm. Còn có trong đám người không ngừng có người tê ợ. Này khối vì ta muốn. Ta muốn này khối. Thịt. Ta cũng muốn. phảng phất không mua được cái mộ đồ vật, lại ở góc đường phát hiện bách hóa cửa hàng mua sắm cùng giống nhau. Tư văn vài bước vượt qua đi, ngảy chân hướng bên trong tễ, lại như thế nào đều chen không vào. Chờ đến người đều mua không sai biệt lắm, tư văn mới hướng hơn người chiều, bổ nhào vào sạch trước. Thiết thịt đại thúc đùa nghịch dư lại mấy khối thịt, sát đao chuẩn bị nghỉ ngơi, này mấy khối thịt đều là không hảo bán Hắn tại đây cũng là lãng phí thời gian. Này khối nhất gầy, ta muốn. Tư văn kích động nói. Cảm tạ phía trước những cái đó người hảo tâm, đem tốt nhất mấy khối đều để lại cho nàng. Này thịt tốt như vậy như thế nào cũng chưa người muốn đâu. Thật là tưởng không rõ. Bán thịt đại thúc cũng tưởng không rõ cô nương này như thế nào cùng chiếm bao lớn tiện nghi dường như. Xem nàng ngây ngốc, còn đáp khối không thịt đại xương cốt cho nàng. Tư văn liên thanh nói lời cảm tạ quả nhiên thượng đế đóng cửa liền mở cửa sổ. Bánh bao không ăn thoải mái, thịt mua vừa lòng đẹp ý. Thế chiến 2 báo cáo thắng lợi, tư văn đem bao tốt thịt ném tới nàng giỏ che. thử ca nhi hướng cung tiêu xa đi, nhị phúc tẩu tử nói, nữ nhân nhiều nhất, nhất tầm ý địa phương chính là cung tiêu xã. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng này ô ương ô ương người vẫn là đem tư văn hoảng sợ, hảo vài thứ đều lấy được, hảo vài thứ đều mua không thượng. Cũng may tư văn cũng không cần gì đoạt tay đồ vật, cắm không đi rồi một vòng, thấy được hai nơi bởi vì đoạt đồ vật đánh nhau. Ba chỗ bị dấm rất dày, yên lặng lại đem chính mình dây dày hệ khẩn một ít. Tận cùng bên trong là bán vải dệt đồ trang điểm địa phương, so với bên ngoài tới, này tính xa hoa quài, người cũng không phải nhiều như vậy. Tư văn tới trước đồ trang điểm quài, có mấy cái trang điểm tương đối thời thượng tuổi trẻ cô nương vây quanh quài dịu dít. Ta kem bảo vệ da dùng xong rồi, chính là ta mới vừa mua vải dệt làm quần áo, chỉ có thể chờ lần sau lại mua. Nói kéo kéo chính mình văn áo, thực đáng tiếc bộ dáng. Nàng ăn mặc một thân toái hoa semi-lie, khả năng ở hiện nay tính lưu hành một thời đi, niên đại sắc thái nồng đậm. Ta nhưng thật ra không thiếu cái gì, bất quá ta muốn tích cóp tiền mua phương phương son môi, ta thượng hải tỷ tỷ khi trở về liền mang theo một chi, mượn ta cọ qua một hồi, lại dễ chịu lại đẹp. Tư Văn nhìn một vòng, không thấy được hợp tâm ý, tính toán từ lối đi nhỏ qua đi bên trong vài dãy khu. Lối đi nhỏ quá hẹp, vài người đan xen khó tránh khỏi có chút tễ chạm vào, Tư Văn trước tiên nói ngượng ngùng: nhưng vẫn là đến tới mấy cái ghét bỏ xem thường. Đặc biệt là vừa rồi đề thượng hải tỷ tỷ vị kia, từ trên xuống dưới đánh giá Tư Văn một lần, nhìn đến nàng bối sọt thật sâu mà nhíu mày, xoa xoa vừa rồi cùng Tư Văn tiếp xúc qua ống tay áo, ghét bỏ liền kém đem tay áo rũ xuống tới. Tư Văn thấy thế dừng lại bước chân, giống ở nghỉ chân dường như, cũng vô vô quần áo. Sau đó không nhanh không chậm từ túi quần móc ra cái tiểu hắc quản, rút ra cái nắp, chậm rãi dọc theo môi hình dáng đồ một vòng, cuối cùng còn không quên nhấp hai hạ miệng. Tư thế yêu nhã lại đẹp. Là rất dễ chịu. Sau đó đem tiểu hắc quản thu hồi túi quần, Toàn bộ thế giới lập tức đều thanh tĩnh. Nàng buồn vô tâm cùng tiểu cô nương so đo, nhưng này cũng quá sẽ xem ý tứ. Nghĩ đến chính mình hiện tại cũng là cái tiểu cô nương, liền không cần phải xen vào như vậy nhiều. Các nàng yêu cầu chính là xã hội mưa rền gió dữ lễ rửa tội, tẩy xong liền thoải mái thanh tân. Đương thời thẩm mỹ khả năng thiên hồng ái tiếu, theo người bán hàng nói bán tốt đều là những cái đó toái vài bông. Tư văn ở góc chỗ tìm được rồi thuần miên vải bố trắng, cao hứng đến không được. Hiện tại vải bông hảo, cũng không lo lắng là quá độ gia công, mặc vào tới thoải mái lại hút hãn, làm bên người xuyên y đi phục tốt nhất. Ta muốn cái này vải bố trắng. Tư văn chỉ vào bạch vải bông kích động nói. Bốn mau một thước, vàng bố phiếu cung ứng. Người bán hàng lười nhác mà công đạo, người này thật gở, đều hòa giải vải bông một cái giới, còn mua vải bố trắng. Hiện tại ai còn mua vải bố trắng A? Tiền. Phiếu. Tư văn đem tiền cùng bố phiếu móc ra tới, nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm vải bông xem, chọc mới người bán hàng nhiều xem nàng vài mắt, thật gờ. Mua được như ý đồ vật, tư văn liền cao hứng, cóng nàng rốt cuộc không không giỏ tre ở trên đường phố hoảng. Ly tập hợp còn có một đoạn thời gian, nàng lại đối hiện tại phố cảnh cảm thấy hứng thú, giống như là có cảm giác niên đại lao ngõ hẻm dường như, ở đời sau muốn nhìn cũng nhìn không tới. Tư văn, người cũng tới chân trên. Một kinh hỉ thanh âm vang lên, tư văn sứng suốt trong lòng nổi lên tầng mau mao cảm giác, nhưng vẫn là trống chậm rãi quay đầu đi. tiêu nàng là cái xuyên cái lục quân trang nam thanh niên, lúc này chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn chầm chầm nàng. Thư văn ha hả cười gượng, quả nhiên, không quen biết. Nàng hiện tại sợ nhất chính là có không quen thuộc thanh em đột nhiên kêu nàng, ngươi nói ngươi cùng ta rất thuộc ta lại đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có, việc này có phải hay không rất xấu hổ. Cũng may này tiểu tử rất nhiệt tình, đi lên liền tự báo ra môn. Ta cũng cùng chúng ta thôn thanh niên trí thức tới chấn trên đi bộ, còn nghĩ có thể hay không đụng tới ngươi đâu, không nghĩ tới thật trùng hợp. Nga, người này cũng là cái thanh niên trí thức. Ta nghe nói ngươi không trở về thành sự, ta mẹ viết thư cho ta nói, nói ngươi ba mẹ cùng ngươi ca đều thực thượng hỏa, ta muốn đi xem ngươi tới, nhưng hai cái thôn như vậy xa, trước một trận lại là thu hoạch vụ thu, liền như vậy chậm trễ. Hiện tại xem ngươi khá tốt ta cũng liền an tâm rồi, ngươi rảnh rỗi cấp trong nhà viết phong thư đi. Người trong nhà rất nhớ thương ngươi. Nghe hắn nhắc tới người trong nhà, tư văn trong lòng mạc danh đau xót, cũng không biết là nguyên chủ cảm tình vẫn là chính mình cộng tình lực dẫn tới. Bây giờ còn có cái gì không rõ, người này cùng chính mình hẳn là một chỗ tới cắm đội, trong nhà cũng đều nhận thức. Trọng điểm là nguyên chủ thân nhân nhớ nàng, điểm này làm tư văn lại là khổ sở lại là vui mừng, nàng kéo dài nguyên chủ sinh mệnh, nguyên chủ thân nhân tình cảm còn còn có ký thác, kia nàng đâu. Có hay không người hứng lấy nàng thân nhân bạn tốt tình cảm Chẳng sợ chỉ là một cái trên danh nghĩa nàng. Tiểu tử thấy tư văn cảm xúc hạ xuống, nhạ nhạ lại nói chút lời nói, tư văn đắm chìm ở chính mình cảm xúc cũng không nghe rõ. Nhưng này tiểu tử cũng không nói phải đi, hai người chỉ có thể như vậy đứng chờ, một cái nói, một cái không nghiêm túc nghe. Rốt cuộc có thể hay không mượn ta điểm A. Đều nói chờ thêm năm về nhà hợp với trước kia mượn cùng nhau trả lại ngươi Tiểu tử thanh âm lớn chút, muốn nghe không thấy cũng không được. A. Tư văn hoàng thần, hắn nói cái gì tới? Tiền. Nga, nhiều ít. Là đồng hương, thả lại làm nàng đã biết nguyên lai like cha mẹ ca ca sự, nếu là không nhiều lắm nói mượn hắn ứng khẩn cấp cũng là có thể đi. Mười khối. Không có. Vui bủa cái gì vậy, nàng toàn bộ gia sản mới mười mấy đồng tiền, thật là công phu sư tử ngoạm. Vậy ngươi có bao nhiêu? Một. Khối đi. Thư văn tưởng nói mấy mau đâu, không hé miệng. Ít như vậy A tiểu tử như mày, nhục trí nói, hành đi, một khối cũng đúng, trước cho ta đi. Tư văn sinh hoạt thời đại là không đem một khối tiền đương tiền thời đại, một khối tiền có thể làm gì à? gì cũng làm không được, cho nên đối tiền cũng liền không có gì khái niệm. Từ túi quần móc ra một khối tiền liền phải đưa cho tiểu thanh niên, không hắn nói nàng đều nhớ không nổi muốn thay nguyên chủ giữ gìn một chút thân tình, này cũng coi như là hắn công lao đi. Tiểu thanh niên nhìn đến tiền đôi mắt đều sáng, hai người ngươi đệ ta lấy, vừa muốn chấp đầu, đã bị một tiếng gào to dọa một giật mình. Lưu Đại Minh, ngươi lại vay tiền đi cùng người đánh cược bài. Tình cảnh này giống bị đương trường bắt lấy ngầm giao dịch hiện trường dường như, chắp đầu hai người không gặp phải đầu lập tức đều rụt trở về. Thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc? Này chính nghĩa sứ giả không phải chính mình học sinh sao? Thư văn đôi mắt sáng long lanh. Trưng 13. Đứng ở đầu ngõ trình lâm lịch quang, giống như chính nghĩa sứ giả hạ phàm giống nhau tự mang vòng sáng. Ở cách đó không xa chờ lưu đại minh thanh niên trí thức nhìn đến trình lâm đều có vài phần không được tự nhiên, nhìn chung quanh không dám nhìn hắn. Trình Lâm chưa cho bọn họ một ánh mắt, thẳng đi hướng Lưu Đại Minh cùng Tư Văn. Lưu Đại Minh giống nôn nóng hamster nhỏ giống nhau, vò đầu bứt tai nghi đối sách. Tư Văn đôi mắt sáng lấp lánh, đối với nàng học sinh lộ ra một hàm răng trắng. Hào xảo A. Trình Lâm. Xảo cái gì xảo, vì tìm người ta này phố đi rồi ba lần. hiển nhiên hiện tại không phải nói cái này thời điểm, Trình Lâm điểm điểm Lưu Đại Minh súc bả vai, như thế nào? Kiểm tra không biết đủ. Đủ rồi, đủ rồi. Lưu Đại Minh bội nói, đi đại đội làm kiểm tra còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn đi phê phán đại hội thượng làm kiểm tra? Lưu Đại Minh một run run, mánh lắc đầu, không nghĩ a, trình căn sự, kia còn vay tiền, người vay tiền làm gì? Là ăn không được vẫn là uống không thượng, muốn hay không ta đi ngươi trong thôn tra một chút, nếu là bạc đái ngươi, ta cũng hảo thế ngươi nói một chút lời nói. Trình Lâm hòa khí cực kỳ, biểu tình như xuân phong ấm áp, lại làm Lưu Đại Minh co rún lại thẳng lắc đầu, không nhọc phiền ngài. Chúng ta thôn cũng rất xa, ta không vây tiền, ta là nói giỡn. Nga, nói giỡn hành. Ta đây như thế nào nghe ngươi nói nguyên lai like còn quản nàng mượn tiền, chẳng lẽ? Phần 12. Không có, không có. kia tiền ta không làm khác, chính là đỉnh đầu có điểm khẩn, quá trận ta liền còn tiền, tuyệt không quy nợ. Lưu Đại Minh lần nữa bảo đảm, Trình Lâm cũng lười đến lại xem gương mặt kia, vầy vây tay làm hắn đi rồi, hắn lại không phải thật tới bắt hư không khí. Nghĩ vậy một buổi sáng ngồi ở đại đội văn phòng tâm thần không yên, lại nghĩ đến tìm vài vòng thế nhưng ở hẻm nhỏ tìm được nàng, lại nghĩ đến nàng thật đúng là vay tiền cấp người khác, hắn liền một trận hỏa khởi. Theo lý thuyết lưu đại minh hẳn là nguyên lai like tư văn đồng hương đi, cùng nàng có quan hệ gì a Đáng giá nàng mượn một không nhận thức người tiền sao? Tại như vậy cái hẻm nhỏ lẻ loi một mình cô nương, đối mặt như vậy nhiều tiểu thanh niên, nàng sẽ không sợ xảy ra chuyện gì. Chính lâm chỉ cảm thấy đầu ho ngọng, huyệt thái dương d Nguyên lai còn cảm thấy nàng lại tinh lại linh, hiện tại lại hận không thể làm nàng hảo hảo tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Đang muốn mở miệng, hảo hảo cho nàng thượng một khóa, trước mặt đột nhiên xuất hiện cái bạch béo đại bánh bao. Ăn bánh bao sao? Ta cố ý cho ngươi lưu. Kỳ thật là nàng thật sự ăn không vô đi, ngày thường tổng ăn hắn, cũng nên lễ thượng vắng lai. Ăn! Vừa rồi muốn nói cái gì tới? Hắn đã quên. Hồi trình xe bỏ thượng, đại gia dịu dít nói chính mình đoạt cái gì? Tư văn như cũ cười ha hả nghe, nàng trong tay chỉ lấy cái ma giấy bao, là mọi người lấy ít nhất đồ vẩn, một chút cũng không đáng chú ý. Nhưng thật ra trình lầm trên tay nhiều cái giỏ tre, bên trong là nàng cao hưng phân chấn nói đã lâu hôm nay có bao nhiêu may mắn. Ta tuy rằng đoạt bất quá bọn họ, nhưng ta vận khí tốt ta, bắt được tốt nhất thì đâu. Đại thúc còn tặng khối đại xương cốt, chúng ta có thể ngao canh uống nha. Đừng khách khí, ngươi đều cầm đi. Cái kia, ta muốn ăn bánh bao. Cứ như vậy. Trình Lâm không biết sao lại thế này liền phải bối cái sọt trở về, lại không biết sao lại thế này đồng ý buổi tối cho nàng bao bao tự ăn, hắn rõ ràng là phải cho nàng thượng một khoa A. Bất thời giờ hắn nhìn hạ miệng nàng nói hảo thịt, hoắc, toàn gầy, một chút phì đều không có. Trình Lâm cười khổ, thật không hiểu cô nương này là từ đâu tới, dù sao bọn họ nơi này là mua thịt đều hay mua phì, giống nàng như vậy, thấy cũng chưa gặp qua một cái. Trình Lâm trở lại đại đội văn phòng khi, thư ký đi công xã mở họp. Trong phòng chỉ còn lại có ba người. Bởi vì Trình Lâm là nhân viên ngoài biên chế, cho nên ngày thường quay lại tự do thực. Xem Trình Lâm vào được, phụ nữ chủ nhiệm vương tú tới câu, đi mua cái gì thứ tốt. Mới vừa thư ký còn hỏi ngươi đâu, chúng ta chính là giúp ngươi đánh điểm trợ, một lần hai lần hành, nhưng đừng tổng như vậy. Trình Lâm cười nói tạ, trở lại chính mình ngày thường ngồi chỗ ngồi ngồi xuống. Một bên tuyên truyền can sự mã phương đông hướng hắn đưa mắt ra hiệu, ý tứ là đừng cùng nàng giống nhau. Ai đều biết Trình Lâm tại đây cũng không lấy tiền lương, lao động quan hệ còn ở trong thôn đâu, tại đây chính là quả cái danh, ngày thường giúp đại đội làm nhiều ít sống, cho bọn hắn giảm bớt nhiều ít gánh nặng, ngươi còn yêu cầu nhân ra làm việc đúng giờ, quá mức đi. Trình Lâm gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Liên nghe vẫn luôn không nói chuyện quản ủy hội phó chủ nhiệm Trịnh Hà kêu hắn tên. Trình Lâm à, ngươi lần trước đi tỉnh thành là cùng huyện giáo dục cục thiệu chủ nhiệm trụ một gian phòng. Hắn hôm nay cùng ta hỏi thăm ngươi tới nói ngươi cái hảo tiểu tử. đúng vậy, chủ nhiệm, thiệu chủ nhiệm thực chiếu cố hậu bối, ta học được rất nhiều tri thức. chính lâm là tuyệt đối sẽ không quản trị hà kêu phó chủ nhiệm, hắn tựa như cái nhạy bén giả thu giống nhau, cũng không ai dạy hắn những người này tình lối lời, nhưng hắn bằng trời sinh trực giác là có thể lẩn tránh một ít nguy hiểm. trừ bỏ đời trước lần đó ở ngoài, cũng liền kêu một lần, muốn cánh mạng của hắn. chính hà gật gật đầu, thiệu chủ nhiệm hành văn hảo, chẳng những ở giáo dục cục một mình đảm đương một phía cũng là trong huyện tuyên truyền phương diện người có quyền nhiều cùng hắn học tập học tập có chỗ lợi cực kỳ giống trưởng bối đối vãn bối ân cần dạy bảo trình lâm nghe nghiêm túc liên tục gật đầu làm trịnh hà quá đủ lời nói nghiện lúc sau mới tính từ bỏ thư ký khi trở về trình lâm chính tiếp đãi phía dưới trong thôn tới người từ hắn đến đại đội lúc sau này đó tiếp đãi sống liền về hắn quảng hắn đại nhân thân thiết lại là từ cơ sở tới đối cơ sở sự cũng rất quen thuộc bởi vậy đại gia đối hắn đánh giá đều thực hảo trình lâm à Không sai biệt lắm liền trở về đi, hướng thạch hà thôn lộ cũng không gần, sớm một chút đi cũng an toàn chút. Đúng rồi, ta nghe ngươi nói vẫn luôn ở nhà tự học đâu, gần nhất còn kiên trì sao? Kiên trì đâu, chính là ta cơ sở nhược, muốn trọng đầu bắt đầu. Trình lâm sờ sờ đầu, có chút cục lốc mà nói. Chỉ cần kiên trì liền nhất định có thu hoạch, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương ngươi nói chuyện, trợ giúp đồng chí học tập chuyện này chúng ta là muốn lâu dài làm. Cảm ơn thư ký, có khó xử ta nhất định nói. Trình lâm từng cái chào hỏi qua lúc sau mới rời đi đại đội, Gia thị trấn hắn mới đổi quá biểu tình. Không phải ở bất luận kẻ nào trước mặt bảo trì như vậy thân hòa vô hại, mà là đôi mắt sắc bén, làm như suy tư, lại nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Những người này nhất định có tham dự điều hắn đến lâm trường người, tuy rằng ngay lúc đó điều lệnh là công xã ra, nhưng công xã người nhận thức hắn ai. Ngược lại này đó hắn ngày thường tiếp xúc người các có tâm tư, hắn là chắn ai lộ, hay là ai xem hắn không vừa mắt đâu. Trình lâm lâm vào từ trở về ngày đầu tiên khởi, liền bắt đầu cân nhắc sự tình giữa. Tư văn ở cửa thôn từ trên xe bò nhảy xuống dưới, hơi thoạt hướng thanh niên trí thức điểm đi. Này xe bò cũng quá điên, điên nàng xương cùng sinh đau, còn không bằng đi trở về tới đâu. Tới rồi nàng hiện tại ra, mở cửa sổ thông gió, giải thủy đi hôi, một loạt công tác làm xong, nàng mới chân chính nghỉ ngơi tới. Nàng lấy ra hôm nay nhất vừa lòng chiến quả, tinh tế bạch vải đông, ước lượng suy nghĩ làm điểm bên người quần áo đầu tiên nàng muốn làm cái áo ngủ, nguyên chủ hẳn là không có ngủ ý để ăn mặc ban ngày áo sơ mi quần lót ngủ nàng thật là không thoải mái. sau đó cũng nên làm điểm ngực, quần lót gì đó, như vậy tắm rửa bên người quần áo nhiều điểm mới hảo. nguyên chủ giống nhau chỉ có một hai kiện, nhưng thông qua nàng hàng ngày cùng tẩu tử nhóm tiếp xúc phát hiện này đã tính chú ý, kế hoạch đã làm tốt, kế tiếp chính là như thế nào thực hành, tư văn lý luận sung hành, luận động thủ thao tác chính là linh cơ sở. nhưng nàng tưởng hay a. Như vậy quần áo cũng không người khác có thể thấy, chỉ cần thoải mái có thể mặc vào là được. Lục tung tìm kéo, kim chỉ, tư văn lấy ra nguyên lai like quần áo thức lượng, vì có vẻ càng chuyên nghiệp chút, nàng còn vẽ cái sơ đồ phát thảo, có hay không dùng không biết, dù sao thiết kế sư đều là như vậy làm. Nhiều cắt một chút nguyên liệu, lại chiết cái biên phùng thượng, không cầu thật đẹp, đường may tinh mịn chút liền hảo. Học bá nghiêm túc chấp nhất không ngừng thể hiện ở theo đuổi học vấn thượng, ở nơi khác cũng thông dụng. Liên như vậy ngồi ngay ngắn mau một buổi trưa Hai cái ngực, hai điều nội, quần, một kiện khoan rộng thùng thình tung áo ngủ tử liền làm tốt. Tư văn xoay chuyển cứng đờ cổ, cao hứng cầm nàng thiết kế xử nữ làm ước lượng, ai nói đầu vóc hảo xử người động thủ năng lực đều không cường. Nàng tuyệt đối là cái trường hợp đặc biệt. Mua nguyên liệu còn dư lại một hối, này tế vải đông cũng làm không được mặt khác đồ vật, liền tính là có thể làm, tư văn này tay nghề cũng làm không ra có thể xuyên đến bên ngoài đồ vật. Tương lượng lại làm gì đó thời điểm, bùng phát ra cục một tiếng. Tư văn vừa thấy bên ngoài thái dương, này không mò đến cơm điểm sao. Nghĩ đến cơm điểm liền nghĩ đến nàng kia chủ nghệ cao siêu học sinh, như thế nào đem này cha đã quên. Nàng ăn nhân ra nhiều thế này cơm, nói tốt về sau muốn báo đáp, như thế nào có thể quang nghị chính mình không nghĩ hồi báo đâu. Tư văn phê bình chính mình, khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm, cũng tăng thêm sửa lại. Này khối nguyên liệu giống như cũng làm không được cái gì đại kiện, làm nam khoảng ngực hẳn là thích hợp, không tay áo còn có thể tiết kiệm được một khối vải dệt hẳn là đủ dùng nhưng nàng cũng không có nam khoản ngược tới ước lượng cả ta tư văn nhìn vải dệt khó khăn mắt thấy thái dương liền mau lạt sơn lập tức ánh sáng liền không được mắt hơn nữa nàng tưởng hôm nay đưa cho trình lâm dưới tình thế cấp bách tâm một hành. nguyên liệu chiết khấu trưởng thành hình vuông cánh tay địa phương cắt ra hai cái chỗ hổng cổ địa phương lại cắt ra một cái lỗ thủng hai bên khâu lại song sống. trình lâm dẫm lên điểm đúng giờ sách theo rổ đi vào thanh niên trí thức điểm hiện tại vì phương tiện hắn đều là nhiều mang điểm cơm trực tiếp cùng tư văn cùng nhau ăn, cũng đỡ phải hai đầu ăn hai đầu thu thập. Một tiểu buồn bạch bạch tuyên tuyên bánh bao thượng bàn, tư văn đôi mắt đều dịch bất động, so ban ngày ở tiệm cơm mua tiểu nhiều, nhưng là nhìn liền ra mỏng, bởi vì ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong nhân tới. Nhanh ăn đi, không biết ngươi thích ăn cái gì nhân, tùy tiện bao ba loại. Trình lâm tử trong rổ mang sang một cái đại bình phóng tới trên bàn, biên đem cái nắp vạch trần biên đối tư văn nói. Tùy tiện bao ba loại, nhìn một cái này ngữ khí cũng chính là có công phu nhân tài có thể bình bình đạm đạm nói ra loại này vinh vao nói đi tư văn nhìn kỹ một chậu bánh bao quả nhiên hình thức bất đồng có trung gian mang cái hoa hoa tuyến bánh bao giống trưng cái miệng nhỏ dường như còn có thuần hoa hình nhìn quy củ lại lịch sự tao nhã tương đối đặc biệt chính là lá liêu hình bánh bao thật dài lại mập mạc đáng yêu cực kỳ gấp không chờ nổi cầm trong đó gian mang hoa hoa tuyến bánh bao tư văn một ngụm cắn đi xuống nồng đậm nấm mùi hương nhi lập tức đôi đẩy toàn bộ đầu lưỡi Ra mỏng nhân đại nấm thịt tươi bánh bao a, mùi thịt cùng nấm độc đáo hương vị dung hợp ở bên nhau, nhai lên nấm hạt mềm mại đạt đạt, vị phong phú cực kỳ. "Ăn ngon sao?" Trình Lâm nhẫn cười hỏi. "Ăn ngon, so tiệm cơm ăn ngon nhiều." Tư Văn Nguyên lành nói. "Ăn cái này, cái này là thịt." Trình Lâm cầm cái lá liêu bánh bao nhét vào Tư Văn trong tay. Tư Văn mới vừa đem nấm bánh bao nuốt xuống đi, đã bị An bài thượng thuần thịt, nghĩ đến buổi sáng ăn không thành công bánh bao thịt, tức khắc chờ mong cực kỳ miệng năng tiểu, lá liêu bánh bao nhưng thật ra cực thích hợp nàng. Trước đối với thét chói hai cắn tiếp theo khẩu, vốn tưởng rằng cái này địa phương hẳn là đều là bột mì, lại không để phòng đầy đủ thịt nước nhi theo cắn khai cái miệng nhỏ bừng lên, tiên hương a làm người không nghĩ nhả ra. Tư văn trước hút canh đã thỏa mãn đến không được, lại đi ăn bánh bao nội nhân khi, quả thực mau hạnh phúc đã chết. Đây là cái gì thần tiên nhân thịt à, quờ quờ đạn đạn, không phải thịt mi mà là có thể ăn đến thịt sợi cảm. Đối nàng loại này thèm thịt thèm không được mệnh miệng dân cư tới nói, cũng quá sung sướng đi. Đừng quang ăn bánh bao, nghẹn hoảng, uống điểm canh. Trình lâm thịnh chén canh đưa qua đi, canh hẳn là lạnh chút, hiện tại nhập khẩu vừa lúc. Nào thành mãi màu trắng cốt canh rõ ràng là hạ công phu, mặt trên năng chút xanh non cải thịa, nhìn lại đáng chú ý lại có muốn ăn. Tư văn miệng đều lo liệu không hết, ngấu nô mà dịch ra địa phương uống lên khẩu canh, quá thơm. Liên tính là cùng nàng ở hiện đại ăn tiệm cơm so sánh với Trình Lâm tay nghề cũng đủ lùa một lần, nàng cũng quá may mắn đi, đi vào nơi này còn có thể có như vậy có lộc ăn. Nghĩ vậy tư văn đốn giác chính mình đối học sinh còn chưa đủ hảo, vội lấy ra vừa rồi làm lực, bị nàng dùng ma giấy bao hảo, đưa cho Trình Lâm. Nô, no, ăn ngon thật, ngươi cũng ăn a. Đúng rồi, đây là ta cho ngươi làm lực, bên người xuyên thoải mái, thực dụng tâm làm. Trình Lâm sừng suốt, dùng tay tiếp nhận đi, trên mặt biểu tình ở tối tâm hoàng hôn quang huy trung biến hóa cuối cùng liệt ra một cái có chút ngượng ngùng, cười ngây no tới. Giấu hỏa dưới đèn, Trình Lâm trịnh trọng đem bướm ve hồi lâu ma giấy bao mở ra, lộ ra bên trong đồ tế nhuễn thoải mái vải đông. Hắn sắc mặt ôn nhu cực kỳ, phản phất đối mặt chính là đến chân bảo bối giống nhau. Có chút thô giác ngón tay cùng tinh tế vải đông tiếp xúc, kia tế nhu xúc cảm mang đến chính là trong lòng ấm áp. Gấp lại quần áo bị từng cái triển khai, gập lại lại gập lại. Sắc mặt từ ôn nhu đến cổ quái phòng trường chỉ dùng trong nháy mắt đi. Chính lâm tay cầm kia có ba cái động đâu đầu bố, khỏe miệng không chịu không chế run rẩy. này rốt cuộc là cái gì? Chương 14 Tư văn đem trong ngăn tủ nàng sở hữu hành lý thu thập ra tới, từng cái cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc ở một kiện áo khoác nội trong túi tìm được rồi mấy phong thư. Giấy viết thư cũng không tân, như là thường xuyên lật xem bộ dáng, hơn nữa đặt ở như vậy cái địa phương, hiển nhiên là nguyên lai like tư văn thực quý trọng. Tư văn từng phong đọc quá này đó tin, có cha mẹ viết tới, cũng có ca ca viết tới. Xem ra nàng là bọn họ sủng ái nữa nhi cùng muội muội đối nàng tại đây sinh hoạt lại lo lắng lại quan tâm. Ở cuối cùng một phong thư thượng, tư văn ca ca nói. Trong nhà đã tìm được rồi phương pháp, tận lực thác quan hệ làm người chạy nhanh trở về thành, thuận lợi nói cả nhà năm nay có thể quá một cái lại không cần tách ra năm. Tư văn trong lòng chua xót các nàng đều là bị ái hải tử. Không nghĩ tới một cái trở về thành danh ngạch bên trong thế nhưng có nhiều như vậy nguyên do, nếu vốn nên là nàng trở về thành lại không trở về nói kia trong nhà nàng người hẳn là thực chịu đả kích đi. Nghĩ nghĩ, thư văn ở dầu hỏa dưới đèn để bút bắt đầu viết thư. Phần 13 Ba mẹ, ca ca, các ngươi không cần vì ta sự ưu phiền, ta tại đây hết thể đều hảo, các hương thân đều thực chiếu cố ta. Chờ mong ăn tiết về nhà một nhà đoàn tụ. Án thư có vô dụng quá phong thư, thư văn đem phong thư thượng, điền hảo địa chỉ, mới an tâm ngủ hạ. Ngay hôm sau, thư văn không có giống thường lui tới giống nhau ở nhà làm giáo tài, mà là vội đi nhị phúc tẩu tử ra. Nhị phúc tẩu tử người nhà nhiều, quang hải tử liền không ít, tư văn tự nhận là tới đã đủ sớm, kết quả cùng vừa muốn ra cửa người một nhà đâm vào nhau. Tư văn như thế nào tới? Bọn em đang muốn lên núi đâu, cùng đi đi. Tư văn là có việc tưởng thác nhị phúc tẩu tử, hiện tại đứng ở nhân ra cửa nhà, người còn sốt ruột phải đi, nàng cũng không thể chậm trễ người thời gian nói chuyện A chính suy nghĩ có phải hay không chờ bọn họ trở về lại nói đâu. Nhị phúc tẩu tử tiểu nhi tử, teo cầu đảng, chạy chậm hồi trong viện cầm cái rổ tới. Một phen nhét vào tư văn trong tay. Ta lánh tỉ tỉ đi trích trái cây. Cậu đàn hít hít cái mũi nói. Tư văn lập tức liền vui vẻ, nhị phúc tẩu tử cũng cười nói, chính là, cùng nhau lên núi đi, mùa thu trong núi nhưng đều là bảo bối, bọn em lánh ngươi đi dạo. Tất cả mọi người tới khuyên, tư văn cũng đối lúc này núi lớn sinh ra hướng tới, liền đi theo cái này đại bộ đội cùng nhau hướng trong núi đi. Thu hoạch vụ thu qua đi, từng nhà đều nhàn xuống dưới nhưng là cần lao nông hộ nhân gia cũng sẽ không từ này rất tốt thời gian lãng phí mùa thu là sơn thần ban cho sinh hoạt ở hắn dưới chân nông dân nhóm lễ vật chỉ cần cần mẫn liền có thu hoạch lại cần mẫn chút thậm chí có thể tích cốt hảo vài thứ vượt qua dài dòng mùa đông rốt cuộc đối cái này mùa đông rét lạnh đến cực điểm địa phương tới nói mùa đông ý nghĩa không có thu hoạch chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm nhật tử trong không khí nhiều lạnh thấu xương hẳn ý bụi cỏ cùng lá cây thượng đều là chưa lạc thu lộ mới vừa đi đến chân núi Tư Văn quần dài đã ướt, lấy cái này đem ống quần chất lên. Trên núi sâu như nhiều, một cái không cẩn thận liền theo ống quần chui vào đi lâu. Nhị phúc tẩu tử bà bà là cái khô gầy lao thái thái, từ trong túi lấy ra hai điều bố mang đến đưa cho Tư Văn. Tư Văn vừa nghe lời này nổi ra gà nổi lên một thân, nghĩ đến cái kia cảnh tượng liền không rét mà run, vội vàng hoảng loạn đem ống quần chất thượng, tay ván nút thắt cũng nắm thật chặt. Mọi người xem đến nàng kinh hoàng bộ dáng cười ha ha lên, trong thảnh thanh niên trí thức bọn họ gặp qua. Như vậy kiểu khí thanh niên trí thức chưa từng thấy quá, liền theo tới chưa đi đến quá sơn dường như. Nhị phúc tẩu tử chiều cười nhất hoan hai cái nhi tử trên đầu cắt chụp một cái tát, cười hỏi tư văn, ngươi hôm nay tới tìm ta có việc. Là, là có việc chỉ lo lo lắng sâu, đều mau đem chính sự đã quên, ta tưởng nhờ ngài giúp ta nhìn xem cái nào hương thân gia có bán thổ sản vùng núi, nhẹ chút, dễ bể gửi qua biểu điện, ta tưởng cho ta trong nhà biểu chút. Nghe nói hiện tại thời đại nông thôn so trong thành muốn hảo quá chút nông thôn ít nhất thủ thổ địa, thủ núi lớn đều có sản xuất, trong thành tất cả đều là bằng phiếu cung ứng, có đôi khi có phiếu đều mua không được đồ vật. nhị phúc tẩu tử vừa nghe liền minh bạch, nay có cái gì khó? hiện tại mùa thu trong núi sản xuất đang đông, mọi nhà không gì sự đều lên núi tìm vài thứ, không phải bán cho cung tiêu xã chính là chính mình lưu trữ qua mùa đông. cho ngươi còn không cần hướng trong thành đi rồi, đại gia bảo đảm nguyện ý bán, việc này liền giao cho ta, bảo đảm lại hàng rẻ tiền lại hảo. vậy phiên toái tẩu tử. Ta liền biết ngươi là cái nhiệt tâm người, này không có xong việc cái thứ nhất tới thắc ngươi. Tư văn vừa nghe nàng nói như vậy, tính nhẩm là buông xuống, gần nhất nàng cùng người trong thôn còn không quá thủ, thứ hai nàng cũng không quen thuộc này đó thổ sản vùng núi ai biết nên gửi chút cái gì a. Nhị Phúc Tẩu tử đoán trách tư văn quá khách khí, điểm này việc nhỏ cũng đáng đến ngươi tạ một hồi. Loại này ngồi trong nhà là có thể bán đồ vật chuyện tốt, nàng kế tiếp cũng có thể làm thuận nước dòng thuyền. Không nói người khác khẳng định cướp tới bán liên nói nàng chính mình ra cũng có chút phơi tốt thu mục nhĩ, nắm mật toang gì đó cũng có thể thuận đường đổi chút tiền không phải. cánh rừng càng ngày càng thâm, tư văn sức của đôi bàn chân đã theo không kịp nhị phúc tẩu tử cùng nàng bà bà. nhân ra là tơi đứng đắn làm việc, tư văn không nghĩ liên lụy bọn họ không có hảo thu hoạch, khiến cho các nàng đi trước. nhị phúc tẩu tử xem nàng thở hổn hển bộ dáng, liền biết cô nương này không hạ quá lực, dứt khoát đem nàng về đến hải tử đôi nhi, dặn dò mấy trăm lần kia bang hải tử đừng hướng núi sâu đi mang theo tỷ tỷ thải chút trái cây liền về nhà đi. Đại nhân đi rồi, bọn nhỏ xem như giải nở hoa, đừng nhìn này đó hài tử người tiểu, chạy thật đúng là cực nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ để lại Tư Văn tại chỗ dương mắt nhìn. Tỷ tỷ, còn có ta đâu? Mang theo hút nước mũi thanh âm truyền tới, Tư Văn quay đầu vừa thấy, là cậu đàn. Cậu đàn quán oan, may mắn ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ cũng thật muốn lưu lang. Tư Văn ôm chặt nàng cứu mạng dơm dạng. Nàng không bao giờ ngại hắn chảy đại nước núi. Cậu đả người tuy nhỏ, lại cơ linh thực, mang theo Tư Văn đi đường nhỏ đi đường tắt, không bao lâu liền đến mục đích địa. Ta Thiên, cây mơ. Một tảng lớn cây mơ cây bụi mọc đầy điền ảnh, cây mơ là cây có chút đã cuốn khúc phát hoang, nhưng là hồng diễm diễm cây mơ quả lại treo đầy mang thứ canh thượng. Tư Văn kinh hô ra tiếng, thật sự là bởi vì đây là nàng tại đây gặp qua cái thứ nhất chính mình nhận thức quả dại tử. Chính lâm cho hắn mang quá rất nhiều trái cây, mỗi loại đều ăn ngon. Nàng lại một cái đều không quen biết Này cây mơ nàng nhận thức à Bởi vì không tốt lắm bảo tồn Này trái cây bán rất quý đâu Giống nhau xa hoa tiệm trái cây mới có Đây là Khem Nhi Cậu đàn nghiêm túc sửa đúng ân Thắc Gì Khem Nhi Cậu đàn trắng tư văn liếc mắt một cái Phòng trừng suy nghĩ này tỉ tỉ sao này buồn đi tư văn Hành bá Ngươi nói kêu gì đã kêu gì đi Cậu đàn nắm hai trang heo cùng thảo tới Đại đại lá cây cơ hồ có lá sen như vậy đại. Một mảnh cho Tư Văn, một mảnh chính mình lót ở tiểu trong rổ. Tư Văn học nàng bộ dáng cũng lót đến so đế. Sau đó theo Cầu Đản bước chân hướng cây mơ tùng tiến quân. Có thể là lớn lên ở trong rừng ít có người đến nguyên nhân. Nay phiến cây mơ lớn lên cực hảo, mỗi cái đều có bàn tay to chỉ bụng đại, chỉ cần nhẹ nhàng chích một chút, trái cây là có thể thực dễ dàng cùng quả thác chia liệt, lưu lại một nổi lên bím tóc nhỏ ở chỗ cũ. Cầu Đản đã ăn môi đều nhiễm nước suốt. Nhìn đến tư văn còn ở nghiên cứu đâu, nắm một phen đồng loạt nhét vào trong miệng làm mẫu cấp tư văn xem. Tư văn làm hắn câu nước miếng đều toát ra tới, chọn đại hồng hái xuống một cái, bỏ vào trong miệng. Thật ngọt ta! Ngọt ngào nước sốt cùng quả mùi hương nhi tràn ra tới, hình như là điều có thể câu ra ngọt ngào ký ức lời dẫn, làm người thực dễ dàng liền nhớ tới một ít rất tốt đẹp sự. Không trách cơm tây rất nhiều đầu ngọt đều lấy nó tới làm, tư văn vừa ăn biên hồi ức những cái đó xa hoa liệu lý hai người ăn no no mới bắt đầu trích trái cây. cậu đàn quả nhiên có dự kiến trước, cây mơ không có vỏ trái cây, trái cây kiều nô thực, trực tiếp cùng liễu rổ tiếp xúc chuẩn sẽ kẹp hư trái cây. lót lá cây lúc sau là có thể thực tốt khởi bảo hộ tác dụng. trái cây nhiều, lại hảo trích, không bao lâu hai người liền hái được mãn rổ. cậu đàn lại đi tìm hai cái lá cây, đảo cái ở trái cây thượng, lại có thể phòng ngừa trái cây bị phơi héo, lại không đáng chú ý, thật là cái thông minh tiểu đậu đinh. lên núi tư văn chính là lộ manh một cái. Cùng cậu Đản so sánh với, trên núi nàng tựa như cái tiểu trùng theo đôi giống nhau. Cũng không biết là đi hướng phương hướng nào, dù sao cậu Đản là đem nàng mang xuống núi, còn đưa đến nàng quen thuộc cửa thôn. Tư Văn vì chính mình bạn mới bằng hữu tiêu ngạo, nay tiểu đậu đinh cũng quá lợi hại đi, hẳn không thể qua đi cho hắn cái đại đại ôm. Bị né tránh. "Cậu Đản, cảm ơn ngươi hôm nay mang ta chơi, ngày nào đó chúng ta lại cùng nhau lên núi a." Tư Văn hướng nàng tân bằng hữu khởi sướng mời. Rồi nói sau, "Ngươi quá ngu ngốc." Cậu đàn nói xong, quay người lại, chiều chính mình ra phương hướng đi rồi, lưu lại Tư Văn một người ở cửa thôn Thành Hóa. Cầm chiều thời điểm, Tư Văn lấy tẩy tốt đỏ tươi cây mơ chiêu đãi Trình Lâm. Đối mặt này quá mức nhiệt tình, Trình Lâm cầm hai cái ném vào trong miệng, còn thành, rất ngọt, bất quá hắn luôn luôn không thế nào ăn loại này hài tử ăn độ vận. Trình Lâm, ngươi biết không? Cái này kêu cây mơ. Khê Nhi, nam nhân cũng giống cậu đàn giống nhau chấp nhất sửa đúng nàng. Tư Văn mắt trợn trắng. Hành bá, các ngươi nói kêu gì chính là gì? Vậy khay nhi, này khay nhi tương đặc biệt ăn ngon, chất mặt tương bao, không phải, sờ màn đầu, bắp bánh, đều ăn ngon. Tư văn một bên hướng trình lâm hình dung cây mơ mỹ vị, một bên lưu nước miếng, mắt lấp lánh bộ dáng quả thực giống có thể ăn xong một trình đồng yêu. Muốn ăn? Ấn ơn. Tư văn đầu điểm cùng mổ mễ giống nhau. Ta sẽ không làm. Chỉ chốc lát sau, trình lâm từ thanh niên trí thức điểm đi ra, còn vác cái rổ. Bên trong là phải làm cây mơ tương một rổ khê nhi. Sẽ không không quan hệ nha không phải có thể học sao. chương mười lầm ra xa nhà. Nhị phúc tẩu tử là cái tính nôn nóng, lấy chuyện của nàng nàng tuyệt không kéo dài. Không quá hai ngày, nhị phúc tẩu tử liền cầm bao tải tới thanh niên trí thức điểm. Ngươi nhìn một cái, này đó đều là năm nay tân phơi hóa, ta chọn sạch sẽ lại tốt giúp ngươi thu. Ta trong núi còn có hảo vài thứ, đáng tiếc quá trầm không có phương tiện gửi qua bưu điện nếu không làm người ba mẹ hảo hảo nếm thử ta này trong thôn hương vị tư văn mở ra bao tải vừa thấy bên trong một bọc nhỏ một bọc nhỏ đồ vật trang trình tệ có thu mộc nhĩ các loại làm lấm các loại rau dại làm này một túi đồ vật nhìn rất doan người trên thực tế cũng không chừng liền năng cái này chói gà không chặt lực đều có thể khinh phiêu phiêu để động đa tạ tẩu tử này đó đang cùng ta tâm ý ngài xem xem bao nhiêu tiền ta cùng nhau tính cho ngài nhị phúc tẩu tử là cái sàng khoái người không ở nói tiền thời điểm mà kỷ Chí nhớ cực hảo đem các loại giá cả vừa báo, cuối cùng mệt ra cái tổng số tới. Tư văn là không biết hiện tại mấy thứ này thị trường rơi thế nào, liền nghe cái này mấy mau, cái kia mấy mau, nghị thẩm cũng quá tiện nghi đi. Cuối cùng này một bao tải đồ vật mới không đến tam đồng tiền, chạy nhanh lấy tiền tới cấp nhị phúc tẩu tử. Vất vả tẩu tử, nhiều kia hai mau tính cấp tẩu tử vất vả tiền, này ta đều quá ngượng ngùng. Mua dùn còn có mua dùn phí đâu, gì thời điểm cũng không thể bạch dùng người không phải. Nhưng tư văn cũng không nghĩ cho người ta người giàu có ấn tượng, cho nên suy xét thấu chỉnh nhiều cho hai mao tiền. Xem ngươi nói, đại gia hỏa đều cao hứng đem đồ vật bán cho ngươi đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là tâm nhãn bài chính, hóa cho ngươi chọn tốt nhất, giá cũng đều là thích hợp, giới, nhất định không thể làm ngươi có hại. Nhị phúc tẩu tử cũng không từ chối, thoải mái hảo phóng bắt lấy tiền. Nay tiên nàng kiếm không giả, nàng là thật đường chính mình ra sự làm. Có như vậy tưởng liên hợp nàng cùng nhau lừa gạt tư văn đều làm nàng bác trở về, nhân ra tiểu cô nương một người tại đây không dễ dàng, gửi đồ vật trở về cũng là hiếu thuận, kiếm này lòng dạ hiểm độc tiền thật đúng là tang thiên lương. Bất quá cô nương này nhìn không người phiên dịch tụ, không nghĩ tới còn rất sẽ làm việc, này vất vả tiền liền tính nàng không cho nàng cũng không thể nói gì, chính là cho, mặc kệ nhiều ít đều làm người tổn phân hảo cảm, là cái minh lý lẽ. Tiến đi nhị phúc tẩu tử, tư văn đem đồ vật sửa sang lại một chút, Chờ đến Trình Lâm tới khi, hợp với tin cùng nhau đẩy đến trước mặt hắn. Ta cấp trong nhà viết phong thư, còn có mấy thứ này, ngươi đi chấn trên khi giúp ta gửi đi ra ngoài bái. Trình Lâm sử sốt, thời gian dài như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không cùng thế giới này cha mẹ có liên hệ đâu. Kỳ thật ở ngay lúc này, có cha mẹ liền có ra, một người nhật tử không hảo quá, chính hắn chính là sống sờ sờ ví dụ. Hắn vẫn là kiến nghị nàng có thể cùng bọn họ bảo trì liên hệ, cũng là có cái dựa vào. Nhưng loại chuyện này hắn khó mà nói. Một khi nói không phải thuyết minh hắn nhìn ra nàng lai lịch không rõ sao, vốn định khi nào thẩm thấu một chút, không nghĩ tới nàng đảo chính mình tưởng khai. Hành, ngày mai ta liền cho ngươi gửi đi ra ngoài. Ta cũng không biết bao nhiêu tiền, này đó tiền ngươi cầm, không đủ ta lại cho ngươi thêm. Tư văn lấy ra trừ đại đoàn kết ngoại sở hữu tiền, thật không biết hiện tại bưu phí quý không quý, nếu là quý nói nàng cũng chỉ có thể phá tiền lớn. Trình lâm đem tiền thu hồi tới, một chút không khách khí, tâm tình còn có chút sung sướng. Nào đó trình độ giảng, nàng hiện tại đối hắn là càng ngày càng tín nhiệm đi. Sau khi ăn xong, tư văn theo thường lệ đối trình lâm tùy đường khảo, cuối cùng phê ra cái 100 phân tới. Tư văn cảm thán nguyên lai người biết chữ thiếu, thật thật là bởi vì giáo dục phổ cập không đủ, kỳ thật người thông minh vẫn là rất nhiều sao. Liên tỷ như trước mắt nàng học sinh, hắn đảo không giống nàng dường như trí nhớ siêu quần, đây là trời cao cấp thiên phú. Hắn là chuyên chú lực cường, hoàn toàn có thể đi theo nàng ý nghĩ đi, cho nên học đồ vật đặc biệt mau. Này đó thời điểm, hắn đã học được tiểu học 4 năm kỷ trương trình học, hơn nữa xem hắn này tiếp thu năng lực, hẳn là có thể nhắc lại chút tiến độ. Phần 14 Học nhanh như vậy cũng không phải là tư văn đốt cháy giai đoạn, mà là trình lâm không ngừng cho chính mình tăng giá cả. Tư văn có đôi khi cảm thấy kỳ quái, hắn làm gì như vậy bức chính mình, giống như muốn đuổi thời gian dường như, chẳng lẽ hắn cũng biết 2 năm về sau muốn thi đại học sự. Ngắm lại lại cảm thấy không có khả năng. Sao có thể như vậy xảo làm hai cái xuyên qua nhân sĩ gặp được cùng nhau, Huống chi hắn rõ ràng là dân bản xứ sao. Hơn nữa một đại khái thất học, muốn hai năm trong vòng học được cao trung trình độ, liên năng đều cảm thấy không có khả năng, La mã nơi nào là một ngày kiến thành. Đây là cho ngươi lưu tác nghiệp, làm tốt quay đầu lại giao cho ta. Tư văn trên giấy viết xuống một ít đề, hiện tại tiểu học giai đoạn chủ yếu vẫn là lấy ngữ văn toán học là chủ. Chờ tới rồi sơ chung giai đoạn nàng sẽ rửa theo hiện tại trường học chương trình học cấp trình lâm gia tăng tân khóa, thay đổi một cách vô tri vô giác chung, nàng vẫn là tưởng dẫn hắn hướng thi đại học phương hướng đi, không chuẩn có một ngày hắn cũng có thể rời đi nơi này đi lớn hơn nữa địa phương đâu. Quá ít, nhiều cho ta bố trí chút đi, ta muốn ra thôn một đoạn thời gian. Ân, thời gian rất lâu sao. Tư văn hỏi, lần trước trình lâm đi là đi tỉnh thành, cũng bất quá mấy ngày thời gian mà thôi. Hiện tại đi đâu đều phải thư giới thiệu. Đi ra ngoài một chuyến là cần thiết có đứng đắn sự. Mười ngày nửa tháng đi, ta cùng Tống Chi Thư nói, trong khoảng thời gian này người đi trước nhà hắn cất nhóm, ta tận lực sớm chút trở về. Trình Lâm nhìn mắt cảm xúc có chút hạ xuống tư văn, bổ sung cuối cùng một câu. Nếu không cần thiết nói, hắn cũng không nghĩ đi ra ngoài, nhưng rừng già chẳng hắn cần thiết đi một chuyến. Hiện tại vừa lúc đuổi kịp công xã phái người đi rừng già chẳng tuần tra, hắn cũng là dùng chút tâm tư mới tranh thủ đến cái này danh lạch. Nghe thấy cái này tin tức tư văn là có chút hạ xuống, có trình lâm ở nàng thức ăn trình độ phòng trừng ở toàn thôn cũng là độc nhất phần, khả nhân có chính sự nàng còn có thể ngăn đón sao, nàng đã đủ điểm chính, vì thế vội vàng lấy ra vợ lưu tác nghiệp, nghỉ học không ngừng học, nàng chính là phụ trách nhiệm hảo lão sư. Bên này vội vàng bên kia liền nghe trình lâm nói liên miên nhấp mãi, Tổng chi thư ra điều kiện ở trong thôn tính tốt, ăn cũng tương đối hảo chút, tuy so ngày thường ngươi ăn thiếu chút nữa, nhưng đi người khác ra đừng kén ăn. Kiên trì mấy ngày ta liền đã trở lại. Ân. Thư văn gật đầu, tiếp tục vùi đầu khổ viết. Thật sự không yêu ăn liền ít đi ăn chút, ta cho ngươi mang theo điểm đồ vật lót đói. Điểm tâm đặt ở đường quầy, ăn trước bánh bò trắng, cái kia không kháng phóng. 30 cái trứng gà ở tủ chén, đói bụng liền nấu 2 cái ăn, nhớ do nước lạnh hạ nổi, bằng không dễ dàng nước. Mễ thùng cho ngươi thả điểm gạo trắng, thật sự không được ngươi thêm thủy nấu cháo, cũng có thể chấp vá một đoạn thời gian. Ngươi phải đi 1-2 nhiều nhất nửa tháng. Ta cho rằng ngươi cho ta tồn qua mùa đông lương thực đâu. Tư Văn cấm cấm cái mũi. Nguyên Lai like xem hắn rất cao lãnh à, như thế nào hiện tại giống cái tiểu lão đầu dường như lại nhải. Trình Lâm, còn không phải sợ ngươi kén ăn lại bị đói, cũng sẽ không làm cái gì, đành phải đem phương tiện thức ăn đều chuẩn bị ra tới. Còn chê ta lại nhải, thật là không lương tâm. Nói là nói như vậy, bởi vì Tư Văn phong tào, không khí nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Trình Lâm cũng không riêng nghiêm túc công đạo mà là đột nhiên để tài vừa chuyển mang theo chút không chút để ý nói thống chi thư nhi tử phải về tới nga thống chi thư còn có nhi tử đâu thời gian dài như vậy cũng chưa thấy quá a tốt nhất cách hắn xa chút ân lưu manh dù sao tránh xa một chút là được trình lâm không được tự nhiên mà cầm tác nghiệp liền đi để lại như vậy câu biệt lưu nói làm tư văn sở không tới đầu óc ý gì a chương 16 sáu đoàn viên Chính lâm có chút ảo não mà sách theo tác nghiệp hướng ra đi, rõ ràng kiếp trước Tống Cường Quốc là cùng cái kia lưu thôn thanh niên trí thức Phùng Diễm Hồng kết hôn, cùng Tư Văn thấy cũng chưa gặp qua, chính mình rốt cuộc lo lắng cái gì. Liên tính là sợ Tư Văn thừa Phùng Diễm Hồng mệnh, cuối cùng gả cho Tống Cường Quốc, lo lắng cũng không tới phiên chính mình à, chính mình đây là hạt thao cái gì tâm. Nghĩ vậy liền nghĩ đến chính mình liền nhọc lòng tư cách đều không có, càng là bực bội không được, hận không thể hô to vài tiếng tiêu tiêu đấy lòng phẫn nộ vừa lúc nương sám xịt ánh sáng, nhìn đến nhà mình cửa lập đen như mực bóng người, ở kia hoảng đầu hoảng não không biết làm gì đâu, trình lâm gầm lên giận dữ, dọa rất sai nhân gia cậu đều chi hoa gọi bậy. Ai? Ở cửa nhà ta làm gì đâu? Hắc ảnh dọa một run run, che lại ngực ai hú kêu to hai tiếng. Má ơi, đại lâm ca, ngươi đây là làm gì đâu? Nhưng làm ta sợ muốn chết. Thanh âm này quen thuộc, trình lâm nương ánh trăng vừa thấy, bất chính là dẫn hắn bực bội tống cường quốc sao. Tính lên này vẫn là bọn họ đời này lần đầu tiên gặp mặt đâu. Cường Quốc, người đã trở lại. Nói hồi liền hồi, nay hầu tiểu tử hồi thật đúng là mau, Trình Lâm nhịn không được trong lòng điểm môi. Hai người bọn họ kiếp trước quan hệ khá tốt, từ nhỏ cũng là cùng nhau lớn lên, đời này còn có thể nhìn đến hắn, Trình Lâm trong lòng là cao hứng. Nhưng cao hứng qua đi, lại xem tiểu tử này liền cảm thấy không vừa mắt, trong thôn như vậy nhiều nữ hoa, cưới cái gì nữ thanh niên trí thức sao. Đêm nay vừa đến ra, Nghe yêm cha mẹ nói ngươi minh cái liền ra thôn, nghĩ sao cũng nhìn thấy một mặt ta, cơm nước xong liền tới đây tìm ngươi, ai biết ngươi còn không ở nhà. Tống cường quốc liền miệng, hướng về phía Trình Lâm cười. Trình Lâm vô vô hắn cánh tay, thuộc hạ là khẩn thật cơ bắp, nhìn đến hắn như vậy thân thiết, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vào đi, tiểu tử thối.